766 chương 769 khí tức quen thuộc quân giật phi cùng mộ k h u y n h thành trở lại chỗ ở mộ k h u y n h thành rõ ràng cũng nhìn thấy quân giật phi bây giờ thần sắc rất là phiên muộn mặc dù trong lòng của nàng cũng có chút lo nghĩ nhưng vẫn là đối với quân giật phi an ủi trời không tuyệt đường người giật phi ngươi không cần lo lắng có thể chúng ta sẽ tìm được rời đi biện pháp quân giật phi gật gật đầu đối với mộ k h u y n h thành có chút bất đắc gì nói thì thật sự rất thần kỳ mặc dù ta suy đoán qua nhưng mình cũng không dám chắc chắn chúng ta vậy mà thật sự ở một cái cự thú trong bụng cái này cự thú có bao nhiêu lại ân hẳn rất lớn bất quá chúng ta muốn rời khỏi đ o á n chừng rất khó khăn bất quá ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không thật sự không có cách nào a trong mắt của ta phu nhân kia hẳn là biết một ít gì chỉ là không có nói ra mà thôi mộ khinh thành đạo làm sao n g ư ơ i biết quân giật phi ngược lại là nhìn không ra không khỏi nhìn xem mộ khinh thành tò mò hỏi trực giác của nữ nhân mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi cười thần bí quân giật phi sáu kế tiếp mấy ngày quân giật phi thường xuyên sẽ cùng mộ khinh thành đi tới thần côn đ ả o đ ả o bên cạnh tìm kiếm rời đi biện pháp nhưng đều không ngoại lệ cũng là thất bại cái này khiến quân g ậ t phi thật là có chút bất đắc、dĩ. bởi vì quân giật phi lúc nào cũng có thể rất rõ ràng cảm thấy một cỗ lực bài xích quân giật phi mấy lần muốn bay vọt đến ngoài đảo nhưng chỉ cần vượt qua một khoảng cách đều sẽ bị một cỗ cường đại sức mạnh bắn ngược trở về cho dù là quân giật phi xem như cực cảnh cường giả tại này cổ sức mạnh phía dưới cũng không có bất luận cái gì phản kháng mấy lần thăm dò phía dưới quân giật phi cuối cùng từ bỏ tiểu đ ộ nhi đừng nản chí chúng ta luôn có biện pháp rời đi mộ khuynh thành đối với quân giật phi an đ ủi đạo quân giật phi có chút hiếu kỳ nhìn xem mộ k h u n h thành vẫn đạo t h vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi không phải rất lo lắng bộ dáng ngươi cũng có thân nhân ở bên ngoài A. quân giật phi nghĩ tới đây có chút thấy nấy bởi vì mộ khinh u thành là mình mang tới nếu như không có tìm được biện pháp đi ra ngoài nàng và mình đoán chừng là muốn sống quãng đời còn lại nơi này mộ khinh u thành lại là đối quân giật phi lắc đầu nói ta người này tâm tính hảo dễ dàng xua đổi khỏi ý nghĩ nếu quả như thật không cách nào rời đi ta sẽ cảm thấy phải đây chính là ta mệnh ta cũng sẽ không đi cơ cầu quân giật phi đối với mộ khinh u thành tâm thái vẫn là rất bội phục nhưng mà điểm này hắn nhưng là không cách nào làm được dù sao hắn ở bên ngoài còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm không có khả năng đúng như này nhận định đây cũng không phải là phong cách của hắn xem ra chỉ có nghĩ biện pháp t ử phu nhân kia trong miệng tìm kiếm những bí mật này nàng đ ờ i đ ờ i ở nơi này sẽ không thật sự không biết như thế nào rời đi bí mật hẳn là đoán chừng cái gì không có nói cho ta biết mà thôi quân giật phi thì t h ả o nói nguyên bản quân giật phi đối với cái này cũng không có quá chú ý nhưng mà tại mộ k h u y n h thành dưới sự nhắc nhở hồi tưởng một lần còn giống như thật là như thế một ngày này quân giật phi đang tu luyện thế mà tạm thời không có cách nào rời đi cái này thần quốc đạo nhưng tu luyện cũng không thể rơi xuống thừa cơ hội này thật tốt tu luyện tranh thủ nhiều tăng cường thực lực của mình ân hoàng tuyên kiếm có động tĩnh quân giật phi bỗng nhiên cảm nhận được cái gì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tại bắc hoang vực thời điểm hoàng tuyền kiếm tại thôn vệ thanh khí sau đá bắt đầu tấn cấp cũng không biết nuốt vào thanh khí sau đá cái này hoàng tuyền kiếm đến cùng có thể tấn cấp đến loại tình trạng nào như thế nào hiện tại hoàn toàn khôi phục không có quân giật phi dùng ý niệm cùng hoàng tuyền kiếm liên hệ rất nhanh hoàng tuyền kiếm hướng quân giật phi truyền đến một đạo ý niệm trả lời hắn ân ngươi nói ngươi hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn so với ban đầu cường đại hơn quân g ậ t phi có chút giật mình cũng khó trách quân g ậ t phi như vậy giật mình ban đầu hoàng tuyền kiếm chính là bị hao tổn Cũng k hoàng ô thôn n g biết b vệ a nhiêu tinh huyết, nhưng huyết, l bất quá đạt quả đ ế đỉnh n h p o vương giờ khí cấp bậc. Bây tuyên ạ i khối rơi biết sẽ có kinh người một thanh t khí không h đá, gì sẽ có chính là đồ vật trong truyền là vật thuyết. Hoàng tuyên kiếm bây giờ không dằn nổi xuất hiện ở liêu quân giật phi trước mặt xoay tròn sau một khắc đã biến thành một vị mặc áo trắng tiểu nữ hải Cái có này. một biết đã cũng may quân giật phi vẫn là có thể cảm thấy trên người nàng tản ra hoàng tuyển kiếm ký h tức người là hoàng tuyển kiếm quân giật phi có chút không xác định hỏi chủ nhân ta liền là hoàng tuyển kiếm tiểu nữ h à i đối với quân giật phi khả ái nợ nụ cười quân giật phi kiếp trước xem như thiên tạc u n g cung chủ cũng không phải chân chính cái gì cũng không biết rất nhanh liền nghĩ đến cái gì người là kiếm linh quân giật phi lấy làm kinh hãi hắn tự nhiên biết hoàng tuyển kiếm sinh ra kiếm linh cái kêu đại biểu cái gì cái kêu đại biểu cái này hoàng tuyển kiếm tấn cấp đến rồi thanh khí bởi vì chỉ có tấn cấp đến rồi thanh khí mới có thể sinh ra kiếm linh ta về sau gọi ngươi tiểu linh a quân giật phi nhìn xem kiếm linh cái kia khả ái bộ dáng cũng có chút yêu thích là chủ nhân tiểu linh đối với quân giật phi cười nói đừng gọi ta chủ nhân ngươi có thể gọi ta ca ca bị một cái nhỏ như vậy nữ hải gọi chủ nhân quân giật phi luôn cảm giác mình rất tà ác bộ dáng là ca ca tiểu linh mặc dù nhiên bất biết vì cái gì quân giật phi muốn để đã biết sao gọi nhưng cũng không có cự tuyệt dưới cái nhìn của nàng chỉ là đổi một cái xưng hô mà thôi không có gì ghê gớm lắm tiểu linh ngươi bây giờ là cấp bậc gì quân g ậ t phi nhìn xem tiểu linh vân đạo tiểu linh đối với quân giật phi vừa cười vừa nói tiểu linh bây giờ là nửa bộ thần khí nửa bộ thần khí quân giật phi bây giờ cũng là càng thêm giật mình thần khí đây chính là đồ vật trong truyền thuyết l i ê n xem như quân giật phi kiếp trước xem như thiên tạc cung cung chủ tối đa cũng chính là gặp qua hát liên dạng này thanh khí mà thôi mà bây giờ hoàng tuyền kiếm nhưng là nửa bộ thần khí mà nửa bộ thần khí đây chính là s o đ ỉ n h phong thần khí đáng sợ hơn tồn tại mà hoàng tuyền kiếm tại tột cùng thời điểm hẳn chính là thanh khí cho nên khối này thanh khí thạch một chút ngượng cái này hoàng tuyền kiếm thăng cấp đạt đến nửa nửa bộ thần khí mặc dù chỉ là nửa bộ thần khí nhưng nó vi lực cũng là rất xa vượt qua thanh khí hơn nữa quân giật phi cảm giác lại nhiều hai đại kiếm chiêu lúc nguyên t r ạ m hỗn độn kiếm t r ạ m lúc nguyên t r ạ m hỗn độn kiếm t r ạ m cái này hai đại chiêu như thế nào xem xét cảm giác cũng rất cao đại thượng đâu quân giật phi cảm thấy rất tốt bộ dáng nguyên bản quân giật phi còn tưởng rằng đem hoàng tuyển kiếm thăng cấp đến nửa bộ thần khí có thể giải khóa rất nhiều kiếm chiêu không nghĩ tới cũng chỉ mở khóa hai đại chiêu mặc dù là như thế nhưng quân giật phi vẫn cảm giác cái này hai đại chiêu rất là cứng hãn dù sao trước đây chiêu kia khoảng không n g ê n trảm quân giật phi cũng cảm giác cực kỳ cường đại tu luyện rất lâu chỉ là nhập môn mà thôi đổi lại những thứ khác chiêu số đ o á n chừng cũng là như thế là lấy quân giật phi đối với lúc này nguyên t r ạ m cùng hỗn độn kiếm trạm vẫn là rất mong đợi hơn nữa từ nơi này tam đại kiếm chiêu tên quân giật phi có một cái sợ hết hồn hết vĩa cảm giác hỗn độn kiếm trạm khoảng không nguyên t r ạ m lúc nguyên t r ạ m những tên này chính là tên thật kỳ quái hỗn độn ý cảnh không gian ý cảnh thời gian ý cảnh cái này tam đại ý cảnh thế nhưng là cường đại nhất ý cảnh mỗi loại ý cảnh một khi linh ngộ có thể hủy thiên diệt、địa. chỉ là khả năng lĩnh ngộ tính chất nhưng là không lớn hỗn độn kiếm trạm rất rõ ràng là cần hỗn độn kiếm ý nhưng là mình bây giờ lĩnh ngộ hỗn độn kiếm ý mọi chuyện còn chưa ra gì đâu cái này cũng có chút khó khăn là lấy bây giờ quân giật phi lông mày cũng không nhịn được n h u lại mình coi như là không gian ý cảnh cũng mới khó khăn lắm chỉ là nhập môn mà thôi là lấy đang nghĩ đến cái này quân giật phi lông mày không khỏi ngưng đứng lên bởi vì tại thần quốc đ ả o mặc dù quân giật phi là đối phương cứu lên tới nhưng bởi vì địch ta không rõ là lấy thời khắc này quân giật phi chưa có hoàn toàn vung lòng cảnh giác a đây là quân giật phi đột nhiên phát giác cái gì giống như cảm giác được cái gì quân giật phi thần sắc mang theo một tia kích động cùng bàng hoàng bởi vì quân giật phi phát giác một c ố khí t ứ c c ố khí t ứ c này hắn rất quen thuộc xá nữ huyền công đây là tu luyện xá nữ huyền công đặc hữu khí t ứ c nhưng mà toàn bộ thiên vũ đại lục tu luyện xá nữ huyền công võ giả cũng không nhiều liền quân giật phi biết cũng liền bích như cùng tiểu điệp mà thôi bích như tại ngoại giới quân giật phi đây là rất rõ ràng mà ở biển vô tận này khả năng lớn nhất chính là tiểu điệp dựa theo kiếm vương lời nói năm đó tiểu điệp vì tránh né thánh điện truy sát cùng thiên tạ cùng một chút cao tầng mạo hiểm tiến nhập vô tận c h i hải về sau hoàn toàn mất tích đương nhiên kiếm vương cũng không dám rất xác định nhưng là có mấy phần chắc chắn cho nên nếu như dựa theo kiếm vương lời nói những ngày này tạ công nhân đích thật là tiến nhập vô tận c h i hải cái kêu hết thể liền giải thích k h ô n g nếu như trước kia bọn hắn thật sự tiến nhập vô tận c h i hải cũng như chính mình đồng dạng trùng hợp bị màu trắng vòng xoáy vết nứt không gian cho đội kịp tiến vào thần côn trong cơ thể khả năng rất lớn dù sao thần côn cự thú đây chính là liền cực cảnh cường giả đều không làm gì được tồn tại thật là điệ quân giật phi cảm giác đứng dậy đang luôn hướng khí tức kia chuyển tới chỗ nhìn lại nhưng là phát hiện khí tức kia không còn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ảo giác đương nhiên đây chỉ là ngờ tới quân giật phi biết tuyệt không phải ảo giác đ lần, lần này hắn không có bất kỳ trì hoãn nhanh chóng hướng về kia khí tức chuyển tới phương hướng ngay tới mấy hơi thở phía sau quân giật phi đi tới thần côn đảo duy nhất đại sơn thần côn núi 767 chương 770, gặp lại thuộc hạ cũ cái này thần côn núi khe ránh năng dọc phái thạch đá lầm trầm địa thế rất hiểm yếu bất quá nơi này năng lượng thiên điệp nhưng là cực kỳ phong phú khắp nơi đều được mở mang ra từng ngọn độc phủ kỳ quái như thế nào đến nơi này c ố khí tức kia không thấy quân giật phi thời khắc này thần sắc có chút mê hoặc vê anh một c ỗ cường đại uy áp bao p h ủ tại quân giật phi trên thân nhường quân giật phi cảm giác phản phất có một cỗ tảng đá đặt ở trên người hắn nhường hắn cơ hồ không thở nổi đại cự cảnh cường giả quân giật phi trong đầu chấn động người ở đây tìm ta một đạo thanh lũ âm thanh từ quân giật phi sau lưng v ă n g lên quân giật phi trong lòng phát lệnh xoay đầu lại nhìn lại phát hiện đứng ở sau lưng hắn là một gã nhìn một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng xinh đẹp nữ hải chỉ là nhìn hắn ánh mắt có chút băng lãnh tiểu điệp quân giật phi vui mừng quá đỗi t h ầ n s ắ c vô cùng kích động bởi vì cái này nữ hải đúng là hắn thiếp thân nha hoàng tiểu điệp trước kia tiểu điệp cùng bích như là hắn tín nhiệm nhất thân tín là của hắn phụ tá đắc lực ở trên thiên tả cũng có thể đại biểu hắn tồn tại là lấy thời khắc này quân giật phi khi nhìn đến tiểu điệp là như thế vui vẻ mặc dù bích như cùng tiểu điệp trên danh nghĩa chỉ là h ắ n thiếp thân nha hoàn trên thực tế quân giật phi đã sớm đem các nàng xem thành thân nhân của mình ngươi là người nào làm sao biết tên của ta tiểu điệp có chút kỳ quái nhìn xem quân giật phi chẳng biết tại sao tiểu điệp khi nhìn đến quân giật phi luôn có một loại rất là cảm giác quen thuộc nhưng vì cái gì có cái chủng này cảm giác lại không nói ra được bởi vì rõ ràng nàng xem quân giật phi cảm thấy hắn rất là lạ lẫm Vậy anh, quân giật phi thần hồn cùng kiếp trước giống nhau như lúc vẫn là như vậy tan tác thiên hạ đứng n g o nghệ thương khung công tử sáu tiểu điệp nhìn xem quân g i ậ t phi r u n r i ọ n g nói tối ra có thể gặp người nhưng cái này thần hồn nhưng là không lừa được người tiểu điệp một chút quỳ xuống tại quân g i ậ t phi trước mặt cung kính nói tiểu điệp ra mắt công tử nguyễn công tử vạn an sáu đứng lên mau dậy đi quân g i ậ t phi đem thần hồn thu hồi đem tiểu điệp từ dưới đất đỡ lên thần s á c kích động lệ nóng doanh trọng sở dĩ ở nơi này phóng thích thần hồn là bởi vì thần côn thể nội tự thành thiên điện thánh điện cho dù là phát giác khí tức của hắn cũng không thể tránh được đối phương còn có thể tới vô tận tri hại tìm hắn tiếp đó xâm nhập thần côn thể nội tìm hắn để gây sự đến lúc đó ai sợ ai còn chưa nhất định đâu húng chi tại quân giật phi xem ra khả năng này thật sự không lớn công tử ngài làm sao lại x ấ u tiểu điệp rất là mếch hoặc vì cái gì quân giật phi đổi một bộ túi ra nếu như không phải quân giật phi cho thấy thần hồn của mình nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương là quân giật phi nói rất dài dòng tiếp lấy quân giật phi đem chính mình như thế nào chuyển thế c h g sinh như thế nào thành vi l i ễ u c ổ nguyên tông thiếu chủ lại như thế nào thông qua năm vực thiên tài chiến đi tới trung châu đi qua nói một lần tiểu điệp mới chợt hiểu ra tiểu điệp các ngươi lại lạ như thế nào đến vô tận tri hải quân i tại p tiểu điệp vấn đ ạ êm thai nói phía sau quân giật phi lúc này mới biết năm đó tiền căn hậu quả tại la trưng thu cùng thánh giao nội ứng ngoại hợp phá liêu thiên tả cùng thiên tả cung cơ hồ bị toàn bộ trung châu vực thế lực vây quét mặc dù như thế nhưng thiên tà cung trước kia đang đứng ở thời kỳ định phong cao thủ nhiều như mây tại tổn thất một nhóm người phía sau cuối cùng rết ra khỏi trùng cây nhưng bọn hắn biết tại quân giật phi mất tích bọn hắn lại gặp phải thánh điện truy sát toàn bộ thiên vũ đại l ụ không có đất đặt chân cho nên bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn vô tận c h i hải vô tận c h i hải mặc dù là một đại hiểm đ ị a trong truyền thuyết không có ai có thể từ vô tận c h i hải đi ra tuyệt đối cựu tử nhất sinh nhưng nếu như còn lưu lại trung châu vực thậm chí khắc vực đây tuyệt đối là thập tử vô sinh cho nên thiên tà cung một bộ phận cao thủ tại tránh thoát nặng nghề vây r tiến nhập vô tận chi hải về sau bọn hắn cũng như quân giật phi đồng d ạ n gặp g thần côn bị nuốt vào thần côn thể nội cuối cùng đi tới thần côn đ ả o thì ra là thế duyên phận chính là chỗ này sao kỳ diệu mặc dù trước khi đến ta đã từng vô số lần ảo tưởng chúng ta cuối cùng chạm mặt hình ảnh nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là ở nơi đây quân giật phi nói bọn hắn bây giờ tại nơi nào quân giật phi nhìn xem tiểu điệp công tử bọn hắn đều ở đây tu luyện mặc dù nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không có tìm được rời đi phương pháp nhưng ở trên việc tu luyện chúng ta cũng không có bất kỳ bung lòng tiểu điệp đối với quân giật phi đạo Công thập đại thiên vương ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa sát bọn hắn vẫn là không thiếu tiểu điệp đối với quân giật phi thở dài nói quân giật phi thần sắc lộ ra một tia bờ b ã kỳ thực hắn cũng biết đây là tiểu điệp để cho mình có chuẩn bị tâm lý v g không tại rất nhiều thủ hạ trước mặt thất thố cũng không tốt bất quá tại thánh điện cùng nhiều như vậy thế lực vây quét phía dưới có thể chạy ra một chút đã phải không dễ dàng quân giật phi tự nhiên trong lòng như t h ấ y ta đã biết cảm ơn ngươi tiểu điệp quân giật phi nhìn xem tiểu điệp nghiêm túc nói ân tiểu điệp đối với quân giật phi n ở nụ cười xinh đẹp quân giật phi mới vừa đi tới thần q u n núi tiểu điệp đang chờ ra tay hắn nhưng là đem tiểu điệp ngăn cản trong tay lấy ra một lá cờ thiên tả kỳ tiểu điệp có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi ân tiểu điệp ngươi còn nhớ rõ quân giật phi nhìn xem tiểu điệp lại cười nói tiểu điệp giống như gà con mổ t ó c vậy gật gật đầu nói đương nhiên nhớ kỹ di vãng thiên t à kỳ cũng là tiểu điệp ta mang theo tiểu điệp cũng sử dụng tới chỉ là thiên t à cung bị tiêu diệt vội vàng cho nên tiểu điệp chưa kịp mang ra thiên t à kỳ chưa từng nghĩ vậy mà tại công tử trên tay tiểu điệp tránh ra quân giật phi đối với tiểu điệp bất lên là tiểu điệp tự nhiên biết quân g ậ t phi muốn làm gì vội vàng lui sang một bên quân g ậ t phi lơ lừng hư không trên thân tản g a vô biên khí tức Thiên tà sáu t đạo. cùng lúc đó thần côn đạo trong thần cung dung mạo kia tuyệt đẹp phu nhân đứng trước mặt thần sắc cung kính a bích a bích biết người kia bây giờ đi nơi nào a bích gật gật đầu đối với phu nhân kia nói cung chủ người kia đi tới thần côn núi đi thần côn núi hắn vậy mà lên thần côn núi này ngược lại là thú vị phu nhân kia đạo muốn hay không thông báo một chút quân công tử thần côn núi bây giờ là những người kia địa bàn hắn một mọi nhân tùy tiện t i ế đến đoan chừng sẽ có nguy hiểm a bích có chút lo lắng nhìn xem phu nhân đạo yên tâm đi quân công tử cũng không đơn giản có thể không có nguy hiểm phu nhân đôi mắt lộ ra một tia tinh mang không biết đang suy nghĩ gì ân đây là lực lượng gì phu nhân đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị cỗ khí tức này phản phất tại gọi về cái gì Bá, thần cung phu nhân đột nhiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ bây giờ trong hạt gốc xuất hiện trên trăm tên võ giả mặc dù nhân số cũng không nhiều nhưng những người này khí tức trên thân đều rất cường đại yếu nhất cũng là sinh tử cảnh võ giả cường đại thậm chí hữu thiên cực cảnh khí tức nếu để cho ngoại giới võ giả nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi bởi vì này cố lực lượng đã đủ để dễ dàng phá vỡ thập đại tôn môn tiểu điệp hắn là người nào vì cái gì có chúng ta thiên tả cùng thiên tạ kỳ một cái dáng người khôi ngô nam tử trung niên ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt quân giật phi bất quá quân giật phi nhưng là mặt không đ ổ i sắc nói à ngươi vì cái gì hữu thiên tạ kỳ thậm chí sẽ sử dụng nó hôm nay t à kỳ thế nhưng là chúng ta thiên tả cùng đặc hữu hơn nữa ngươi lại còn sẽ sử dụng một tên khác nam tử trung niên cũng đi ra thân xác bất thiện nhìn xem quân giật phi phán phất chỉ cần quân giật phi nói có chỗ không đúng liền chuẩn bị diệt sắc hắn các minh đệ cách nhau nhiều năm như vậy lại nhìn thấy các ngươi vừa vàn quân giật phi trên mặt nở một nụ cười âm thanh thậm chí có chút nghẹn nào a ngươi gọi chúng ta cái gì cái k i a dáng người khôi ngô nam tử trung niên có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi vê anh một tiếng quân giật phi lại lần nữa thần hồn xuất hiếu đạo tiêu bệ nghễ thiên hạ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở hư không cung chủ chư vị thiên tả cung thuộc hạ cũ kích động nhìn hư không bên trên đạo thân ảnh kia quân giật phi thân ảnh bọn hắn như thế nào nhận k h ô n ra thuộc hạ n u y ễ n ma sáu thuộc hạ độc ma sáu đại lực thần quân sáu b á i kiến c u n g chủ các vị thiên tạc u n g c u n g chủ kích động đối với quân giật phi hạ bái đứng lên mau dậy đi quân giật phi thần sắc cũng rất là kích động thiên tạc u n g các vị thuộc hạ cũ nhìn xem quân giật phi c u n g chủ thuộc hạ không nghĩ tới một ngày kia còn có thể nhìn thấy ngài húc nhật thần quân nhìn xem quân giật phi ai ta cũng không nghĩ đến bất quá bây giờ còn không tính chế. quân giật phi đạo đám người tụ tập cùng một chỗ kể rõ ly biệt c h i tình rất nhanh thời gian qua mấy canh giờ tốt bây giờ chúng ta nên suy nghĩ một chút như thế nào rời đi thần quân đạo quân giật phi nghiêm túc nói cái này sáu đám người hai mặt nhìn nhau thần sắc đều có chút bất đắc dĩ như thế nào ở đây an giật thời gian qua đã quen các ngươi không bỏ được quân giật phi cười nhạt một tiếng vấn đạo đại lực thần quân có chút bất đắc dĩ nhìn xem quân giật phi lắc đầu nói công tử mặc dù chúng ta tại thần côn đảo ngây người gần vạn năm không giây phút nào không nghĩ tới rời đi nhưng căn bản làm không được tựa hồ chủ nhân nơi này cũng không tin tưởng nên như thế nào rời đi thần côn đảo 768 chương 771, r ờ i đi thời cơ cái gì thần côn đảo nhân cũng không biết như thế nào ra ngoài quân giật phi nhữ mày cảm thấy điều này thực có chút khó tin cần biết nếu quả như thật như thế bọn hắn liền thật sự khó mà đi ra các người biết cái này thần côn đảo chủ người nội tình sao quân giật phi vấn đạo biết trong lúc vô tình đã nghe qua cái này thần côn đảo chủ nhân dường như là thần nữ tộc tiểu điểm nói thần nữ tộc quân giật phi thần sắc động dung thần nữ tộc mất tích và năm rất nhiều người đều cho là thần nữ tộc có phải hay không tiêu vong cái này vạn năm qua vô số thế lực đều ở đây tìm kiếm thần nữ tộc dấu vết bởi vì thần nữ tộc nắm giữ lấy thành thần bí mật cho nên tìm được thần nữ tộc liền có khả năng tìm được thành thần bí mật là lấy vô số người đều muốn tìm được thần nữ tộc xem ra là thời điểm tìm thần nữ tộc nói chuyện rồi quân giật phi hít một hơi thật sâu lần này thu hoạch rất lớn tứ đại thần quân tả hữu hộ pháp đều ở đây bất quá mười vương vẫn rơi xuống đồng dạng ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa s á t cũng t ử vong vượt qua sáu thành là lấy đối với quân giật phi tới nói mặc dù khổ sở nhưng trung quy là có chút tán ủi bởi vì mặc dù thiên tạc u n g tổn thất nặng nề nhưng nội tỉnh còn lại này đối quân g ậ t phi tới nói chính là rất hiếm thấy thần nữ tộc trong thần cung quân g ậ t phi đi vào đại điện nhưng là phát hiện thần nữ tộc thần nữ cũng chính là cứu liêu quân giật phi cái vị kia phu nhân đông nhiên ngồi ở chủ vị dường như đang chờ lấy hắn người đã đến thần nữ tộc thần nữ nhìn xem quân giật phi mỉm cười n g ư ơ i biết ta muốn tới quân giật phi đ ế n l ặ n g hỏi không sai thần nữ tộc thần nữ nhìn xem quân giật phi khẽ gật đầu cái kia chắc hẳn thần nữ cũng hiểu biết v ă n bồi ý đồ quân giật phi ánh mắt sáng quắc nhìn xem thần nữ ngươi vẫn là muốn rời khỏi thần côn đảo thần nữ nhìn xem quân giật phi van bồi nhất thiết phải rời đi thần côn đảo còn xin tiền bối thành toàn quân giật phi đạo ai ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi sao muốn rời khỏi thần quân đạo không có cách nào b â n g không chúng ta thần nữ tộc đã sớm rời đi thần nữ nhìn xem quân giật phi cười khổ nói nhìn xem thần nữ cái kia tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ quân giật phi trong đầu trầm xuống v ẫ n đạo thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao cũng không phải không có biện pháp nhưng mà biện pháp này cũng cơ h ộ không có thành công điều kiện không nói cũng được thần nữ nhìn xem quân giật phi có biện pháp quân giật phi trong lòng vui mừng nhìn xem thần nữ nghiêm túc nói tiền bối còn xin nói rõ cho dù là núi đao biển lửa van bối cũng cần thử một lần ai t ố nói cho ngươi cũng không sao bất quá lúc này còn cần từ chúng ta thứ tam thập đại thần nữ tộc thần nữ bắt đầu nói về thần nữ nhìn xem quân giật phi quân giật phi khẽ gật đầu hắn mặc dù trước đây không có cùng ngoại trừ thi nhi trở ra thần nữ tộc tộc nhân tiếp xúc qua nhưng là biết thần nữ tộc mỗi một thời đại chỉ có một vị công nhận thần nữ những thứ khác chỉ là thần nữ tộc tộc nhân mà thôi mà muốn trở thành thần nữ tộc thần nữ cũng là huyết mạch xem như đậm đà một m cái chúng ta thần nữ tộc ở trên thiên vũ đại lục lọt vào liệu thiên vũ đại lục võ g i ả ngấp nghẽ tộc nhân nhiều lần lọt vào cất giật tổn thất nặng n ề cuối cùng thứ tam thập đại thần nữ mang theo chúng ta tới đến rồi vô tận tri hải mà một đời kia thần nữ, Huyết, huyết m ạ không sai thời điểm đó thần nữ tộc lọt vào liêu thiên vũ đại lục bao qua cực cảnh cường giả truy sát tộc nhân còn thừa lác đác cho nên chúng ta không thể không ra hạ sách này cũng may tiến vào thần côn thể nội chúng ta cũng có thể tu sinh dưỡng tức thần nữ đạo vậy sau đó thì sao quân giật phi v ấ n đạo một đời kia thần nữ vì phục hưng thần nữ tộc lo lắng hết lòng tại một lần bế quan phía sau t ẩ u hỏa nhập ma tâm trí đánh mất vì không để chính mình sẽ trở thành s á t lục thương sinh đại m a đầu nàng ép buộc chính mình rơi vào trạng thái ngủ say đồng thời đóng lại mật thất đã thông báo nhất thiết phải tại vạn năm phía sau mới có thể mở ra mật thất tỉnh lại nàng vậy thì tỉnh lại ai chẳng lẽ trong này có vấn đề gì quân giật phi nhữ mày vẫn đạo thần nữ nhìn xem quân giật phi lắc đầu Cười khổ nói, nếu có đơn giản như vậy thì tốt. Mặc như nói, giản liền khổ thập đại thần nếu đơn nữ đến đại vậy tốt. từ tam dù b ân y giờ, sớm đã vào ă m mà, muốn mở mật mãn Nhưng nhất thất thiết phải thỏa mãn hai ra, đỉnh i kiện. phải ề u nhất, nhất định Thứ đ là đỉnh cấp trận đạo sư Ơn, đỉnh cấp trận đạo cấp sư. quân giật phi có chút mê hoặc ân cái kêu mật thất là từ bên trong mở ra bên ngoài mở ra nhất định phải là đỉnh cấp trận đạo sư đ thân nữ nhìn xem quân giật phi có chút bất đắc gì nói còn có một cái đâu quân g ậ t phi tiếp tục vấn đạo vấn đề thứ hai chính là huyết mạch vấn đề m u ố n tỉnh lại thứ tam thập đại thần nữ nhất định phải có cùng nàng vậy thức tỉnh năm thành huyết mạch nhưng xấu hổ là ta cũng cảm thấy tỉnh bốn thành huyết mạch khoảng cách năm thành còn cách một đoạn thần nữ bất đắc dĩ nói nếu có thức tỉnh năm thành huyết mạch thần nữ tộc tộc nhân một dọn tinh huyết như thế nào quân giật phi vấn đạo cái này đương nhiên cũng là có thể thần nữ không có cân nhắc gật gật đầu đương nhiên thần nữ không có nghĩ qua quân giật phi hỏi cái này vấn đề nguyên nhân dưới cái nhìn của nàng ngoại giới thần nữ tộc tộc nhân sớm đã biến mất không sai bị lắm húng chi còn là thức tỉnh năm thành huyết mạch ha <cười> đ ỗ n g nhiên quân giật phi cất tiếng cười to lên như thế nào thần nữ đôi mi thanh tú cao lại nàng không cảm thấy vấn đề này thật buồn cười thần nữ ngươi cần hai điều kiện bản công tử cũng có thể giải quyết quân giật phi mỉm cười cái gì thần nữ h ư u chút giật mình nhìn xem quân giật phi nếu như không phải đối với hắn còn có chút hiểu rõ biết đối phương không phải loại kia sẽ tin miệng dòng sông tan băng nhân nàng đã sớm nổi dóa quân giật phi tựa hồ cũng nhìn ra thần nữ không vui mỉm cười nói thần nữ bản công tử chính là trận đạo sư trận đạo sư ngươi thật lạ thần nữ giật mình nhìn xem quân giật phi trận đạo sư là thiên vũ đại lục cổ xưa nhất thậm chí nhưng nói là cao quý nghề nghiệp cho dù là tại thượng cổ k ỳ nguyên thậm chí viễn cổ k ỳ nguyên trận đạo sư cũng không nhiều hơn nữa còn là cao cấp trận đạo sư quân công tử chúng ta cần không phải thông thường trận đạo sư cần chính là đỉnh cấp trận đạo sư nếu như chỉ là bình thường trận đạo sư chúng ta thần nữ tộc cũng không thiếu thần nữ lộ ra nhiên b ấ t tin tưởng quân giật phi là cao cấp trận đạo sư dù sao quân giật phi tuổi tác đặt tại cái kia ha ha ha ta là không phải đỉnh cấp trận đạo sư thần nữ có thể xem quân giật phi hai tay kết tấn đánh ra từng đạo trận văn mười tám tọa huyền trận thần nữ giật mình mười tám tọa huyền trận đây chính là chỉ có đỉnh cấp trận đạo sư mới có thể đánh ra đánh ra huyền trận càng nhiều chứng minh trận đạo sư tạo nghệ càng cao dù sao huyền trận là bảy trận cơ sở nhưng nhường thần nữ giật mình còn tại đằng sau ba mươi hai tọa huyền trận thần nữ càng thêm giật mình khi thấy ba mươi hai ngồi huyền trận thần nữ hữu chút chết lặng nếu như không phải đỉnh cấp trận đạo sư đánh chết thần nữ cũng không tin quân giật phi có thể đánh ra nhiều như vậy huyền trận kỳ thực quân giật phi có thể đánh ra càng nhiều huyền trận nhưng có chừng có mực biểu hiện của hắn đầy đủ và không quá yêu nghiệm sẽ dẫn tới thần nữ cảnh giác sẽ không tốt bây giờ thần nữ tin sao quân giật phi nhìn xem thần nữ mỉm cười tin ta tin thần nữ nhìn xem quân giật phi cười khổ nói tin vậy là tốt rồi quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đáng tiếc liền xem như ngươi là đ ỉ n h cấp trận đạo sư cũng không hề dùng chúng ta còn cần đã thức tỉnh năm thành thần nữ tộc tộc nhân tinh huyết nhưng mà ngoại trừ tam thập đại thần nữ chúng ta phía sau thần nữ cũng không có thức tỉnh vượt qua bốn thành thần nữ khổ tâm nợ nụ cười vừa mới dâng lên hy vọng liền theo cái này thực tế ảm đạm xuống ha ha ha thần nữ điểm này không cần lo nghĩ ta có d ọ a tinh huyết này quân giật phi lấy ra một cái bình xứ màu trắng thần nữ h ư u chút mê hoặc mở ra lập tức thần sắc đậu dung bởi vì nàng có thể cảm thấy cái này đích sắc là thần nữ tộc huyết mạch hơn nữa thức tỉnh độ cao tới năm thành d ọ a máu tươi này chủ nhân ở nơi nào đến cùng ở nơi nào thần nữ h ư u chút kích động nhìn quân giật phi Ngạch, ở bên ngoài không ở nơi này quân giật phi nhìn xem thần nữ cái gì thần nữ h ư u chút t i ế ệ t đối nhưng nghĩ tới thần nữ tộc còn có thức tỉnh năm thành tộc nhân nàng vẫn là rất vui vẻ dù sao bây giờ thần nữ tộc càng ngày càng xa suốt nếu như lại tiếp như vậy thần nữ tộc rất có thể biến mất ở lịch sử trường hạ ở trong thần nữ chỉ cần có thể ra ngoài tại hạ cam đoan đem nàng đưa đến trước mặt của ngươi quân giật phi nghiêm túc nói giọt máu tươi này là quân giật phi đang vì thi nhi thức tỉnh năm thành huyết mạch phía sau đặc biệt để cho nàng lưu lại bởi vì hắn biết thức tỉnh huyết mạch trình độ càng cao lại càng dễ dàng cảm ứng được thần nữ tộc tộc nhân quân giật phi cũng hy vọng có thể làm thi nhi tìm được tộc nhân của nàng mặc dù quân giật phi cũng biết khả năng này không lớn nhưng lại ôm thử một chút ý nghĩ lại không nghĩ tới vô tâm cắm liêu liêu xanh vậy mà tại thần côn thể nội tìm được thần nữ tộc tộc nhân hơn nữa giọt máu tươi này trở thành hắn rời đi thần côn đảo biện pháp duy nhất hảo có mà tới đây d ọ t tinh huyết lại thêm quân công tử là đỉnh cấp trận đạo sư cái kêu tất cả điều kiện đều đạt đến bất quá thần nữ tộc mặc dù tiếp h thân là thần nữ nhưng mở mật thất ra còn cần các trưởng lao khác đồng ý thiếp thân sẽ nhanh chóng thông chi công tử thần nữ đối với quân giật phi đạo quân giật phi mặc dù có chút gấp g á p nhưng là biết bây giờ không nhớ ra được là lấy gật gật đầu đối với thần nữ đạo phiền p ứ c tiền bối trở lại chỗ ở quân g ậ t phi thấy được một cái bạch d nữ hải đứng tại dưới ánh trăng bóng cây bên cạnh phảng phất một bộ duyên dáng vẽ không phải mộ k h u y n h thành còn người nào ra tỉ ngươi như thế nào ở nơi này quân giật phi nhìn xem mộ k h u y n h thành cười cười nói dần dần quân giật phi đi tới mộ k h u y n h thành bên người ngươi đi đâu mấy ngày nay nhìn ngươi thần sắc không yên bộ dáng mộ k h u y n h thành nhìn xem quân giật phi tỉ có chuyện ta đang suy nghĩ có cần hay không nói cho ngươi quân giật phi thở dài quân giật phi biết chính mình làm thiên tả cung cung chủ sự tỉnh sớm muộn phải nói cho đối phương biết hơn nữa lần này nếu như thuận lợi trở về thiên tả cung các vị cứng giả khẳng định muốn n c ù vậy ta nói cho ngươi hôm nay tả cung cung chủ là ta ngươi tin tưởng sao quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành cái gì mộ khinh thành cực kỳ giật mình nhìn xem quân giật phi nàng muốn nói ngươi có phải hay không đang mở trò đùa nhưng nhìn xem quân giật phi cái kia nghiêm túc bộ dáng nhất thời có chút kinh ngạc tiểu tử ngươi có phải hay không cho là mình tên cùng vạn năm trước thiên tà công tử cùng tên liền có thể như thế tiêu kiện sư phụ mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi c á o giận nói quân giật phi có chút một bức nhưng là biết cái này mộ khinh thành là tuyệt đối khó mà tin được mình đổi lại chính mình đoán chừng cũng là khó mà tin được là lấy hắn nuốt nước miếng một cái nghiêm nghị đạo tỉ Kỳ t h ự công ta trước tà t ma và vạn năm có tử l sáu một đạo thanh âm thanh thúy tại quân giật phi sau lương vang lên chính là tiểu điệp người nào mộ khinh thành khá là giật mình rất nhanh liền thấy một vị người mặc áo xanh Tiếu Mỹ làm nàng g ư ờ i h i l ò nha ữ hoàn g của ngươi mộ khinh thành bây giờ có chút choáng váng bởi vì mộ khinh thành thế nhưng là biết cô gái này thực lực tuyệt đối không kém thậm chí mạnh hơn da da của mình nhưng mà bây giờ quân giật phi vậy mà nói đối phương chỉ là một nha hoàn thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy nguyên bản lúc trước mộ khinh thành đối với quân giật phi mà nói chỉ tin t ă n g phần bây giờ là hoàn toàn tin dù sao quân giật phi một chút nhiều một cái như vậy thực lực đáng sợ nha hoàn kế tiếp mấy ngày quân giật phi đều đang đợi thần nữ triệu kiến chỉ là liên tiếp mấy ngày cũng không có bất kỳ tin tức gì thằng đến ngày thứ một ư ơ i thần nữ bỗng nhiên a bích tiện thể nhắn nói mời hắn đi có chuyện quan trọng thương lượng quân giật phi vội vàng t i ì n đến bất quá lần này đi theo phía sau tiểu điệp thời khắc này tiểu điệp lại lần nữa khôi phục vạn năm chức nhân vật của mình mặc dù nàng thân là cực cảnh cương giả nhưng đối với làm nha hoàn thân phận nhưng là vui vẻ chịu đ ư ợ c quân giật phi cũng cảm giác mình phảng phất về tới vạn năm trước tại t h ầ n nữ tộc đại điện thần nữ nhìn xem quân giật phi lại nhìn đứng ở phía sau hắn tiểu điệp thần s ắ c hơi kinh ngạc nhỏ đến cô nương ngươi có thể hiếm thấy tới chúng ta cái này a thần nữ nhìn xem tiểu điệp mỉm cười phu nhân bây giờ ta chỉ là một cái nha hoàn thân phận ngươi không cần để ý tới ta cùng nhà ta công tử thương lượng liền có thể ta một cái tỷ nữ không có quyền xem vào tiểu điệp đạo một kẻ tỷ nữ thân nữ yên lặng nàng thế nhưng là biết thực lực của đối phương đại cực cảnh thực lực liền xếp như mình cũng không dám nói có thể cầm xuống đối phương mà đối phương cũng chỉ là một cái tỷ nữ hơn nữa đối với cái thân phận này là đánh đáy lòng tán đ ộ n g điểm ấy nàng vẫn là có thể nhìn ra được t h ầ n nữ có hay không có thể bắt đầu mở ra cơm chế tình lại t h ầ n nữ tộc đời ba mươi t h ầ n nữ quân giật phi nhìn xem thánh nữ vấn đạo ân dài l a o hội đều đồng ý ngươi theo ta thì đến lập tức có thể bắt đầu giải khai cơm chế t h ầ n nữ nhìn xem quân giật phi ta bên này không có vấn đề lập tức có thể hành động quân giật phi nghiêm túc nói tiếp lấy quân giật phi tại thánh nữ dẫn đầu dưới đi tới một chỗ mật thất phía trước chỗ này mật thất rất bí mật nếu như không phải thần nữ dẫn đường nhường quân giật phi chính mình tìm kiếm đoán chừng cần tìm kiếm một đoạn thời gian rất dài tại mật thất phía trước đứng mười mấy tên nhìn bốn mươi trung niên nữ tử quân giật phi xem xét liền biết những thứ này trung niên nữ tử là thần nữ tộc trưởng lão từng cái khí tức trên thân đều thâm bất khả chắc nhường quân giật phi trong đầu cũng hơi có chút kinh ngạc đối với thần nữ tộc thực lực có một chút ngờ tới phải xem ngươi rồi thần nữ hy vọng ánh mắt nhìn quân giật phi không có vấn đề quân giật phi nhìn trước mắt cấm chế thần xác nghiêm túc mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao thần nữ tuyên bố cần đỉnh cấp trận đạo sư mới có thể giải khai c ấ m chế này rõ ràng c ấ m chế này rất cường đại nhưng quân giật phi cũng không có nghĩ đến đã vậy còn q u á cường đại như thế nào thần nữ ánh mắt hy vọng nhìn xem quân giật phi dù sao nghĩ đến ba mươi đại lao tổ có thể ở trên tay mình t h ứ c tỉnh nàng vẫn còn có chút kích động ba mươi đại lao tổ công tham tạo hóa nếu như có thể t h ứ c tỉnh thần nữ tộc nội tỉnh thì càng mạnh lại đến ngoại giới đi liền không có nhiều cố kỵ như vậy mặc dù có chút phát tạp nhưng không có vấn đề quân giật phi hơi hơi gật đầu tiếp trước quân giật phi trận pháp này cũng là hắn cường hạ một trong mặc dù là cần cao cấp trận đạo sư nhưng mà ngoại trừ năm đó i trận hoàng tại trận đạo bên trên vẫn có thể mạnh hơn hắn quân giật phi tự nhận là lắc đắc không có mấy quân giật phi đánh ra từng đạo pháp ấn bao phủ tại nơi cửa đá cấm chế phía trên sau nửa canh giờ quân giật phi trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh một canh giờ sau quân giật phi trên mặt lộ ra vui mừng dừng lại động tác trên tay bên trên thần nữ vội vàng nhìn xem quân giật phi vẫn đạo như thế nào quân công tử may mắn không làm n ụ c mệnh quân giật phi mỉm cười quả nhiên tại quân giật phi đưa tay tại trên cửa đá mơn trớn phía sau cấm chế toàn bộ không có tin tức biến mất. phía trên trận văn cũng ả m đạm tối、tăm. t ă m tạch tạch tạch sáu dường như là đối với quân giật phi mà nói làm ra đáp lại cửa đá ứng thanh mở ra lộ ra không gian bên trong quân giật phi cũng theo đó đi vào chỉ thấy ở trong phòng trên thách tháp nằm một cái bạch đi làm bao lấy nữ tử nhắm mắt lại rất là an tưởng mặc dù qua vài năm nhưng mà bốn phía này nhưng là không nhiễm một hạt bụi p h ả n phất mỗi ngày đều có người quét dọn qua đồng dạng bãi kiến lao tổ thần nữ cùng bốn phía thần nữ tộc tộc nhân đều quỳ xuống tham viếng đá này trên giường nằm người là thần nữ tộc đời ba mươi lao tổ càng l à mang theo thần nữ tộc t r ố n quân a địa cao kiếp kích tại Mỗi cái đại nạn thần nữ, tại thần nữ thượng. nhìn thần nữ, thần động. Ấn. tộc rất một thấy tổ rất sắc đều vị láo là u q giật phi không có q u á i dày chỉ là đứng ở một bên sau nửa canh giờ quân công tử trên người ngươi dọn kia tinh huyết có thể lấy ra thần nữ đối với quân giật phi đạo quân giật phi khẽ gật đầu đem màu trắng bình xứ lấy ra mở ra miệng bình rất nhanh một d ọ n tinh huyết từ màu trắng bình xứ cái kia bay ra lơ lửng hư không thản ra ánh sáng màu đỏ ngỏm một phía thần nữ rất là kích động nhìn trong ánh mắt mang theo hy vọng dù sao mặc dù cái này đánh thức phương pháp là đợi ba mươi lao tổ lưu lại nhưng đến cùng có thể thành công hay không không có người biết siêu một tiếng đạo kia tinh huyết hóa thành một đạo hồng quang xông vào cái kia ba mươi đại thần nữ ấn đường ở trong biến mất không thấy gì nữa cái này mọi người ở đây đều c h ố mắt nhìn nhau không biết cái này dị tượng là tốt là xấu ấ n sáu giống như ba mươi đại thần nữ kỷ u mở mắt ra thần s á c tựa hồ có chút mê hoặc lao tổ ngài tỉnh tại chỗ thần nữ tộc tộc nhân đều rất là kích động là các ngươi tỉnh lại bản tôn ba mươi đại thần nữ ngồi dậy gặp qua lão tổ tại chỗ thần nữ tộc tộc nhân lần nữa tham viếng đứng lên đi đem bản tôn ngủ say sau đó phát sinh sự tỉnh nói một lần ba mươi đại thần nữ k ỳ ưu đạo là sáu thần nữ tộc thần nữ giản lược nói tóm tắt đem k ỳ ưu ngủ say phía sau phát sinh sự tỉnh nói một lần ân đa tạ ngươi quân công tử k ỳ ưu đối với quân giật phi gật gật đầu cười nói quân giật phi gật gật đầu cái này ba mươi đại thần nữ thực lực yếu ít nhất h ư u thiên cực cảnh sơ k ỳ tu vi không thể khinh thường bất quá phía sau hắn hữu thiên tả cung cường giả tồn tại thật cũng không sợ đối phương không cần cảm ơn chúng ta theo như nhu cầu mà thôi hơn nữa bản công tử cũng là bị thần nữ tộc cứu quân giật phi cười nói ân công tử ngoại giới tình thế rất phức tạp n g ư ơ i nhất định phải rời đi thần quân sao kỳ u nhìn xem quân giật phi thần nữ bản công tử ngoại giới còn có chuyện chưa hết không có khả năng lưu ở nơi đây mong rằng thần nữ thành toàn quân giật phi đạo cái này không có vấn đề phải chăng rời đi là công tử tự do chỉ là công tử bên người vị kia thần nữ tộc tộc nhân thiếp thân rất có hứng thú không biết có thể đem hắn mang đến gặp một lần kỳ u khi nhìn đến quân giật phi trên mặt cái kia một chút do dự tự nhiên cũng biết đối phương đang lo lắng cái gì cười nói đối phương đã thức tỉnh thần nữ tộc năm thành huyết mạch tại thần nữ tộc có thể nói là cùng ta vậy thức tỉnh độ thiếp thân hy vọng đối phương có thể trở lại thần nữ tộc dù sao chỉ có thần nữ tộc đặc biệt tài nguyên mới có thể khai quật ra nàng lớn nhất tiềm lực đương nhiên tại nàng khai quật ra bên trong thân thể tất cả tiềm lực sau đó là đi hay ở đều do chính nàng lựa chọn thiếp thân sẽ không can thiệp quân giật phi nhìn xem kỷ ưu thân sắc tự nhiên biết nàng nói lời này là chân thành Ai, ta nguyên bản không phải liền là tính toán như vậy sao vì chuyện gì đến trước mắt ngược lại có chút do dự đâu quân giật phi cũng có chút bất đắc dĩ nhưng hắn biết đây là bởi vì chính mình sớm thành thói quen thi nhi tồn tại nếu như thi nhi thật sự rời đi bên cạnh mình hắn ngược lại có chút không quen không có vấn đề tiền bối lần này ra ngoài bản công tử sẽ đem thi nhi mang về quân giật phi đạo đeo văn ngươi theo hắn vừa đi đi thôi kỳ u đối với thần nữ đạo là thần nữ cung k í n h gật gật đầu quân g ậ t phi n h ú n mày đối phương đây là ý gì chẳng lẽ là sợ chính mình đổi ý không thành lần này g c ầ đương đại thần nữ hộ tống quân giận phi cùng một chỗ trở về trên thuyền bay mộ khuynh thành nhìn bên cạnh những ngày kia tà cung thuộc hạ cũ đối với hắn vấn đạo ngươi thật là thiên tả cùng công chủ thì không phải là cùng ngươi nói sao ngươi không tin quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành giống như cười mà không phải cười mộ khinh thành đối với quân giật phi lắc đầu nói thủy t r u n g là có chút khó mà tin được bất quá ta đã hiểu ha ha tỉ không cần nghĩ nhiều như vậy mặc kệ về sau như thế nào ta thủy t r u n g là n g ư ờ i đồ nhi quân giật phi đối với mộ khinh thành nghiêm túc nói lần này có thần nữ tùy hành dọc theo đường đi ngược lại là thuận lợi rất nhiều chưa từng xuất hiện phía trước xuất hiện những tình huống kia sau mười ngày về tới kiếm thần cung trong khoảng thời gian này toàn bộ thiên vũ đại lục gió nổi mây phun không ngừng thiên ma giáo bắt đầu ở toàn bộ đại lục tàn phá bờ bãi thiên vũ đại lục ngủ đông mấy ngàn năm một khi buộc phát ra thực lực là cực kỳ đáng sợ thánh điện mặc dù hoàng hôn tây sơn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vẫn là bạo phát ra vạn năm thực lực của lão đại song phương tại toàn bộ thiên vũ đại lục buộc phát ra kịch liệt giao chiến nhất là chiến trường chính ở chính giữa châu vực hai cái trọng lượng cấp thực lực va chạm dẫn đến toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực khác đều bị khác biệt trình độ cuốn vào chiến đấu nhất là thập đại tô n g môn cũng tham chiến tại quân giật phi bọn người trở lại kiếm thần cung phát hiện bây giờ kiếm thần cung nội đệ tử thiếu đi gần như một nửa hỏi một chút mới biết được toàn bộ đều bị thánh điện chấp nhận gia nhập chiến đấu gần nhất mấy tháng Kiếm t h ầ người c u n liên triều tục đợt tử. thể Có đệ đ thấy ợ c là thần nữ tộc thi nhi tự nhiên biết mình là thần nữ tộc tộc nhân nguyên bản nàng cho là trên thế giới này chỉ còn lại mình mình như thế huyết mạch duy nhất lại không nghĩ còn có tộc nhân của mình tồn tại đúng vậy ta là t h ầ n nữ tộc ngươi có thể dạy ta làm gì t h ầ n nữ tộc t h ầ n nữ nhìn xem thi nhi mỉm cười nói thật sự thi nhi thanh âm có chút run dậy mặc dù có q u â n giật phi tồn tại nhưng ở thi nhi trong suy nghĩ vẫn là rất cô độc nàng cũng rất là khát vọng có thân nhân mình tồn tại bây giờ tại nhìn thấy làm gì thi nhi tự nhiên cũng rất là vui vẻ thi nhi làm gì là tới đón ngươi hoàn hồn nữ tộc tại thân nữ tộc ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều thân nhân về sau ngươi liền không còn là cô đơn một người quân giật phi nhìn xem thi nhi cười nói thật sự thi nhi lập tức vui mừng đứng lên nhưng mà rất nhanh nàng phát giác cái gì nếu quả như thật là như thế mà nói mình không phải là phải lý khai công tử mặc dù thi nhi cũng hy vọng có thân nhân của mình nhưng nếu để cho nàng rời đi công tử nàng vẫn là rất không bỏ được thi nhi cũng không phải không trở lại về sau chờ ngươi học xong thần nữ tộc tất cả b ả n sự trở nên cường đại phía sau ngươi còn có thể trở về tìm công tử hơn nữa công tử cũng có thể đi thần nữ tộc nhìn ngươi quân g ậ t phi đối với thi nhi cười nói đúng vậy a ngươi tùy thời có thể trở về tìm nhà ngươi công tử tốt h u a thi nhi mặc dù vẫn còn có chút không muốn rời đi quân giật phi nhưng nghĩ tới có thể nhìn thấy tộc nhân của mình do dự một chút vẫn đáp ứng bất quá thi nhi vẫn kiên trì lưu lại mấy ngày mới rời khỏi chỉ là trước khi đi lưu luyên không rời nhường quân giật phi đều có chút không đành lòng nhưng hắn cũng biết thi nhi nhất thiết phải rời đi trở lại thần nữ tộc nếu không không cách nào chân chính trưởng thành trong khoảng thời gian này quân giật phi cũng không có nhìn thấy còn lại hải đường thạch tu phùng tử thông trần kỳ mọi người hỏi một chút mới biết được bọn hắn đều bị phái đi ra thi hành nhiệm vụ mà tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân hai người ngược lại là tìm được liêu quân giật phi rõ ràng bởi vì thế cục bây giờ không ổn định là lấy tông môn đối với đệ tử mưa lớn rồi khí lực bồi dưỡng hơn nữa phía trước quân giật phi cũng cho ngô vũ hân cùng tiếu hàn thu không ít tài nguyên bây giờ thực lực của hai người cũng không yếu đều có pháp tướng cảnh tột cùng thực lực lại một bước nhưng là có thể đột phá đến hồn võ cảnh chẳng những là tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân một chút kiếm thần cung nội môn đệ tử quân g ậ t phi cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ thuế biến trên người huyết khí rất nồng nặc hiển nhiên là đi qua sát phạt vó giả không bao giờ lại là nguyên lai loại kia trong nhà kính trồi non dù sao v õ giả nếu như không có đi qua máu và lửa ma luyện không cách nào chân chính trưởng thành có thể cái này ngược lại là chuyện tốt kiếm thần cung tiểu thế giới quân giật phi lại lần nữa gặp được kiếm vương cung chủ đến cùng thế nào nhìn thấy bọn họ sao kiếm vương ánh mắt hy vọng nhìn xem quân giật phi ha ha kiếm vương thực lực của ngươi gần như hoàn toàn khôi phục quân giật phi nhìn xem kiếm vương không có trả lời hắn vấn đề mỉm cười kiếm vương thời khắc này thực lực khôi phục được đại cực cảnh bình phong giơ tay nhấc chân chăn đầy thần tính ký tức nhường quân giật phi đôi mắt sáng lên rất là hài lòng may mắn mà có c u n g chủ bán thuốc bằng không thuộc hạ không cách nào dễ dàng khôi phục tu vi kiếm vương đối với quân giật phi khiêm t ố n đạo kiếm vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a một đạo như chuông bạc cơm thanh cười nói đây là đây là tiểu điệp thanh âm kiếm vương khi nghe đến tiểu điệp thanh âm trong lòng vui mừng kiếm vương xem như thiên tả cung thập đại vương giả tự nhiên nhận biết tiểu điệp giờ khác này ở nghe được tiểu điệp thanh âm thần sắc vui mừng quả nhiên một đạo áo xanh nữ hải xuất hiện không phải tiểu điệp thì là người nào ngươi còn tại liền tốt ngươi còn tại liền tốt kiếm vương thần sắc kích động chật chật đã nhiều năm như vậy người lão tiểu tử này tâm lý còn như thế yếu ớt nhìn thấy tiểu điệp cứ như vậy kích động còn có chúng ta đâu đây không phải muốn đem người nhạc g ấ t đi lại là một đạo âm thanh hài hước vang lên độc ma vương cùng h u y ễ n ma vương xuất hiện hai người đều mang ánh mắt hài hước nhìn xem kiếm vương cờ mờ nở lão độc lão huyễn các ngươi vẫn còn đang đánh thu ta tin hay không ta và các ngươi đại chiến ba trăm hiệp kiếm vương phẫn nộ mặc dù như thế nhưng từ cái kia có chút run dày thanh âm liền biết hắn thời khắc này trong lòng việc không bình tĩnh bọn họ đều là nhiều năm lão hữu vạn năm không thấy cảm giác kia tuyệt đối thường nhân khó có thể tưởng tượng đánh thì đánh không sợ ngươi huyễn ma khinh thường các người mấy tên này mới vừa thấy mặt liền muốn đánh đấu còn thể thống gì lại một đường thanh â m trầm thấp vang lên nói chuyện nhưng là đại lực thần quân gặp qua thần quân kiếm ma vội vàng hướng đại lực thần quân thi lễ ở trên tiên t à c u n g dưới tình huống bình thường trên giới đẳng cấp vẫn tồn tại nhất là nhiều năm như vậy không thấy vẫn là không thể mất cấp bậc lễ nghĩa tốt chẳng những là ta tả hữu hộ pháp đều đến ha hà cũng là ngươi lão tiểu tử này sảng khỏi a nếm tại kiếm thần cung không giống chúng ta trốn đông trốn tây đại lực thần quân có chút bất đắc dĩ nói ai trùng hợp là lúc ấy c u n g chủ để chúng ta kiếm thần cung độc lập đi ra để chúng ta trở thành lúc đó lưu lại duy nhất sức mạnh bất quá tại trơ mắt nhìn thiên tà cung hủy diệt trong lòng của ta cũng không chịu nổi kiếm vương có chút bất đắc dĩ nói tốt đừng tố khổ bản tọa thế nhưng làm ộ t chút cũng không có trách tội ngươi Ngươi là ở trên thiên tà cung hủy diệt phía trước đi liền ngươi là c u n g chủ lưu lại một khóa ám tử cũng là hạng g i ố n g bây giờ cũng là chúng ta thiên tà cùng sức mạnh ngươi không bại lộ càng đối với chúng ta có lợi lúc đó ngươi cho dù là bại lộ đối với đại cục cũng không có bất kỳ trợ giúp nào chỉ là đột nhiên tăng thêm một tia oan hồn mà thôi bên trên hút nhật thần quân đạo không sai đại lực cũng không phải ý tư kia ngươi cũng không cần để ở trong lòng thiên dương thần quân đạo hảo hảo sáu có thể mới gặp lại đại gia quá tốt rồi ha ha ha sáu kiếm vương phá lên cười thiên tả cung trên mặt mọi người lộ ra nụ cười cung chủ bây giờ chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào lượng nguyện hộ pháp nhìn xem quân giật phi bước kế tiếp tòa sơn quan hồ đấu tích xúc thực lực bây giờ chúng ta thiếu là thời gian cũng may bây giờ thiên ma giáo cùng thánh điện khai chiến đối với chúng ta là có lợi nhất chúng ta cần thừa dịp lúc này đem chúng ta thực lực tăng lên âm thầm bồi dưỡng lực lượng của chúng ta tiếp đó chúng ta lại âm thầm nghĩ biện pháp nhờ ư n g thiên ma giáo cùng thánh điện đấu lợi hại hơn thực lực của bọn hắn sẽ từ từ hạ xuống đến lúc đó vô l u ậ n ai thắng ai thua chính là chúng ta xuất thủ thời điểm quân giật phi nghiêm túc nói cung chủ quả nhiên kế sách hay thuộc hạ cũng đồng ý cung chủ ý nghĩ quan huy hộ pháp nhìn xem quân giật phi trong ố t t i a n khoảng thời gian này các ngươi trước tiên ôn chuyện một chút đã sau mười ngày bản c u n g chủ sẽ mang các ngươi đi tới bắc hoang vực quân giật phi đạo là các vị thiên tả cung thuộc hạ cũ ẩm vang đáp ứng quân giật phi mới vừa từ tiểu thế giới đi ra nhận được yến thanh tuyết xuất quan tin tức trong khoảng thời gian này yến thanh tuyết đều đang bế quan cho nên bỏ lỡ liêu quân giật phi trở về tin tức thì người tu vi tăng lên quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết đôi mắt sáng lên ân người tiến bộ nhanh như vậy thì tự nhiên bất sẽ cam tâm kém người quá xa yến thanh tuyết trên mặt lộ ra nụ cười lần này bế quan đi ra huyết mạch của nàng đã thức tỉnh vượt qua năm thành để cho nàng tu vi đạt đến thần h ả i cảnh đây coi như là vượt qua thức tiến bộ yến thanh tuyết đối với mình cũng rất là hài lòng không tệ thì ta vì người kiêu n g o quân giật phi gật gật đầu cười nói ai Thế nhưng là tỷ ta mặc dù đạt đến thần hải cảnh nhưng vẫn là thấy không rõ tu v i của ngươi yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi bất đắc gì nói ha ha tỷ có thể ngươi cố gắng nữa một chút là có thể đ ổ i kịp ta đâu quân giật phi đối với yến thanh tuyết ngáy n máy mắt ân ngươi đ ừ n g đắc ý a tỷ thế nhưng là rất lợi hại yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi bộ dáng đắc ý kia khá là bất mãn nói 771 chương 774, t h á n h kinh hoàng triều quân sư m i n h có người đến tìm lại ngay lúc này một cái kiếm thần cung nội môn đệ tử đi tới liêu quân giật phi trước mặt thì ta quân giật phi hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn là gật gật đầu đối với kiếm tia thần cung nội môn đệ t ử đạo đem bọn hắn mang đến quân giật phi bây giờ đã đoán được là người phương nào nhưng còn có chút không thể xác định rất nhanh hai nam một nữ ba tên thanh niên đi đến liêu quân giật phi trước mặt quân sư đệ độc cô vô địch nhìn xem quân giật phi khởi mở nợ nụ cười quân giật phi xem xét quả nhiên là phí rõ ràng hà độc cô vô địch lâm từ tình ba người quân sư đệ đã lâu không gặp a độc cô vô địch nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo một tia vui vẻ dù sao mấy người cũng có gần hai năm không thấy mới gặp lại tự nhiên là hết sức vui vẻ lâm tư t ỉ n h cùng phí rõ ràng hà cũng có cảm giác như vậy các ngươi như thế nào đột nhiên tới quân giật phi có chút kinh ngạc ai lần này là tới đi nương nhờ sư đệ ngươi lâm tư t ỉ n h nhìn xem độc cô vô địch tựa hồ có chút ngượng n g u mặt mũi bộ dáng chính mình đạo ân quân giật phi nghe quả thực là có chút buồn b ự c ba người đều là có thuộc về mình m ộ n phái ai sư đệ chúng ta chỗ ở tông môn đều bị thiên ma giáo diệt chúng ta không chỗ có thể đi cho nên mới tới kiếm thần cung tìm sư đệ ngươi còn hy vọng sư đệ có thể thu lưu a lâm tư tinh đạo không có vấn đề chỉ là bị khuất các ngươi trước tiên làm nội môn đệ tử q u ân ậ trước phi đ tiên nói một chút các ngươi môn phái là chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên bị diệt quân giật phi cảm thấy rất có chút kỳ quái không có gì kỳ quái kể từ thiên ma giáo bắt đầu tàn phá bừa bãi phía sau toàn bộ trung châu thế lực đều phải bắt đầu đứng đội chúng ta chỗ ở tông môn tự nhiên là lựa chọn thánh điện nhưng bởi vậy cũng trở thành liễu thiên ma giáo cái đinh trong mắt thiên ma giáo tập trung lực lượng đối phó chúng ta chỗ ở thế lực không có mấy ngày chúng ta chỗ ở vân kiếm môn băng linh môn vân kiếm tông đều bị diệt môn đ ộ cô c vô địch thở dài quân giật phi nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra bọn hắn chỗ ở thế lực quá yếu không cách nào ngăn cản thiên ma giáo tiến công cuối cùng thảm tao diệt môn cái này ở toàn bộ trung châu vượt sớm đã không phải cô lệ bất quá quân giật phi có thể thấy được đồ cô vô địch cùng lầm tư tỉnh thực lực rất cường đại vậy mà đạt đến thần hải cảnh tu vi Mà phí r quân giật phi phân phò nói là quân sư minh độc cô vô địch bọn người hô mặc dù độc cô vô địch trước đây hô quân giật âu bay sứ đệ nhưng là bây giờ bọn hắn gia nhập vào kiếm thần cúng quy củ tự nhiên cũng là muốn thay đổi toàn bộ đều đổi hô quân giật phi sư minh quân giật phi cũng không có vốn nắn ý của bọn hắn nếu là gia nhập kiếm thần cung bọn hắn tự nhiên là phải dựa theo kiếm thần cung quy củ tới bây giờ chúng ta thiên t à cung cùng thánh điện s á t thực vẫn tồn tại t r ê n lệch không nhỏ nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thể cầm lợi t ứ c quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường cung chủ ngài nói chúng ta tất cả nghe theo ngươi h ú c nhật thần quân nhìn xem quân giật phi các ngươi hẳn là cũng biết chúng ta rốt cuộc là bị ai đưa ra bắn a quân giật phi thần sắc nghiêm t ú c đạo biết la trưng thu cùng thánh giao tiện nhân kia lựa nguyện hộ pháp trong đôi mắt sát khí đằng đằng không sai so sánh thánh điện thanh kinh hoàng triều chúng ta trước tiên có thể đối phó hắn quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười. Ơn, không sai thù này chúng ta trước tiên có thể báo tại chỗ thiên tả c u n g cao thủ đều đồng ý quân giật phi ý nghĩ này bất quá quân giật phi duy nhất có chút do dự chỗ chính là la trưng thu thực lực cung chủ ngài là không phải còn tại lo lắng cái gì quan g huy hộ pháp nhìn xem quân giật phi quân giật phi nghiêm nghị nói la trưng thu thực lực tuyệt đối không kém đi qua và năm cũng không biết h ắ n có đột phá hay không c ự cảnh c đặt đến tầng thứ cao hơn ha ha ha sáu bỗng nhiên quan g huy hộ pháp n ở nụ cười quan huy hộ pháp tại sao bật cười quân giật phi có chút không rõ nhìn đối phương cung chủ nếu như ngài là lo lắng la trưng thu tên cầu tặc k i a đột phá đến cực cảnh liền miến đi tên cầu tặc k i a tại vạn năm trước cùng thánh điện cao thủ vây g i ế t chúng ta thời điểm bị ta và lường nguyệt liên thủ nhất kích trọng thương cái này vạn năm qua thương thế có thể khôi phục lại cũng không tệ rồi không cần nghĩ đột phá cực cảnh quan huy hộ pháp rất là bình tĩnh đạo cái gì vậy thì quá tốt rồi quân giật phi không nghĩ tới trong này còn có cái này nội tình mặc dù như thế nhưng vì để cho chúng ta có thể lấy nhỏ hơn đại giới càn quét thánh kinh hoàng triều chúng ta vẫn còn cần bàn bạc kỹ hơn tại chỗ thiên tả cung vũ giả đô sáng tỏ gật gật đầu mặc dù qua vài năm nhưng thiên tà cung vẫn là rất không đầy đủ bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ bằng không nhìn t r ờ i tà cung cũng sẽ thiệt hại rất lớn lượng nguyện hộ pháp nhìn xem quân giật phi c ư ờ i vấn đạo cung chủ ngài nghĩ như vậy nhất định là có kế hoạch gì quân giật phi khẽ gật đầu nói bản thọ ở đây ngược lại là có một không quá thành thục ý nghĩ chúng ta có thể dùng thiên ma giáo nhân trước tiên vì chúng ta x u n g phong để bọn hắn tiến công thánh kinh hoàng triều ân tại chỗ thiên tà cung cương giả đều có chút giật mình bọn hắn từ vô tận tri hải trở về cũng có thời gian khá lâu t ự nhiên biết thiên ma giáo giờ khắc này ở thiên vũ đại lục là cái gì nhân vật cung chủ nhưng thiên ma giáo không nhất định sẽ nghe chúng ta tiểu điệp có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhưng làm ỉ m cười nói cái này các ngươi liền không cần lo lắng thiên ma giáo chúng ta cũng có người hơn nữa địa vị còn không thấp chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể quân giật phi đối với cái này ngược lại là rất chắc chắn dù sao là cao quý thiên ma giáo tứ đại thánh tôn muốn làm đến điều này hẳn thấy hẳn là không cái gì quá lớn khó xử Tốt ở xa trung châu tây khải đế quốc đồ ma đang tại nghe thủ hạ chính là hồi báo đột nhiên trong lòng của hắn khéo động vội vàng nắm được từ ngoài cửa sổ bay vào một vệ kim quang đạo kim quang kia rõ ràng là một đạo đưa tin phủ các người đi ra ngoài trước đồ ma tiếng quát đạo là tại chỗ thiên ma giáo võ giả tự nhiên biết mình lão đại có việc liền vội vàng lui ra ngoài đồ ma kích hoạt đưa tin phủ đợi đến biết cung chủ tin tức chuyển đến kích động khó tự kiềm chế bởi vì cung chủ tại đưa tin phủ ở trong nói cho hắn biết vạn năm trước thiên tả cung còn còn sót lại thuộc hạ cũ toàn bộ đều tìm trở về tin tức này đối với hắn mà nói tự nhiên là đại h ả o sự quá tốt rồi quá tốt rồi đã như thế chúng ta thiên tà cung liền lại có thể một lần nữa tại toàn bộ thiên vũ đại lục bên trên tung hành đồ ma rất là kích động ân thiến công thánh kinh đế quốc đồ ma nhún mày hắn tự nhiên biết tiến công thánh kinh đế quốc là vì sao tự nhiên là tìm la trưng thu phiến p h ư ớ c nhưng mà thánh kinh hoàng triều ở trên thiên vũ đại lục thực lực mặc dù xa xa không bằng thánh điện nhưng cũng là một khối xương cứng thiên ma giáo giáo chủ nói qua ngoại trừ thánh điện bên ngoài không nên tùy tiện cùng những thứ này thế lực của lao bại khai chiến dù sao theo thiên ma giáo cường giả khắp nơi quay về đồ ma ở trên thiên ma giáo quyền lên tiếng từ từ giảm bớt không có khả năng muốn làm gì thì làm nhưng mà bây giờ đồ ma nhưng là đã đợi không kịp đây là cung chủ đối với hắn lần thứ nhất hạ lệnh ngược lại làm xong một phiếu này ở trên thiên ma giáo lăn lộn ngoài đ ờ i không nổi cùng lắm thì trở về thiên tạc u n g nơi đây không lưu ra tự có nơi lưu ra khi biết thiên tạc u n g thuộc hạ cũ đều trở về phía sau hắn đã sớm không muốn ở trên thiên ma giáo ở lại nữa rồi hận không thể lập tức trở lại người tới đồ ma có to rất nhanh ba tên huyết bảo võ giả từ ngoại phòng đi đến đúng là hắn thân tín giữa kỳ một người chính là quân giật phi độ hóa phía sau đến đây phối hợp thân tín của hắn không thể không nói đi qua quân giật phi độ hóa sau thân tín đồ ma sử dụng càng yên tâm hơn đại nhân có gì mệnh lệnh trong đó một tên huyết bảo võ giả cung kính nói là như vậy bản tọa mệnh lệnh đ g ừ n g tây bộ tất cả thế công đem tất cả sức mạnh tụ hợp đứng lên hướng thánh kinh hoàng triều tiến công đồ ma đạo a thánh tôn đại nhân dạng này chúng ta tiền kỳ thế công không phải thất bại trong gang tất sao hơn nữa giáo chủ hạ lệnh để chúng ta không nên tùy tiện cùng thánh kinh hoàng triệu nổi lên va chạm ngài làm như vậy giáo chủ có biết hay không đứng ở chính giữa người võ giả kia q u á t lên cung thu ngươi cứ như vậy cùng thánh tôn người lớn nói chuyện bây giờ thánh tôn đại nhân là tây đường người phụ trách hắn nói cái gì chính là cái đó tướng ở bên ngoài có thể không nhận con đường n g ư ờ i không ở sao võ minh cả giận nói không sai võ minh trưởng l a o nói có đạo lý nếu như ở bên ngoài cái gì đều phải nghe giáo chủ vậy còn muốn bản tọa cái này thánh tôn làm cái gì bây giờ tình thế có biến bản tọa nhất thiết phải tiến đánh thánh kinh đế quốc đồ ma đạo thuộc hạ ủng hộ thánh tôn đại nhân võ minh vội vàng tỏ thái độ đồ ma tán dương lường võ minh một mắt hắn tự nhiên biết người này thân phận chân thật là thiên tạc cùng cường giả chỗ giả trang đối với hắn tự nhiên là rất thiên tâm nhưng là muốn tiến đánh thánh kinh đế quốc dù sao vẫn cần một cái lý do chứ cung thu trưởng lao thần sắc có chút tâm trầm bản tọa nữ nhân bị thánh kinh hoàng triều thái tử đ ừ a dỡn không biết có tính không đồ ma đỉnh đạo cung thu sáu cung thu trưởng lao bây giờ đích sắc là có chút bó tay rồi đối với đồ ma hắn vẫn hiểu rất rõ lúc nào gặp qua hắn có nữ nhân đoán chừng liền nữ nhân mao đều chưa sơ、qua. bây giờ lại nói là nữ nhân muốn đi tiến đánh thánh kinh hoàng triều cái này cũng cần phải có người tin a quá vô sỉ quá mức thánh kinh hoàng triều thái tử cũng dám đùa dỡn thánh tôn đại nhân nữ nhân thuộc hạ nhất định tự mình mang cao thủ đem thánh kinh hoàng triều thái tử bắt trở lại mặc cho thánh tôn đại nhân xử trí võ minh lòng đ ầ y cam p h ấ n đạo cung thu cùng bên trên trường lão sáu hảo vậy cứ quyết định như vậy lập tức triệu tập tây lộ tất cả thiên ma giáo giáo đồ bản tọa muốn tại ngày mai phật hiểu tiến công thánh kinh hoàng triều đồ ma âm thanh lạnh lùng nói 772 chương 775, la trưng thu vào cốc thánh kinh hoàng triệu bên trong một tòa trong mật thất bây giờ la trinh uống một k h ỏ a thánh dược c h ữ a thương bích hoa đan hắn nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn để cho mình thương thế khôi phục dù sao bây giờ tình thế càng lúc càng phức tạp thiên ma giáo quật khởi mạnh mẽ phá vỡ la trinh sắp đặt vạn năm trước bị thiên tà cung hai đại hộ pháp liên thủ nhất kích bị thương thế trực tiếp thương tổn tới căn nguyên của hắn n h ư n g thương thế của hắn trải qua vạn năm vẫn không có hoàn toàn khỏi hẳn cái này khiến hắn nhìn trời tà cung càng là ghen ép chỉ tiếc mặc dù vạn năm trước hắn cùng thánh giao liên thủ nhưng vẫn là không có hoàn toàn đem thiên tả c u n g xem bằng thiên tả c u n g một chút dư nghiệt vẫn tồn tại chỉ là hắn tạm thời không tìm ra tới mà thôi la trinh đang chờ bắt đầu một bước cuối cùng c h ữ a thương đột nhiên mật thất dụng cụ truyền tin phát sáng lên đồng dạng trong mật thất ánh đèn sáng lên chứng minh bên ngoài có chuyện khẩn cấp tìm hắn la trinh trong lòng chầm xuống biết nhất định là xảy ra chuyện gì bằng không mình những thứ này hậu bối không có khả năng tìm chính mình hắn liền đi ra ngoài sự tình gì la trầm mặt hỏi lao tổ thiên ma giáo đang tại tiến công chúng ta thanh kinh hoàng triều hoàng đế là k h ô n đạo cái gì Này thiên ma dạy tại sao lại tới tiến công chúng ta, chúng ta có thể cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì xung đột. l à t r i n h đạo chúng ta cũng không biết à trước đây chúng ta liền tuân theo lão tổ ý của ngài tận lực không cùng thiên ma giáo nổi lên va chạm liền xem như thánh điện t r i ê u mộ chúng ta chúng ta cũng lấy các loại lý do từ chối nhưng mà lần này bọn hắn nhưng là chủ động tiến công chúng ta hơn nữa thế công rất mạnh trước mặt chiến sĩ đều không chống nổi. La k h ô n rất là bất đắc gì nói đáng chết thiên ma giáo cho là chúng ta t h á n h kinh hoàng t r i ề u dễ ước hiếp sao triệu tập tất cả cao thủ tại i diệt ê u xâm p h m t h ê n ma giáo cao giáo thủ, la ầ n này, nhất định phải bọn hắn có đến mà không mà phải có có về. l Trinh cũng là nổi cũng giận. là La、6. La khôn khi ly ấ được cho láo tổ về phía sau la chinh nhưng là cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy thánh kinh hoàng triều cùng thiên ma giáo âm thầm thế nhưng là có ước định nhưng mà vì cái gì lần này thiên ma giáo sẽ chủ động tiến công bọn hắn cái này khiến la t r i n h không nghĩ ra xem như cực kỳ nhạy cảm la t r i n h trong lòng có một tia cảm giác q á i dị mặc dù như thế la trinh nhưng cũng không muốn xảy ra chuyện mấu chốt là lấy mặc dù là cảm thấy có chút buồn b ự c nhưng mà la trinh cũng không phải là quá để ý hắn thấy cùng lắm thì chính là binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn mà thôi thiên ma giáo cùng thánh kinh hoàng triệu bắt đầu đại chiến kịch liệt lên một trận thiên ma giáo lên được ưu thế tuyệt đối dù sao thiên ma giáo có thể lấy chiến dưỡng chiến s á t lục đối thiên ma dạy tới nói là có thể tăng trưởng thực lực là lấy thiên ma giáo càng chiến càng mạnh dù sao thiên ma giáo lấy tinh huyết làm thức ăn mỗi một lần chiến đấu chỉ cần không chết thực lực có thể có được tăng lên rất nhiều cái này cũng là vì cái gì Thiên mặc a g i á dù nhiều năm như vậy bởi vì thương thế nghiêm trọng dẫn đến tu vi yếu bớt nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo la trinh vẫn có thể phát huy ra tám thành sức mạnh nhưng không phải là la trinh tụ thương đồ ma lại gặp tích nhanh đã sớm hôi phi yên diệt dù sao cực cảnh cường giả thực lực thường nhân khó có thể tưởng tượng bất quá bây giờ quân giật phi cũng đến rồi bí mật ở trên thiên ma giáo doanh địa gặp được đồ ma thời khắc này đồ ma tình huống có chút không ổn nằm ở trên rừng tháp mặc dù nhiên bất nói thoi t h o á t nhưng cũng trọng thương ngã gục một cái cực cảnh cường giả thực lực không phải thời khắc này đồ ma có khả năng chống lại đồ ma ngươi không sao chứ đứng tại quân giật phi bên người tiểu điệp có chút im lặng nhân ra đều như vậy ngươi còn hỏi nhân ra không có sao chứ nhà mình cung chủ hoàn toàn chính xác có đôi khi sẽ thiếu gần cung chủ thuộc hạ không cách nào cùng ngươi hành lễ đồ ma nhìn xem quân giật phi viên đan rượu kia ngươi an bảo rất nhanh liền không cung ó c h y ệ ì chủ cái t kia lấy r một h la đan trinh thật lợi hại thuộc hạ hoàn toàn không phải đối thủ đồ ma cười khổ nói hắn xem như cực cảnh cơn giả ngươi không phải là đối thủ bình thường quân giật phi cười nhạt một tiếng cung chủ vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy buông tha láo tặc này đồ ma có chút khổ sở hỏi yên tâm đi ta mang đến rất nhiều cao thủ sao một lần l à trinh trốn không thoát quân giật phi thần sắc bình tĩnh đạo cung chủ ý của ngài là đồ ma nghe quân giật phi mà nói đôi mắt sáng lên ta đoàn hắn đêm nay tất nhiên sẽ đến đây cho nên chúng ta sớm bố trí tấm lưới mà đối đãi lần này không thể để cho hắn đ à o tàu quân giật phi tự tiếu phi tiếu đạo a cung chủ ngài chuẩn bị ở đây phục kích la trinh đồ ma cắn ó chút kinh ngạc chính kinh nhìn xem quân giật phi. Không sai, hôm h giật sai, nơi, này chính là hắn nơi quân nay, này xem là nơi t răng ô n Quân cắn thầy. giật phi r Hảo, có cung chủ mang tới cao thủ, bây giờ la Trinh, chắc chắn phải chết. cao có cung mang giờ La tới bây đồ ma cắn răng. Đố ma tự nhiên biết vạn năm trước thiên tả cung bị tiêu diệt kẻ cầm đầu la trinh chính là một cái trong số đó thú chi hắn hôm nay còn đả thương chính mình cho nên đối với la trinh đồ ma cũng là có nhiều đáng niệm hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn gia hát phong cao thiên ma giáo d a n địa bốn phía tuần tra vô cùng thường xuyên cảnh giới rất nghiêm mật ba bước một tốt năm bước một chạm để hình dung Chuyệt k ô người lạc quá. nào thiên ma giáo võ giả khi nghe đến thanh em kia nhất thời là cảnh giác từng cái thần sắc sợ hãi bên trên đem người kia cầm xuống mấy vị thiên ma giáo thống lĩnh đối với bốn phía thiên ma giáo võ giả hạ lệnh từng cái thiên ma giáo võ giả hướng về phía hư không người kia vừa lên nhỏ tới châu châu đá xe không biết lợi sức người đến chính là la trinh thiên ma giáo tại thánh kinh đế quốc tàn phá bừa bãi đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn h ắ n tự nhiên muốn sớm ngày kết thúc chiến đấu nhưng mà mặc dù đánh bại lần này thiên ma giáo thánh tôn nhưng đối phương lại không có lập tức thối lui cái này khiến la trinh rất khó chịu tất nhiên đối phương không muốn sống h ắ n tự nhiên bất để ý thu đầu của đối phương l a lấy thừa dịp bóng đêm la trinh d é t tới đây nhìn lên trời ma giáo lũ lượt nhào tới võ giả mặc dù nhân số đông đảo nhưng những thiên ma này dạy võ giả đối với la trinh mà nói chỉ là một con kiến hôi mà thôi căn bản không đủ vi lự phất, phất tay những cái kia bổ nhào và o phụ cận thiên ma giáo võ giả toàn bộ bị la trinh chèm giết phi hôi yên d i ệ t một đám thiên ma giáo võ giả kinh lâm không thôi địch nhân mạnh như vậy bọn hắn đi lên hoàn toàn là chịu chết mà thôi ừ nhìn lên trời ma giáo võ giả không dám lên phía trước la trinh cũng không có tại những n à y sâu kiến trên thân tốn nhiều công phu ý tứ dẫm chân hướng về đồ ma c h ô ở lều vải đi đến thời khắc này đồ ma khoanh chân ngồi ở trên giường thân xác đ ạ m nhiên p h ả n p h ấ t không nhìn thấy la trinh đến đây chịu chết đi la trinh không nói nhảm một trưởng hướng về đồ ma trên thân vỗ xuống đi vô tận trưởng、ấn. phản phất có thể xé rách trước mắt hết thể tất cả bất quá la trinh thấy hoa mắt chẳng biết lúc nào trước mặt đứng đấy một người đem hắn tất cả sức mạnh đều chặn lúc trước la trinh đánh ra một trường phản phất châu đất xuống biển không có tin tức biến mất cái gì la trinh cực kỳ hoảng sợ lúc nào t i ê n ma giáo tới nhân vật cường hãn như vậy có thể tại bất chi bất giác ở trong trừ khử hắn tất cả sức mạnh tuyệt không có khả năng này người là người nào la trinh ngưng mắt nhìn trước mắt nam tử trung niên nhanh như vậy cũng không nhận ra một quân thêm tiêu bên trong niên vũ giả k i n h thường nói la trinh bị đối phương một nhắc nhở Chấn động trong lòng, cẩn tức húc thận hơi đánh giá. Lập tức phát lệnh, thất thanh nói, ngươi xấu. Ngươi là húc nhật thần động trong lòng, nói, ngươi Ngươi quân. giá. Lập là xấu. không sai la trinh coi như ngươi còn có chút nhãn lực còn có thể nhận ra bột quân trung niên nam tử kia chính là húc nhật thần quân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có thể còn chưa có chết nam tử trung niên có chút khó tin nhìn xem húc nhật thần quân hẳn thấy thiên tạc u n g mặc dù nhiên bất nhất định tất cả cao thủ đều bị bị diệt nhưng tầng cao nhất cao thủ hẳn là biến mất không sai bị lắm cái này húc nhật h ầ n quân làm sao có thể lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện bãi ngươi ban tặng bột quân còn sống thật tốt húc nhật thần quân khinh thường nói húc nhật thần quân ngươi tất nhiên không chết nên thật tốt nút trong bóng tối kéo dài hơi tàn bây giờ nên ngang xuất hiện ngươi chẳng lẽ không lo lắng thánh điện đối ngươi truy sát sao la t r i n h chỉ và húc nhật thần quân vẫn nổ quát ha ha ha thánh điện ngươi cho rằng thánh điện bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi này đối bạn quân ra tay hôm nay bổn quân là muốn tìm ngươi tính toán vạn năm trước khoản tiền kia húc nhật thần quân nhìn xem la t r í n h đạo ha ha ha sáu la chinh bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trê cười đồng dạng hắn nhìn xem húc nhật thần quân đạo ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể lưu lại bản tòa sao huống chi chúng ta một trận chiến ai thắng ai thua còn c h ư a nhất định đâu ai nói cho ngươi chúng ta chỉ có một người ngay lúc này lại là mấy đạo âm thanh văng lên l ư ợ nguyện n g hộ pháp quang huy hộ pháp thiên hoa thần quân đại lực thần quân đều từ bên ngoài đi vào cái gì khi nhìn đến những người này xuất hiện la t r i n h thần sắp phát lệnh nếu như chỉ là h ú c nhật thần quân một mình hắn còn có thể ngăn trở thậm chí đánh bại đối phương nhưng mà một chút xuất hiện nhiều ngày như vậy tả cung cao thủ hắn như thế nào có khả năng này ngăn cản những thứ này thế nhưng là vạn năm trước thiên tả cung tinh nhuệ n là lấy bây giờ la t r i n h manh động thoái ý bảy trăm bảy mươi ba chương bảy trăm bảy mươi sáu chạm hệ m ặ t m u ố n đi không thể dễ dàng như thế húc nhật thân quân hư lạnh một tiếng một trường hướng về la t r i n h trên thân vỗ xuống đi một trường này phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều x é rách đáng sợ một trường trong nháy mắt khóa chặt lại liệu la t r i n h toàn thân cao thấp tất cả phương vị cựu dương trưởng la t r i n h giống giận một tiếng cũng là một trường nên đón tiếp lấy phanh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau la chinh nhất thời rên khẽ một tiếng lùi lại mấy bước mà ở cùng một thời gian khác mấy đại thiên tả cùng cao thủ cũng là ra tay rồi bọn hắn đối với la trinh cũng là hận thấu xương tự nhiên bất sẽ b u ô n g tha cho cơ hội tốt như vậy mấy đạo công kích đáng sợ trong n g á y mắt bao trùm ở liếu la trinh toàn bộ thân hình không la trinh cảm thấy đậm đà tử vong nguy cơ liền vội vàng đem toàn thân hộ thân lồng khí chống đỡ đứng lên chắn thân thể của mình vê a n g một tiếng nhưng mà tại mấy đại cao thủ dưới tác dụng một đòn liên thủ nhất thời đem la trinh hộ thân lồng khí bắn chó nát ngày sáu la trinh rên k ẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập vào trên vách tường lại rót rơi xuống phun máu phẹ phè cái gì không chết thiên tà cung mấy đại cao thủ đối với la trinh thực lực có sâu sắc nhận biết lúc trước nhất kích rơi vào la trinh trên người thời điểm từ trên người hắn hiện lên vô tận ma văn có thể cái này la trinh tu luyện bí pháp nào đó bắt lại hắn ta muốn thật tốt dày vào hắn khiến hắn cầu chết dở s ố n g dở vì chúng ta thiên tà cung minh đệ đã chết báo thủ lựa n g u y ệ t hộ pháp l ệ n h lùng nợ nụ cười kết kiệt kiệt k sáu mấy đại cao thủ đều cảm thấy trong lòng vô cùng hận ý cái này vạn năm qua trong đầu của bọn hắn ở trong vô số lần nổi lên thiên tà cung bị tiêu diệt thời điểm n h ữ n g huynh đi ệ k a bị g i ế tại một màn. Muốn tóm một ta, không cửa. Các thiên tà trả thánh tuyệt Trinh không ngươi cung điện không ngươi như đối lấy La lấy cửa, ra giá, các các được để đ sẽ ý. hư không vung lên, nhất thời vung lên, chỗ ả người ắ n thành một đạo quang, biến hóa bạch h một mất ở tại đạo c ở Ơn. Đi. Tại chỗ vũ giả đô cảm thấy vô tận kinh ngạc lộ r a nhiên bất biết đã xảy ra chuyện gì không tốt hắn đi tuyệt đối không thể để cho la trinh cứ như vậy chạy bằng không chúng ta thiên tả cung thì có bại lộ phong hiểm đồ ma đạo yên tâm đi các ngươi làm cung chủ là ngồi không sao Cung、chủ u n g c đã sớm liệu đến cái này l à t r ì n h không có tốt như vậy chảo là lấy sớm làm b ổ trí ra hỏa này mọc cánh khó thoát quang huy hộ pháp m ỉ m cười đạo vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đồ ma nhất thời nhẹ nhàng thở ra dùng cái này đồng thời ở trên thiên ma giáo danh o địa bên ngoài một đạo bạch quang đ ỗ n g nhiên đụng vào một đạo vô hình trên võng năng lượng liền tốt con rồi không đầu đồng dạng vô luận như thế nào cũng chui không đi ra khu khu khu k h sáu la trinh từ hư không miễn hiện đi ra thần sắc kinh ngạc hắn thì thào nói làm sao có thể ta đại na di phủ làm sao lại mất hiệu lực đây không có khả năng a đã lâu không gặp a ngay tại la trinh cảm thấy khiếp sợ thời điểm một thanh â m từ la trinh sau lưng vang lên la trinh lập tức quay đầu đi nhìn đứng ở sau lưng đen ý gì i thanh niên t h ầ n s ắ c một lấm vấn đạo ngươi là người nào đồng thời la trinh trong đầu cực kỳ kinh ngạc bởi vì trước mắt người thanh niên này nhìn rất là lạ lẫm nhưng lại cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc ha ha ta là người nào la trinh vạn năm trước bọn ngươi cùng thánh giao tiện nhân kia thủy diệt l i ê u thiên tà cung còn dám hỏi ta là người nào chúng ta sổ sách có phải hay không hẳn là tính toán quân giật phi nhìn xem la trinh k i n h t h ư n g nói thiên tà cung thánh giao la trinh trong đầu phát lệnh nhìn xem quân giật phi có chút khó tin đạo cái gì ngươi là quân giật phi làm sao có thể ngươi tại sao có thể là hắn ngươi đã sống chết ngươi làm sao lại là hắn không sai ngươi là hắn ta từ trên người của ngươi cảm ứng được khí tức của hắn ngươi chẳng lẽ là đoạt xá la trinh nhìn xem quân giật phi có chút chân kinh đoạt xá mặc dù chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhưng là không phải thật sẽ không có người thành công qua l a lấy la trinh tựa hồ đoán được cái gì quân giật phi n g ư ơ i muốn giết ta la trinh cảm nhận được liễu quân g ậ t phi đáng sợ kia sắc cơ trong lòng phát lệnh hắn biết nếu như đối phương muốn giết hắn lúc này hắn cơ hồ không có sức phản kháng đừng nhìn lúc trước hắn gánh vác liêu thiên tả cung mấy đại cao thủ liên thủ nhất kích nhưng hắn người cũng bị thương nặng bây giờ căn bản cũng không có bao lớn sức chống cự người khi dễ một cái trọng thương người có gì tài ba có loại sáu khu khu k h ụ c có loại chờ bản tọa thương lành chúng ta lại quyết nhất tử chiến la trinh nhìn xem quân giật phi có chút không cam lòng nói ngươi cho rằng bản công tử còn như vạn năm trước sau quân giật phi từng bước một ép về phía liễu la trinh n h ư ờ la trinh trong lòng phát lệnh h ắ n không cam tâm lập văn năm chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong cắng tớ đ ỗ n g nhiên quân giật phi dừng bước cái này khiến la trinh trong lòng chấn động nhìn đối phương thầm nghĩ chẳng lẽ ra hỏa này bây giờ vậy mà thay đổi chủ ý sao cho ngươi một cái cơ hội ngươi lấy ra vũ khí của ngươi thật tốt và tập công tử một trận chiến bản công tử không thích giết không có chút nào phản kháng người quân giật phi thản nhiên nói hảo ngươi xem như ăn chắc bản tòa sao la trinh c ắ n răng đem chính mình bội kiếm lấy ra động thủ a ngươi vì cái gì không động thủ la trinh tự hiểu hẳn phải chết là lấy giữ tợn ánh mắt nhìn xem quân giật phi ta mới biết vạn năm trước chúng ta chính là không có gì giấu nhau đồng sinh cộng tử huynh đệ ta đợi ngươi cũng không mỏng vì cái gì ngươi cuối cùng muốn phản bội ta b ạ n công tử t ự hồ không có bất kỳ cái gì chỗ có lỗi với ngươi quân giật phi nhìn xem la trinh ha ha ha ha sáu la trinh bỗng nhiên cất tiếng cười to lên tiếng cười kia bên trong mang theo một tia bi thường thậm chí có một tia áy náy không sai ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ có lỗi với ta nhưng mà bởi vì một nữ nhân như vậy đủ rồi nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ dựa vào cái gì chỉ có ngươi mới có thể nắm giữ nàng nhưng bằng có một tí cơ hội bản công tử cũng không nguyện ý bỏ lỡ đáp án này ngươi hài lòng chưa là t r i n h cắn răng hảo ta hài lòng quân giật phi mặc không thay đổi gật gật đầu bá một tiếng quân giật phi xuất kiếm đương nhiên lần này hắn dùng chính là hỏa thần kiếm dù sao hoàng tuyển kiếm bây giờ đã là bán thần khí không ở lúc cần thiết quân giật phi cũng không nguyện ý sử dụng tới tốt lắm la t r i n h dù sao cũng là sử dụng kiếm hắn tự nhiên có thể thấy được đối phương một kiếm này đều mạnh phong k i n h vân đạm đem quân giật phi một kiếm đ ẩ y ra la t r i n h mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng dù sao hữu thiên cực cảnh nội tỉnh là lấy quân g ậ t phi muốn cầm xuống đối phương nhất thời bên trong cũng là không thể nào ha ha ha quân giật phi ngươi không cách nào chiến thắng ta vẫn là để những thủ hạ của ngươi ra tay đi la trinh tiện tay một kiếm đem quân giật phi kiếm thế tan thành mây khói vui sướng đạo ồn ào quân giật phi hừ lạnh một tiếng thân hình giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất ám ảnh chụp nhật quân giật phi cả người giống như quỷ mị đồng dạng đây là cái gì thân pháp la trinh đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không có cách tìm thấy được quân giật phi dấu vết lập tức trong lòng phát lạnh đem linh thức thả ra, ra ngoài giống như thực chất vậy linh thức bao trùm vương viên vài trăm mét thương miền ly quân g ậ t phi một kiếm bỗng nhiên từ la trinh bên tay trái xuất hiện một kiếm này mang theo vô tận tâm tình tiêu cực nhường la trinh ý thức hơi cứng lại cũng may cơ hồ ở một cái hô hấp trong nháy mắt la trinh liền khôi phục lại nhìn xem cái kia gần trong gang tấp một kiếm la trinh đem hộ thân lồng khí thi triển đến rồi cực hạn linh đục hợp một quân giật phi triệu tập lực lượng toàn thân một kiếm ám sát tại liễu la trinh hộ thân lồng khí phía trên vê a n g một tiếng lực lượng cường đại bài sơn đảo hải hoàn toàn k h u y ê tả tại liễu la trinh hộ thân lồng khí phía trên la trinh hộ thân lồng khí vẹn vẹn giữ vững được không đến một cái hô hấp liền tuyên cáo vỡ tan cường đại một kiếm hung hăng ám sát tại l i ê u la trinh trên thân thể nhất thời la trinh rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất la trinh đi chết đi quân giật phi tự nhiên bất sẽ cho la trinh bất kỳ cơ hội phản ứng nào thân hình thoát một cái giống như quỷ mị nào về phía la trinh ngay tại hắn chuẩn bị giải quyết đi la trinh thời điểm nhất thời một cỗ giãn ác hắc á m bạo ngược vô tình khí tức từ la trinh trên thân tản ra đây là quân giật phi trong đầu hơi khẽ giật mình cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm lập tức bay ngược trở về ha ha ha la trinh từ dưới đất từ từ b ỏ lên trên người hắn khói đen vân vít đỉnh đầu xuất hiện một cái con mắt máu màu đỏ đây là của n g ư ơ i võ hồn quân giật phi h í p mắt lại nhìn xem la trinh thần s ắ c hơi có chút nghiêm trọng không sai quân giật phi ngươi có thể b ứ c ta sử dụng chiến hồn ngươi chết phải kỳ sở la trinh nhìn xem quân giật phi cựu hận đạo khó trách trước kia chúng ta quan hệ gần như vậy cũng chưa từng nhìn qua ngươi sử dụng chiến hồn n g u y ê n lai、like、ngươi chiến hồn lại là chả mày hệ phát khó trách quân g ậ t phi lắc đầu chả mày hệ p á t là một loại cực kỳ tà ác chiến hồn một làm thường xuyên sử dụng trạm hệ h phát sẽ từ từ thay thế người sử dụng linh hồn đem người sử dụng hoàn toàn nô dịch cái này cũng là vì cái gì l à chinh rất ít sử dụng chiến hồn nguyên nhân mặc dù trạm hệ h phát đích thật là cực kỳ gian á c nhưng điều này cũng không có thể phủ định bóng tối này mắt cường đại uy lực nó có thể chế tạo đáng sợ h u y ê n cảnh n h ư n g đối thủ bất chi bất giác liền hoàn toàn châm luân cho đến chết đừng tưởng rằng chỉ cần là h u y ê n cảnh liền có thể không dành để ý cần biết có chút h u y ê n cảnh là trực tiếp tác dụng tại thế giới tinh thần là sẽ xuất hiện tương tự với chân thật uy lực cái này cũng mới là trạm hệ mặt đáng sợ quân giật phi phát hiện trực tiếp cảnh vật bốn phía thay đổi hắn xuất hiện ở một cái núi non trung điệp ở trong bốn phía là núi cao nguy nga kéo kẹt kéo kẹt l i ê n tại quân giật phi có chút cảnh giác thời điểm trên đỉnh đầu hắn cực lớn sơn phong đống nhiên chặn ngang đoạn này hướng về đỉnh đầu của hắn đập xuống ngọn núi này che khuất bầu trời trong nháy mắt che đậy liêu quân giật phi đỉnh đầu toàn bộ h ư không đây là ảo giác quân giật phi nói với mình không cần đi để ý tới nhưng lý trí nhưng lại nhắc nhở hắn đây là sự thực liền xem như ảo giác nếu như sơn phong nện ở trên người hắn hắn đồng dạng sẽ chết 774 chương 777, ngủ đông hư quân giật phi đem thôn vệ võ hồn kêu gọi ra một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở bên trong hư không hơn nữa càng lúc càng lớn cái gì cái kia to lớn vòng xoáy thật giống như một cái to lớn miệng ác ma ở trong hư không tùy ý cắn n u ố t bốn phía hết thảy bốn phía hết thảy đều ở đây miệng ác ma phía dưới bị thôn vệ không còn một mảnh a rất nhanh quân giật phi phát hiện chung quanh hắn hết thảy cảnh vật đều khôi phục la trinh yếu đối ngã trên mặt đất thân xác đau đớn ngươi là cái gì võ hồn la trinh có chút giật mình nhìn xem quân giật phi trên đỉnh đầu cái kia to lớn vòng xoáy hắn tự nhiên có thể thấy được cái kia to lớn vòng xoáy chỉ là một võ hồn còn không phải một cái chiến hồn nhưng mà cái kia uy lực nhưng là nhường hắn đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ la trinh trước kia ngơi ư đối bản công tử làm hết thảy hôm nay có thể kết thúc quân giật phi đã đi tới la trinh trước mặt ha ha ha ha sáu la trinh bỗng nhiên cất tiếng cười to có chút không cam lòng nói vì cái gì vì cái gì đến lúc này ta vậy mà thất bại trong găng tấc ta không cam tâm a minh oan bất linh quân giật phi cũng lời cùng la trinh nhiều lời một quên o a n h sắt xuống trực tiếp đem la trinh đầu o a n h bạo v anh một tiếng la trinh cả người đầu bị vênh nát thần hồn s u ấ t khiếu muốn chạy quân giật phi khịt mũi coi thường nếu như như thế liền để la trinh trốn thoát vậy hắn cũng không cần l a n lộn bắt lại la trinh thần hồn bóp v anh một tiếng thư không phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết la trinh thần hồn không có tin tức biến mất mà quân giật phi võ hồn nhưng là tại la trinh chiến hồn còn không có biến mất thời điểm liền một bước đem hắn thôn vệ quân g ậ t phi thậm chí có thể cảm nhận được mình thôn vệ võ hồn rất là h ư n ấ n rõ ràng thôn vệ la trinh võ hồn nó rất là hưng p h n người muốn tấn cấp làm chiến hồn quân giật phi cảm nhận được thôn vệ võ hồn truyền tới ý niệm hơi có chút kinh ngạc cho tới nay cái này thôn vệ võ hồn cực kỳ khó sinh bây giờ rốt cuộc phải tấn cấp quân giật phi vẫn là rất vui vẻ hắn tự nhiên biết thôn vệ võ hồn xuất hiện mặc dù có chút muộn nhưng nó mỗi một lần ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng nhưng là cực lớn lần này nếu như không phải tác dụng của nó tại la trinh hắc á m chi con mắt phía dưới quân giật phi đoan chừng đều sẽ cảm thấy rất khó giải quyết mà nếu như thôn vệ võ hồn có thể tấn cấp đến chiến hồn cái kêu phát huy ra được tác dụng tuyệt đối là sẽ còn lớn hơn nữa là lấy thời khác này quân giật phi tự nhiên vẫn là rất chờ mong bởi vì quân giật phi tự nhiên biết cái này thôn phệ võ hồn đây chính là hết t h ể chiến hồn hoặc võ hồn c ắ t tinh có nó tồn tại mình đại cùng những võ giả khác chiến đấu liền sẽ lộ ra ung d u n g một chút dù sao võ hồn cũng là võ giả một cái rất trọng yếu thủ đoạn bá bá tiên h t à cung cường giả xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt cung chủ cái này là trinh được giải quyết l ư a n g n g u y ệ t hộ pháp hưng phấn nhìn xem quân giật phi quan g huy hộ pháp húc nhật thần quân bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy trên chiến trường khắp nơi loang loang lộ, lộ. ân giải quyết quân giật phi gật gật đầu đi thôi quân giật phi thản nhiên nói mặc dù g i ế t la trình nhưng quân giật phi lại không có báo thủ k h ó i cảm dù sao hai người tại vạn năm trước vẫn là tinh tinh tương tích bằng hữu nhưng vì một nữ nhân nhưng là trở mặt thành thủ cái này để người ta không thắng thổn thức các ngươi lập tức đi tới bắc h ă n vực không nên dừng lại quân giật phi đạo là sáu lượng n g u y ệ t hộ p h á p bọn người biết tại xử lý liễu thánh kinh đế quốc nhất định sẽ tại toàn bộ trung châu vực n h ấ t lên sóng to gió lớn quân giật phi ý tứ cũng là cần bọn hắn đi tránh đầu gió tiểu điệp này liền cho ngươi đi làm có chuyện gì lập tức cùng ta phản hồi quân g ậ t phi đối với tiểu điệp đạo là tiểu điệp đối với quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu mặc dù nhỏ điệp thực lực ở trên thiên tà cung không tính là mạnh nhất nhưng nàng là một cái dầu bôi trơn tại toàn bộ thiên tà cung nàng và bích như luôn luôn cũng là đại biểu quân giật phi là lấy đối với quân giật phi sự an bài này cũng không có bất luận kẻ nào có dị nghị thánh kinh hoàng triều hủy diệt tại toàn bộ trung châu vực đều đưa tới to lớn chấn động nhưng quân giật phi nhưng là đem cái này hoa vứt cho l i ế u thiên ma giáo lấy bây giờ thiên ma giáo tiếng xấu tự nhiên cũng đủ để cong lên cái chảo này dù sao thiên ma giáo bây giờ cơ hồ là người, người kêu đánh nhưng mà người hữu tâm nhưng cũng biết phát giác không thích hợp cái này thánh kinh hoàng t r i ề u thực lực và nội tình đều là không kém cái này vì cái gì thiên ma giáo có thể dễ dàng hủy diệt mất thánh kinh hoàng triều thánh điện một chỗ bí cảnh một cái đẹp tuyệt coi trần trắng ý d ì hẻ nữ tử đang tính t o ạ n từ trên người nàng tản mát ra ngũ thải quan hoa liền có thể biết nàng bây giờ nhất định là đang tại tu luyện một loại nào đó đáng sợ h u y ề n công cái này trắng ý d ì hẻ nữ tử mặc dù hai mắt nhắm chặt thế nhưng dung nhan tuyệt đẹp lại đủ để cho thế gian bất kỳ người đàn ông nào vì đó trầm mê sư phó một đạo như chuông bạc â m thanh vang lên thiên linh ngươi đã đến trang ý vi h i n nữ t ử đạo sư phó có một chuyện đỗ nhi nhất thiết phải hướng ngài bầm báo kỳ tiên linh đạo chuyện gì thánh điện giao cho ngươi vì sư rất thiên tâm nếu như không phải chuyện trọng yếu phi thường vì sư tin tưởng ngươi sẽ không tới nói đi trang ý vi h i n nữ t ử đạo cái này trang ý vi h i n nữ tử lại là kỳ tiên linh sư phó cũng chính là thánh điện tiền nhiệm thánh nữ thánh giao sư phó thánh kinh hoàng triều bị d i ệ t kỳ tiên linh nghiêm túc nói ân thánh giao đôi mắt nổ lên lăng lệ chi mang chuyện gì xảy ra người nào có thể diện đi thánh kinh hoàng triều thánh giao nhìn xem kỳ tiên linh là thiên ma giáo nhưng mà sáu kỳ tiên linh nói đến đây t h ầ n s ắ c có chút do dự nói đi không cần giấu dếm thánh giao nhìn xem kỳ tiên linh d á n g v ẻ biết nàng còn có điều lo lắng là như vậy mặc dù mặt ngoài thánh kinh hoàng triệu là bị thiên ma giáo bị tiêu diệt nhưng đổ nhi từng để cho người điều tra cảm thấy tựa hồ xuất hiện phe thứ ba thế lực kỳ tiên linh nghiêm túc nói ân thánh giao gật gật đầu đạo đã biết người đi xuống đi chuyện này bản tọa sẽ đi điều tra là sư phó kỳ tiên linh q a y người rời đi thiên ma giáo diệt liệu thánh kinh hoàng hướng càng ngày càng thú vị bất quá đây không có khả năng chẳng lẽ lại là ngươi thánh giao trong đôi mắt thoáng qua vẻ khác lạ sáu quân giật phi về tới kiếm thần cung lúc này mang theo thi nhi tiến thanh tuyết còn lại hải đường dừng tưởng nhớ tinh đ ộ c cô bất bại bọn người rời đi bắc hoang vực ở trên thiên tả cung lần thứ nhất ra tay đem thánh kinh hoàng triều diện về sau quân giật phi rất rõ ràng thánh điện tuyệt đối sẽ nghiêm mật loại bỏ chuyện này thiên tả cung sẽ ở trung châu vực ở lại cùng hắn ngủ đông kế hoạch sẽ có rất lớn xuất nhập cho nên quân giật phi nhất thiết phải nhường ra chiến trường này nhường thiên ma giáo hòa thánh điện cùng chết lúc này mới phù hợp lợi ích của hắn nói tóm lại bây giờ thiên tà cung quá yếu thiên tà cung còn nhất thiết phải phát triển mở rộng bây giờ sớm bại lộ sẽ chỉ làm thiên ma giáo hòa thánh điện cảnh giác mà thôi nếu để cho thánh điện cùng thiên ma giáo chân chính cảnh giác lên đoán chừng sẽ nhất trí thay đổi họng súng nhắm ngay chuẩn bị thiên tà cung đây cũng không phải là quân giật phi mong muốn thấy tại quân giật phi về tới bắc hoang vực phía sau quả nhiên thiên ma giáo hòa thánh điện đều phái ra vô số sức mạnh bắt đầu tìm kiếm thánh kinh hoàng triệu bị diệt dấu vết để lại bất quá đồ ma cũng bị gọi lên thiên ma giáo tổng bộ t r a hỏi cũng may đồ ma đã sớm chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác nói hắn tại bị la trinh đả thương phía sau thì có một vị tựa hồ cùng la trinh có thủ cường giả bí ẩn ra tay đem la trinh đánh giết này mới khiến thiên ma giáo thành công chiếm đoạt liêu thánh kinh hoàng hướng mặc dù đồ ma diệt liêu thánh kinh hoàng hướng cùng thiên ma giáo mới đầu sách lược khác biệt cũng may đồ ma lần này diệt liêu thánh kinh hoàng hướng bản thân thiệt hại cũng không lớn hơn nữa đồ ma bản thân xem như thiên ma giáo tứ đại thánh tôn một trong địa vị cũng không thấp cho nên cũng không chịu đến bất kỳ trừng phạt n h ư n g hắn tiếp tục dẫn dắt lúc đầu sức mạnh đồ ma nguyên bản đều làm xong bị xử phạt chuẩn bị. thế nhưng t là thứ thiện nuốt vào liêu thánh kinh hoàng hướng đây là bây giờ chỗ tốt cùng công lao tổng giáo tự nhiên bất có thể bởi vậy làm khó hắn hơn nữa thánh kinh hoàng hướng đối thiên ma dạy tự nhiên là rất có ích lợi nguyên bản thiên ma giáo tại hòa thánh điện đối kháng bên trong hơi chiếm sóng gió nhưng ở đồ ma chiếm đoạt liêu thánh kinh hoàng hướng về sau dừng lại loại này xu hướng suy tàn đối thiên ma dạy tự nhiên là có lợi thật lớn bất quá đồ ma không thì ra làm chủ trương vội vàng dùng đưa tin phủ cáo chi liêu quân giật phi hắn chỗ ở tình huống bất quá quân giật phi ra lệnh cho hắn chính là nhường hắn tiếp tục ngủ đông ở trên thiên ma giáo tận lực gây nên thiên ma giáo h ỏ a thánh điện xung đột tiêu hao song phương sức mạnh đồ ma tự nhiên linh mệnh tiếp tục ngủ đông ở trên thiên ma giáo tự a hồ cũng là bởi vì đồ ma chiếm đoạt liêu thánh kinh h o à n hướng đường hắn uy danh đại thịnh mà tổng giáo giáo chủ cũng rất thưởng thức hắn nhường đồ ma ở trên thiên ma giáo địa vị càng lúc càng cao quên nói chuyện càng, ngày càng mà quân giật phi trở về đến rồi bắc hoang vực phía sau nhận được chu sông b ẩ m báo bắc hoang vực phòng hộ trận sau khi khởi động nhận lấy mấy chục lần công kích đương nhiên mỗi một lần đối phương cũng là không công mà lui chịu đến mấy chục lần công kích quân giật phi tự nhiên biết đây cũng là thiên ma giáo làm là lấy quân giật phi cũng không phải rất để ý bây giờ thiên ma giáo ở chính giữa châu vực lâm vào hòa thánh điện chiến đấu v ũ n g bùn cái này bắc hoang vực đối phương là tuyệt đối không còn được liền xem như biết bắc hoang vực có gì thường đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không g i n bận tâm sở dĩ phái ra những cường g i ả kia cũng chỉ là đến sò xét mà thôi cung chủ chúng ta bây giờ làm như thế nào chu hướng nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo ngủ đông bây giờ chúng ta nhất thiết phải ngủ đông xuống bác hoang vực thời khắc này tu luyện hoàn cảnh hẳn là tốt hơn chỉ cần làm ộ t chút có tiềm lực người kế tục thiên cung đều bồi dưỡng ban cho số lớn tài nguyên quân giật phi đạo là sáu chu hướng gật gật đầu chu hướng nhìn xem đứng tại quân giật phi sau lưng lửa nguyện hộ pháp quan huy hộ pháp mọi người phát hiện mỗi một người bọn hắn khí tức trên thân đều sâu không thấy đáy trong lòng một l ấ m biết đối phương mỗi một cái thực lực hẳn là đều hơn mình xa cái này khiến chu hướng cảm thấy có chút chân kinh cần biết hắn nhưng là hậu tích bạc phát vừa mới đột phá đến hồn vó cảnh nhưng mà tại những n à y người trước mặt vẫn như cũng bị c h ấ n n hiếp vậy đối phương rốt cuộc là mạnh bao nhiêu 775 chương 778, t r ă hỗn độn áo nghĩa m ộ mươi năm ngủ đông tại l o n g sườn núi trong động phủ quân g i ậ t phi mở mắt ra trở về đến bắc hoang vực năm đầu hắn cuối cùng dung hợp mấy loại ý cảnh thành công dung hợp ra hỗn độn ý cảnh năm thứ hai bắt đầu hắn mà bắt đầu để thăng hỗn đ ộ ý cảnh cảnh giới mặc dù hỗn độ n ý cảnh rất khủng bố nhưng hỗn độ n ý cảnh đẳng cấp nếu như quá thấp đối với quân giật phi trợ giúp cũng sẽ không rất lớn cũng may hỗn độ n ý cảnh mặc dù cường đại tăng lên có chút c h ầ m trà nhưng cũng may hỗn độ n ý cảnh bao dung vạn vật bất luận cái gì thuộc tính đề thăng cũng có thể làm cho hỗn độ n ý cảnh đề thăng mặc dù mỗi một lần đề thăng liền giống như s i n bỏ đồng dạng nhưng tóm lại chính là tăng lên quân giật phi vẫn là rất vui vẻ không tệ sáu quân giật phi khẽ gật đầu bây giờ ta nắm giữ hỗn độn áo nghĩa hơn nữa còn đạt đến hỗn độn áo nghĩa linh phong tựa hộ chạm tới cao hơn cánh cửa đây chính là tại toàn bộ thiên vũ đại lục có thể đạt tới cao nhất sức mạnh nhưng không có ai có thể siêu việt thiên cực cảnh đình phong mặc dù quân giật phi kiếp trước ở trên thiên cực cảnh đại viên mãn dừng lại mấy trăm năm lại không tiến thêm cảm giác đạt đến cực hạn nhưng quân giật phi lại chân chân thật thật cảm thấy ở trên thiên cực cảnh đại viên mãn phía trên còn có cảnh giới cao hơn hắn lật tung rồi cổ thư thậm chí thời đại thái cổ nhận tịch đối với phương diện này cũng không có không có có quân h i giật chép. phi n chân thì thảo nói mặc dù quân giật phi cũng biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đồng dạng là rất rõ ràng muốn chạm đến quy tắc thật vẫn có chút khó khăn tính toán là thời điểm tăng cao tu vi quân giật phi thì thảo nhận được trở lại bắc hoang vực phía sau quân giật phi dựa sát tay dung hợp ý cảnh bây giờ mặc dù nắm giữ hỗn độn áo nghĩa nhưng tu vi vẫn tiểu cực cảnh cái này cũng có chút không đủ cũng may bây giờ tăng cao tu vi đối với quân giật phi tới nói không có quá lớn cảnh giới gông cùng xiềng xích chỉ cần năng lượng thiên địa đầy đủ liền thành thôn thiên vệ địa thần quyết quân giật phi đem thôn thiên vệ địa thần quyết thi triển đến rồi cực hạn một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở liễu quân giật phi đỉnh đầu bắt đầu tham lam cắn luất bốn phía năng lượng thiên địa tiểu cực cảnh đình phong đại cực cảnh sáu thiên cực cảnh sau mười ngày quân g ậ t phi cuối cùng đột phá đến liễu thiên cực cảnh đình phong cần biết võ giả đột phá đến cực cảnh là cần hao phí vô tận thiên địa năng lượng cùng tinh thạch h ả o tại quân giật phi dưới thân đây chính là vương phẩm linh mạch có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng lại thêm quân giật phi thôn tiên h vệ địa thần quyết thần kỳ là lấy đột phá đến thiên cực cảnh không là vấn đề thậm chí chỉ là nước chạy thành sông mà thôi thiên cực cảnh đại viên mãn quân giật phi thì thảo mà nói t h ầ n s ắ c rất là hài lòng bây giờ trung pi là đạt đến liêu thiên cực cảnh đại viên mãn đây là quân giật phi kiếp trước đạt đến cảnh giới tối cao bây giờ quân giật phi thực lực trung pi là cùng kiếp trước ngang hàng thậm chí quân giật phi chiến lược còn vượt qua kết trước rất tốt bây giờ trung quy là có thể báo thủ quân giật phi thì t h ả o nói quân giật phi lấy ra một cái đưa tin phủ kích hoạt cái kia đưa tin phủ kích bắn ra ngoài sau nửa canh giờ vài tên thiên tà cung võ giả xuất hiện ở liêu quân giật phi trước mặt công tử tiểu điệp hòa bích như đi tới liêu quân giật phi trước mặt tại sau lưng các nàng là l ư ợ n g nguyện hộ pháp quan g huy hộ pháp h ú c n h ậ t thần quân đại lực thần quân b ọ i người mặc dù nhỏ điệp hòa bích như nhìn có chút vượt qua nhưng mấy người trên mặt nhưng là không có chút nào không vui dù sao tiểu điệp hòa bích như thế nhưng là quân giật phi bên cạnh người thân cận nhất ở kiếp trước bọn hắn thành thói quen như vậy công tử thực lực của ngài khôi phục bích như ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi、không、sáu ta cảm giác công tử thực lực chẳng những khôi phục được kiếp trước đình phong thậm chí cường đại hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần công tử ngài rõ ràng vẫn chỉ là kiếp trước tu vi vì cái gì tiểu điệp sẽ cảm giác ngài lực lượng bây giờ mạnh thật là đáng sợ p h ả n phất có thể hủy thiên diện địa đồng dạng tiểu đ ệ có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi mặc dù nàng cảm giác mình loại cảm giác này có chút hoang đường nhưng cảm giác này nhưng là cực k ha ha ha đây là bởi vì công tử nắm giữ một loại đại sắc khí quân giật phi hơi có chút đắc ý nói quân giật phi tự nhiên biết tiểu điệp đám người cảm giác là không có có lôi hôn đột áo nghĩa đây chính là hắn kiếp trước cũng không có nắm giữ hôn đột áo nghĩa đây là áp đảo trên thế giới này tất cả ý cảnh trên sức mạnh liền xem như thời thái c ổ nguyên bi thiên lão nhân cũng không có nắm giữ nhưng mình nhưng là nắm giữ ân đừng nói bổn công tử thực lực của các ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục a không phải khôi phục ta cảm giác tu vi của các ngươi tự hồ hơi có tinh tiến quân giật phi nhìn lên trời tà cung mấy đại cường giả công tử mắt sáng như lúc à thuộc hạ thật là khôi phục tất cả tu vi còn hơi có thu hoạch lượng n g u y ệ t hộ pháp đối với quân giật phi cười nói ân thực lực của chúng ta tại năm năm trước liền hoàn toàn khôi phục h ú c nhật thần quân đối với quân giật phi đạo ân rất tốt phi thường tốt quân giật phi bỗng nhiên ngứng mày đạo các ngươi nói năm năm trước chẳng lẽ lần này bản công tử bế quan thời gian có chút giải bích như như là nhìn xem quân g ậ t phi mỉm cười đạo công tử ngài thật sự chính là không để ý đến chuyện bên ngoài a ngài đã dòng ã bế quan mười năm mười năm sau quân giật phi đôi mắt hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ một chút cũng không tính là thật bất ngờ hắn vừa về tới bắc hoang vực mà bắt đầu bế quan có thể nói tu luyện không giáp tha quân giật phi c h ầ m ngâm một chút nhìn xem bích như vấn đạo bích như bây giờ trung châu vực như thế nào bích như c h ầ m ngâm nửa ngày tự hồ đang tổ chức một chút suy nghĩ sau đó nhìn quân giật phi nói công tử tại trước kia chúng ta diệt vong thánh kinh hoàng triều về sau thiên ma giáo cùng thánh điện yên t ĩ n h một đoạn thời gian bọn hắn dường như đang tìm kiếm thánh điện yên tính một đoạn thời bọn hắn dường như đ a n tìm k i ế t h á h kinh hoàng triều hắc thủ sau màn nhưng b ở thiên tảnh thánh điện lại tổ chức lực lượng cường đại chuẩn bị thu hồi thánh kinh hoàng triều địa bàn song phương đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thập đại tô n g môn cùng vô số nhị lưu tam lưu thế lực đều gia nhập cái này vòng xoáy to lớn rất tốt q u y ề n tiêu công tử khác bị chấn áp sức mạnh tìm được vị trí sao quân giật phi nhìn xem bích như vấn đạo tìm được công tử chỉ là những địa phương này phòng vệ đều rất cường đại thánh điện phái ra rất nhiều cường giả trấn g i ữ bích như mặc dù mấy lần muốn lẻn vào nhưng cuối cùng vẫn thất bại bích như có chút không cam lòng nhìn xem quân giật phi nói phải không quân giật phi neo lại đôi mắt nhưng là nhàn nhạt cười nói k công, càng càng、si、công tử bây giờ i chúng ta thiên cung sức mạnh đi qua mười năm ngủ đông hoàn toàn đạt đến trước kia thiên tà cùng toàn thịnh thời kỳ là thời điểm một lần nữa nhường thiên tà cung xuất thế quan huy hộ pháp rất là kích động nhìn quân giật phi ân cũng là thời điểm bất quá những thứ này chờ bản công tử thu hồi tất cả bị chấn áp sức mạnh lại nói quân giật phi đạo mặc dù bị chấn áp những lực lượng kia quân giật phi liền xem như không thu hồi tới cũng sẽ không đối với hắn bây giờ có bất kỳ ảnh hưởng nhưng chẳng biết tại sao quân giật phi luôn cảm thấy nếu như mình có thể dung hợp kiếp trước sức mạnh đối với mình tựa hồ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch kỳ thực quân giật phi mình cũng chẳng biết tại sao sẽ có như vậy cảm giác nhưng như vậy cảm giác cũng rất là m á n h liệt tốt các ngươi bây giờ bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu ta có dự cảm chúng ta cùng thánh điện một trận chiến sẽ tại không lâu sau đó quân g ậ t phi lang thân đạo quá tốt rồi mấy đại thiên tà cung cường giả đều rất là kích động đối với thánh điện bọn họ đều là hận thấu xương vạn năm qua chạy nạn là nhập bọn hắn quốc tủy sỉ nhục hiện tại bọn hắn trung quy là có cơ hội rửa sạch sỉ nhục này yên tâm đi cung chủ chúng ta nhất định sẽ toàn lực chuẩn bị chiến đấu đến lúc đó chúng ta nhất định phải cho thánh điện một cái to lớn k i n h hỉ quan huy hộ pháp đối với quân giật phi đạo không sai cung chủ thuộc hạ sớm muốn đem thánh giao t i ệ n nhân kia rút hồn lượt tủy lượng nguyện hộ phát đạo hảo các người đi chuẩn a a quân giật phi phất phất tay lượng nguyện hộ pháp bọn người sau khi rời đi tiểu điệp hòa bích như nhưng l à lưu lại hai nữ lưu lên không rời nhìn xem quân giật phi như thế nào còn không có nhìn đủ quân giật phi đối với tiểu điệp hòa bích như cười hỏi ân công tử ngài vừa bế quan chính là mười năm tiểu t ì nghĩ ngài bích như nhìn xem quân giật phi đúng vậy a bích như tỉ, tỉ cả ngày tại tiểu điệp trước mắt nói thầm công tử tên đâu tiểu điệp cười h ì hì nói n h a đầu chết t i a ngươi tìm mắng a chính n g ư ơ i không phải cũng một dạng bích như hung hăng chừng liều tiểu điệp một mắt công tử ngươi xem bích như tỉ, tỉ còn thèn đâu tiểu điệp chê kểu nói、Tốt. bích như trung châu vực chuyện bên kia ngươi vẫn là cần nhiều một chút quản lý tại chúng ta thiên tà cung một ngày không có lần nữa xuất thế trung châu vực liền tuyệt đối không thể loạn quân giật phi nhìn xem bích như nghiêm túc nói là công tử ngài yên tâm đi có tiểu t ì tại trung châu vực là tuyệt đối sẽ không loạn bích như nghiêm túc nói tốt các ngươi đi xuống đi gần đây ta sẽ ở chính giữa châu vực một đời hoạt động quân giật phi đạo tại hai nữ sau khi rời đi quân giật phi rời đi lòng sườn núi đậu mười năm mê quan đối với quân g ậ t phi tới nói không tính là cái gì dù sao võ giả càng đến hậu kỳ bế quan thời gian càng ngày càng lâu một lần bế quan trăm năm đều rất là phổ biến bất quá hắn vẫn đi tìm rừng tưởng nhớ tinh đọc cô vô địch còn lại hải đường béo hổ ôm hàng tốt hưu ôn chuyện một chút gặp lại sau một chút tỉ tỉ nhường yến thanh tuyết t i ê n tâm phía sau mới rời khỏi bắc hoa vực đi tới trung châu thời khác này quân giật phi thực lực đột nhiên tăng mạnh so bế quan phía trước cường đại gấp trăm lần không chỉ xuyên qua tử vong c h i hải không cần tái sử dụng phi thuyền trực tiếp n ụ c thân bay qua bảy chương bảy t h á n h điện cấm địa hơn mười ngày phía sau chúng châu vực hoa nguyên trên núi đây là trong phạm vi mấy ngàn dặm một chỗ cấm địa ít hai lui tới nghe nói trong lúc vô tình tiến vào võ giả nơi này vô luận thực lực mạnh bao nhiêu cuối cùng đều mất tích rất nhiều người đều nói ở chỗ này cất giấu một vị ác ma bất quá lời này tin tưởng người sẽ không thiếu bởi vì nơi đây bị liệt là cấm địa đã lâu chỉ ít có thời gian và năm nhưng mà chỗ này cấm địa truyền thuyết nhưng là bên thai không dứt đã từng có tin tức ngầm truyền ra có võ giả thấy được ở đây đã từng xuất hiện thánh điện võ giả nhưng cụ thể rốt cuộc l à như thế nào nhưng là không có ai có biết một ngày này nơi đây tới một cái đen y lệ thanh niên chính là quân giật phi quân giật phi mục tiêu rất rõ ràng đi thẳng vào hắn thấy lần này mặc dù bị người liệt vào cấm điện chỉ là bởi vì nơi này có mê miễn trận tồn tại có cái này mê miễn trận tồn tại là lấy võ giả nơi này dưới tình huống bình thường đều không thể phát hiện bên trong trận pháp này đến cùng tồn tại cái gì hơn nữa bố trí xuống trận pháp này trận đạo sư thực lực còn tính là không tệ mặc dù không cách nào so với hắn mô phỏng quân giật phi c h ậ m rãi đi vào đưa tay tại hư không hư điểm mấy lần đánh ra mấy đạo phát ấn trực tiếp đem trước mắt hư không phù văn bỏ nhất thời quân giật phi trước mắt sáng tỏ thông suốt người nào lớn mật cũng dám tự tiện xông vào cấm đ i ệ v à i tên người mặc áo dài trắng võ giả xuất hiện đương nhiên những võ giả này bỗng nhiên chính là thánh điện võ giả ừ bản công tử chỉ là muốn tới cầm lại thứ thuộc về chính mình ai cản ta thì phải chết quân giật phi thần sắc lạnh lùng đạo thật to gan cầm xuống cầm đầu một danh thánh điện trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo đối với cái này bên cạnh thánh điện thủ hạ hạ lệ nhất thời thánh điện võ giả như ong vỡ tổ hướng về quân giật phi đánh tới châu châu đá xe quân giật phi cực kỳ khinh thường những thứ này thánh điện võ giả đừng nói là khôi phục thực lực tới đỉnh phong trình hắn liền xem như thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục hắn sẽ không để ở trong m chịu chết đi quân giật phi một quyền quét ngang mà ra một quyền này tại hư không t ầ n g t ầ n g nổ tung trực tiếp đem mấy cái k i a võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè cái gì cầm đầu cái kia danh thánh điện võ giả thần sắc có chút giật mình rõ ràng không nghĩ tới là như thế bây giờ đến phía ngươi quân giật phi nhìn xem cái kia danh thánh điện võ giả cười hắc hắc ta chính là thánh điện trưởng lão ngươi dám giết ta thánh điện sẽ không bỏ qua ngươi cái kia danh thánh điện trưởng lão nhìn xem quân giật phi ngoài mạnh trong yếu đạo quân giật phi nhưng là cực kỳ khinh thường lắc đầu nói ừ nói giống như ta không có giết qua thánh điện người tựa như quân giật phi cũng l ờ i lại cùng đối phương nói nhảm một quyền danh sát mà ra hung hăng đập t r ú n g cái kia danh thánh điện trưởng lao trước mặt trực tiếp một quyền đánh vào đối phương trên thân ngày sáu tòa thánh điện kia trưởng lão cả người rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè t ố t bây giờ không có người dám lại cản trở ta quân giật phi mỉm cười hướng về cấm điện nội bộ đi đến núi xa xa trên đỉnh có một tòa tháp đây là một tòa màu đen cao vút trong nơi tháp quân giật phi nhìn thấy cái này lập tức cảm thán thánh điện này vì chấn áp chính mình quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào a có thể nói là dụng tâm lương khổ vừa đi vào nơi đây quân giật phi thì có một loại huyết mạch tương liên cảm giác tới bị chấn áp mấy cái khác minh đệ ta bây giờ liền đến cứu các ngươi quân giật phi thì thào nói tại đen đỉnh tháp tầng một cái khoanh chân ngồi tính toạ lão giả râu tóc bạc trắng mở mắt ra dường như là phát giác cái gì không tốt có cường giả xâm lấn lão giả nói xong lách mình ngoài tháp lão giả lấy mắt nhìn đi phát hiện nơi xa một cái thanh niên dạo bước đi tới một bộ thong dong bộ dáng bình tĩnh phản phất là đến đây t à n bộ bộ dáng tiểu tử ngươi là người nào ha ha ha nay liền không thừa nhận nơi này chính là trấn áp bản công tử hồi bài chẳng lẽ không phải bản công tử đồ vật sao quân giật phi thản nhiên nói cái gì chẳng lẽ ngươi là vạn năm trước cái tia sáu cái tia đại ma đầu lao giả cực kỳ hoảng sợ đại ma đầu có thể đối với các ngươi thánh điện tới nói bản công tử đích thật là một cái đại ma đầu à. quân giật phi khinh thường nói không có khả năng không có khả năng thiên tạ công tử sớm đã bị trấn áp hơn nữa tam hồn thất phách còn tại ngươi tại sao có thể là hắn đây tuyệt đối không có khả năng lao giả l i ề u mạng lắc đầu không muốn tin tưởng mặc kệ ngươi tin hay không bản công tử đều phải phá hủy tòa tháp này cầm lại nguyên bản là thuộc về bản công tử đồ vật quân g ậ t phi thản nhiên nói tiểu tử mặc kệ ngươi là người nào ngươi hôm nay đều chắc chắn phải chết lao giả nhìn xem quân g ậ t phi cùng luận đạo trong h nguyên thần ư ở n g t r n é y mắt hư không năng lượng run run một cỗ to lớn trở ư n g ấn tại hư không bạo phát đi ra hướng về quân giật phi châu nghiền ép đi qua vùng vây d â y chết quân giật phi nhìn đối phương cái này mãnh liệt một t r ư ở n g cũng không thể không thừa nhận đối phương một t r ư ở n g này chỉ ít có cực cảnh cường giả thực lực nếu như mình tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm đến đây có thể thật vẫn không cách nào được như ý nhưng là bây giờ quân giật phi thực lực đại tiến đối phương công kích này với hắn mà nói hoàn toàn chính là trò trẻ con mà thôi lan quân giật phi con ngón tay ngưng lại một ngón tay đâm xuống v anh một tiếng quân giật phi một chỉ này trực tiếp đâm ở đối phương một trường này phía trên h o a n h lao giả kia một trường trực tiếp giống như l ọ t tức giận khí cầu đồng dạng trong n g á y mắt sức mạnh tan thành mây khói làm sao có thể lao giả cũng là cực cảnh cờ ư n giả g vẫn là đại cực cảnh cờ ư n giả g quân giật phi vậy mà có thể dễ dàng như vậy đánh tan trực tiếp công kích cái này khiến hắn cảm giác có chút khó có thể tin lan quân giật phi một trường hướng về lao giả quạt ra ngoài ba một tiếng lao giả hét thảm một tiếng cả người giống như ngồi thổ máy bay đồng dạng bay ra ngoài hung hăng nện xuống đất cả người trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hô to Không có khả năng, tuyệt đối không có tuyệt đ ố i không cái ó khả năng. Lao này một tiếng, phun ngụm tiêu tan đại trận giết hắn g có chút thuộc hạng thể nào. bởi vì cái này tiêu tan đại trận hắn có chút thuộc hạng đây không phải hắn trước kia truyền thụ cho thánh giao trận pháp sao bây giờ cầm chính mình truyền thụ cho nàng t r ậ n pháp tới đối phó chính mình đây không phải làm trò cười cho thiên hạ có thể thánh giao cũng không dám tin tưởng tự có một ngày sẽ đích thân tới phá chính mình bày ra t r ậ n pháp nàng t r ậ n pháp này chỉ là dùng để đối phó đến đây nghĩ cách cứu viện thiên tạc ô n g tử thiên tạc u n g cường giả tiêu tan đại trận từ chín n g n chín t á m mươi một g i n h quy nguyên cảnh võ giả tạo thành trận pháp này có thể nhường kẻ đối địch sinh ra tại tương tự với h ảo giác sức mạnh nhường tiến vào trận pháp chính giữa võ giả tại ảo giác ở trong bị ma diệt linh trí đừng tưởng rằng biết là ảo giác thì có dùng cần biết tiêu tan đại trận trực tiếp tác dụng tại võ giả linh thức ở trong cơ hồ sẽ phải chịu giống như thực chất vậy đà kích cho nên liền xem như thiên cực cảnh cường giả nếu như chúng chiêu cũng là rất đáng sợ trước đây quân giật phi sáng chế trận pháp này thời điểm thánh giao liền quân lấy quân giật phi đem trận pháp này cho học có thể nói tiêu tan đại trận cực kỳ đáng sợ liền xem như thiên cực cảnh võ giả lâm vào bộ này trong trận pháp thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khốn mặc dù trận pháp này thật là rất mạnh nhưng ngươi dùng nó tới đối phó nguyên sáng giả có phải hay không có chút múa dịu qua mắt tợ quân giật phi cất tiếng cười to lên làm cản những cái kia thánh điện vệ khi nghe đến quân giật phi tiếng cười từng cái tựa hồ cảm thấy mình nhận lấy q u ấ t n ụ g i ậ n d ữ đem tiêu tan đại trận thi triển đến rồi cực hạn đem quân giật phi vây lại quân giật phi cũng mặc cho những thứ này thánh điện vệ đem chính mình vây lại không nhập trận lại như thế nào phá trận đâu chết đi quân giật phi cũng lời ư cùng đối phương làm nhiều dây dưa ngay tại những n à y thánh điện vệ muốn đem trận pháp vận chuyển lại thời điểm quân giật phi một quyền đánh g i ế t ra ngoài bá quyền một quyền này quân giật phi mặc dù không có thi triển linh nhục hợp một vốn lấy hắn bây giờ đạt đến l i ê u thiên cực cảnh cực hạn thực lực liền xem như tùy ý như vậy một quyền cũng ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh vâng cứ như vậy một quyền huyện trận lập tức vỡ nát liên tiếp đáng sợ tiếng nổ vang lên a a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mười mấy danh thánh điện vệ đứng mũi chịu xào lập tức hôi phi yên l i ệ t những thứ khác thánh điện vệ cho dù là không có chết tại quân giật phi cái này một đòn đáng sợ phía dưới cũng là phun máu p h p h bản thân bị trọng thương không có khả năng không có khả năng cái này tiêu tan đại trận ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy phá mất đây tuyệt đối không có khả năng thánh điện trưởng lão bây giờ có chút một b ư ớ c khó có thể tin quân giật phi nhưng là giọng niệm ai nói nếu như các ngươi dùng trận pháp khác b ả n công tử có thể hay là muốn phí chút sức lực nhưng mà các ngươi dùng bản công tử sáng tạo trận pháp đối phó bản công tử cái này chẳng lẽ không phải múa dịu qua mắt thợ tự mình chuốc lấy cực khổ đâu cái gì thánh điện trưởng lão hơi kinh ngạc hắn bừng tình nhớ tới cái này vạn năm qua thụ nhất thiên vũ đại lục trận đạo sư sùng bái ngoại trừ trận hoàng chính là thiên tà công tử quân g ậ t phi Liên tại trận đạo bên trên, đại danh đỉnh đỉnh trận hoàng đô đã từng nói nếu như quân giật phi nghiên cứu trận pháp nhất đạo hạn trận hoàng tại quân giật phi trước mặt liền thật là không đáng giá nhắc tới nếu như tiêu tan đại trận thật là quân giật phi tự nghĩ ra chính mình dùng người nhà trận pháp tới đ ố i phó hắn đích thật là có chút b u ồ người thiên vong thánh điện a trưởng lão ngửa mặt lên trời cuồng hô 777 t r ư ơ chương 780, ư ớ c chiến chết quân giật phi một trưởng vỗ xuống dưới một trưởng này cực kỳ đáng sợ trực tiếp đem lao đầu kia cho đánh vào dưới mặt đất cả người phát sinh nổ tùng trong nháy mắt hồi phi yên diệt quân giật phi bay vào h ắ t cám bảo tháp phía trên tay tại hư không đánh ra từng đạo phù văn những thứ này phù văn trực tiếp đem h ắ t cám bảo tháp giải khai phong ấn trở về a quân giật phi nghe được từ nơi sâu xa h ắ t cám bảo tháp dưới tiếng tê ước hừ l ệ n h một tiếng đạo lên nhất thời h ắ t cám bảo tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo năng lượng màu đen từ h ắ t cám bảo tháp phía dưới hướng về quân giật phi c h ô u bay đi nhìn xem tại chính mình trên cánh tay một đạo màu đen ám ký cái này ám ký bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức mạnh quân giật phi tự nhiên biết đây là chính mình tiền thân ẩn chứa sức mạnh nên mục tiêu kế tiếp quân giật phi trước khi đi đem ở đây tất cả sinh linh tàn sát quang cũng không phải quân giật phi thật sự như thế tâm n g o a n thủ l ạ n chỉ là hắn biết rõ không đem người nơi này giết sạch hắn xuất hiện bí mật là giấu g i ế m không được bao lâu hắn phải cùng thánh điện đánh cái này thời gian trinh l ệ n h sau m ộ ư ơ i ngày quân giật phi cuối cùng đem chính mình bị chấn áp sức mạnh đều tìm đã trở về dạng này hắn đối với thánh điện càng ít một chút k i ê n kỵ quân giật phi rất rõ ràng nếu để cho thánh điện biết mình lại xuất hiện phía sau thánh điện tuyệt đối sẽ lại lần nữa nhắm vào mình mà mình bị chấn áp tam hồn thất phách chính là thánh điện đối phó mình một cái rất tốt thủ đoạn quân giật phi tự nhiên bất có thể để cho chỗ được như ý hào tại quân giật phi tại thánh điện hòa thiên ma giáo một trận chiến có chút sức đầu mẹ chán thời điểm đem chính mình tất cả bị chấn áp sức mạnh đều tìm đã trở về hiện tại hắn sẽ lại không bị người quản chế cùng một thời gian thánh điện bí cảnh kỳ tiên linh vội v ã đi tới sư tôn bế quan nơi trốn thần sát tái nhuận sư tôn đệ tử cầu kiến kỳ tiên linh đạo và o đi một đạo xa xăm thanh em vang lên phản phất đạo thanh em này đến từ sâu trong hư không lắng nghe lại gần trong g ă n tấc đ ộ nhi nói đi có phải hay không thánh điện lại chuyện gì xảy ra thánh giao nhìn xem kỳ tiên linh ánh mắt rất lãnh đạm sư tôn bị chấn áp tại các nơi m à tôn tam hồn thất phách tại mấy ngày trước toàn bộ được người cứu đi. kỳ tiên linh thần sắc có chút khó coi ân thánh giao đôi mắt thoáng qua một k i a v ẻ ác liệt phế vật tại các nơi đều có chúng ta thánh điện trưởng lao tự mình phụ trách làm sao có thể được người cứu đi, rốt cuộc là người nào có như thế lớn năng lực những cái kia phụ trách chấn thủ t r ư ở n g lao đâu thánh giao không khách khí vấn đạo đều đã chết kỳ tiên linh túi đầu xuống bị chết hảo bằng không bản tọa cũng tất nhiên sẽ ra tay trừng phạt thánh giao thần sắc có chút âm u lạch lẽo sư tôn vậy làm sao bây giờ k ỳ tiên linh bây giờ cũng không có c h ủ ý tại trở thành thánh nữ phía sau k ỳ tiên linh liền biết một chút thánh điện bí mật biết thánh điện trấn áp vạn năm trước h ô n g b á toàn bộ thiên vũ đại lục thiên tả công tử l a lấy nàng tự nhiên biết thiên tả công tử tam hồn thất phách được cứu ra ngoài đối với thánh điện uy hiếp không sao bản tọa cũng nhanh luyện thành quang minh huyền công đến lúc đó thực lực đại tiến liền xem như thiên tả công tử phục sinh lại có thể làm gì được bản tọa thánh giao thần sắc mang theo vô tận tự tin đa tạ sư tôn thần công đại thành kỷ tiên linh vội và nói tốt ở đây còn có chuyện cho ngươi đi làm thánh giao thản nhiên nói sư tôn xin nói rõ kỳ tiên linh vội vàng nói thiên ma giáo không thể lại để cho nó dày vò đi xuống do ngươi an bài đi sau một tháng gió tây t u y ệ t lĩnh bản tọa muốn hỏa thiên giáo chủ của ma giáo nhân ma đỗ thánh hải một ta thánh giao đạo a sư tôn ngài là chuẩn bị tự mình ra tay kỳ tiên linh cũng là người thông thuệ tự nhiên là biết sư tôn làm như vậy phải làm gì ân dạng này mới là nhất lao vinh g i ậ t biện pháp nguyên bản sư tôn cũng không hy vọng nôn nóng như vậy nhưng gần đây ám lưu dũng chúng ta thánh điện như thế ngày càng xa s u ố đối với chúng ta như vậy thánh điện không tốt thánh giao lắc thích đầu giải nghiêm ó có i tiên linh Kỳ thần sắc có chút sắc i ậ m ì n nhìn xem thánh xem g a của o đạo, vấn tôn, ngài nói sư t ý là i h n cung. Ơn, không tôn nghi, thiên tà cung, bây giờ cho tàn lại cháy. Thánh n tà tà hoài cho cháy. giờ giao g h sai. Sư lại ê bây túc nói à thế nhưng là thiên tà cung không phải tại vạn năm trước liền bị chúng ta thánh điện dẫn người bình sao bây giờ làm sao có thể lại xuất hiện kỳ tiên linh vẫn còn có chút không rõ không trước kia chúng ta thánh điện cũng không hoàn toàn tiêu diệt thiên tà cung thiên tà cung còn bảo lưu lại tuyệt đại đa số nội tỉnh nhiều năm như vậy có thể chết cho phục nhiên ta cũng không cảm thấy kỳ quái thánh giao thản như i nói, à, kỷ tiên linh cuối giao ê n ngâm nghĩ nửa ngày, nhìn xem thánh giao vấn à, kỷ đầu, đạo, xem s t ô nói vậy chúng c ta có thể t hay không hòa h ê n đoán ngưng ma giáo chiến, dự thiên i liên ế p đó, t ủ t ế p phó đối i h t tà、cung. Thánh giao thản nói, thiên cung. nhiên nói, giao ma giáo bây giờ cùng chúng ta trạng thái là bất tử không ngừng liền xem như chúng ta tiêu diệt liễu thiên t à c u n g hòa thiên ma giáo sớm muộn cũng là muốn đánh một trận hơn nữa bây giờ thiên t à c u n g ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỉ cần chúng ta diệt đi liễu thiên ma giáo lại chuyên môn đối phó thiên tạc u n g chính là mặc dù bây giờ thiên tạc u n g có cho tàn lại cháy dấu hiệu nhưng bản tọa vạn năm trước có thể diệt hắn bây giờ như cũ có thể làm được thiên linh ngươi liền không cần lo lắng là sư tôn k ỷ tiên linh khi nhìn đến sư tôn như thế bộ dáng chắc chắc cũng sẽ không nhiều lời nữa dựa theo ta nói đi làm đi thánh giao thản nhiên nói là sáu k ỷ tiên linh bay người mà đi thiên tả cung thánh giao trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thản nhiên nói bản tọa vạn năm trước có thể diệt đi ngươi vạn năm sau hôm nay như cũ có thể làm được thiên vũ đại lục mỗi ngày đều có tin tức bùng nổ chuyển ra nhưng trong khoảng thời gian gần đây muốn nói nhất là kình bạo sự tỉnh không thể nghi ngờ là thánh điện, điện chủ thánh giao ước chiến thiên ma giáo giáo chủ đỗ thánh hải đánh một trận sự tình có thể nói nhân ma đỗ thánh hải cùng thánh điện điện chủ thánh giao đó cũng đều là thiên vũ đại lục hôm nay nhân vật phong vân hai người dậm chân một cái toàn bộ thiên vũ đại lục đều phải r u n giày nhưng là bây giờ thánh giao ước chiến nhân ma đỗ thánh hải tại gió tây tuyệt lĩnh vậy dĩ nhiên là có trò hay để nhìn hơn nữa nhân ma đỗ thánh hải cũng nên chiến nhìn ra được vô l u ậ n là nhân ma đỗ thánh hải hoặc thánh điện thánh nữ thánh giao đối với mình đều có lòng tin tuyệt đối cũng không cho là mình thất bại mặc dù khoảng cách song phương một trận chiến còn rất dài một đoạn thời gian nhưng mà thiên vũ đại lục các đại cường giả đã là sớm hướng về gió tây tuyệt lĩnh chỗ chạy tới không người nào nguyện ý bỏ lỡ xuất sắc như vậy một lần thịnh hội gió tây tuyệt linh ở vào ca huyền đại sa mạc người nơi đâu một ít dấu tích đến có thể nói là chim không đẻ trứng trong ngày thường ở đây chẳng lẽ nhìn thấy người bất quá bởi vì lần này thánh giao cùng nhân ma một trận chiến nhường gió tây tuyệt lĩnh chỗ ở ca huyền sa mạc bình t h ê m một tia nhân khí quân giật phi cũng thật sớm chạy tới bây giờ bên cạnh hắn đứng bích như cùng tiểu đ i ệ bọn người công tử vì cái gì không để tứ đại thần quân bọn hắn cùng một chỗ đến đây lần này là một cái cơ hội rất tốt nếu như hai người bọn họ bại câu thương có thể chúng ta có thể đồng thời đem bọn hắn cầm xuống tiểu điệp nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo quân giật phi không nói gì chỉ là thản như nói n các ngươi nghĩ nhiều lắm lẳng lặng nhìn a không có bản công tử mệnh lệnh không nên khinh cử vọng động lần này thiên vũ đại lục thập đại tông môn còn có một số cổ tộc đều người đến chỉ là đám người đợi đã lâu vẫn không có chờ được thánh điện hòa thiên ma giáo người tới đều có chút không kiên nhận được nữa đến cùng tới hay không a như thế nào đến bây giờ cũng không có tới chẳng lẽ chúng ta bắt lửa không có khả năng không thấy thập đại tông môn tông chủ cũng không có ý kiến sao các ngươi vẫn còn so sánh bọn hắn không có kiên nhẫn ngoan ngoan trở đi thánh điện thánh nữ hòa thiên giáo chủ của ma giáo không có thời gian rảnh rỗi này lừa gạt chúng ta có võ giả đạo đột nhiên một áp lực đáng sợ bạo phát ra để cho tại chỗ quần hùng trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng mọi người đều cảm giác mình ngực nặng trĩu tới quần hùng chấn động trong lòng đều là hướng về kia khí tức chuyển tới chỗ nhìn lại một đạo huyết ảnh dùng tốc độ cực nhanh loại ra lơ lửng hư không đây là nhân ma thiên ma giáo giáo chủ nhân ma đỗ thánh hải không nghĩ tới nhân ma sẽ thứ nhất xuất hiện tại chỗ q u ò n hùng ánh mắt đều rơi vào đỗ thánh hải trên thân mặc dù đang chẳng võ giả phần lớn biết thiên ma giáo danh tiếng cũng biết nhân ma là ở mấy tháng trước từ một cái tuyệt mật tri địa bế quan gia đại ngư người có biết không ta nghe đến một cái tin tức ẩm người này ma bế quan mấy ngàn năm nghe nói tu luyện mà thành một cái rất đáng sợ ma công ngươi cũng nói là tin tức ẩm cũng không nhất định là thật sự có võ giả khinh thường nói cung chủ ngài nói này thiên ma giáo giáo chủ thực lực như thế nào bích như nhìn xem quân giật phi vân đạo rất mạnh rất mạnh quân giật phi thần sắc nghiêm túc a chẳng lẽ so ngài còn mạnh mẽ hơn sao tiểu điệp nhìn xem quân giật phi quân giật phi nghiêm túc nói nếu như chỉ chỉ là ta kiếp trước tột cùng thực lực muốn thủ thắng đoán chừng khả năng không phải rất lớn thậm chí có rất lớn tỷ lệ sẽ thua ở đỗ thánh hải trên tay a công tử ngài nói là sự thật bích như cùng tiểu điệp tất cả giật mình nhìn xem quân giật phi cần biết kiếp trước quân giật phi đây chính là đứng tại liêu thiên vũ đại lục định phong được xưng là thiên vũ đại lục đệ nhất nhân nhưng quân giật phi còn là lần đầu tiên nói mình không bằng một người công tử ngài cũng quá khiêm tốn ngài thế nhưng là thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ làm sao lại không phải thiên ma giáo giáo chủ đối thủ tiểu điệp nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi nhưng là lắc đầu cười khổ nói tiểu điệp tuyệt đối không nên xem thường thiên vũ đại lục võ giả các ngươi cũng biết ta chỉ là trên mặt nội đệ nhất cao thủ trên thực tế một chút cổ tộc thì có so công tử ta còn mạnh võ giả chỉ là bọn hắn không có ra tay mà thôi ta đây cái đệ nhất cao thủ cũng không giữ lời đương nhiên đó là công tử k i ế p trước bây giờ công tử nếu như ra tay có năm chắc mười phần đánh bại đỗ thánh hải quân giật phi ngạo nghĩa đạo ân vẫn là công tử ngài tối cường tiểu điệp cùng bích như vui vẻ nói quân giật phi tự nhiên có mình sức mạnh nắm giữ hỗn độn áo nghĩa chiến lược của hắn đã không thể đơn giản dùng tu vi để cân nhắc húng chi quân giật phi còn nắm giữ thôn vệ chiến hồn có thể nghiền ép hết thẻ chiến hồn cho nên thời khắc này quân giật phi luận chiến lược đó đích sắc là vượt qua kiếp trước nhiều lắm 778 chương 781, t h á n h giao vsc nhân masu i có một đạo cường đại tiếng xé dó lên một đạo bóng trắng xuất hiện tới tới cái này nhất định là thánh điện tiền nhiệm thánh nữ thánh giao cũng là đương nhiệm điện chủ có vo giả lên tiếng kinh hô quân giật phi nhìn chòng chọc vào thánh giao vị trí trong đôi mắt ngăn không được đáng sợ sắc khí phản phất hận không thể đem đối phương cả người đều thôn phệ đ ồ n g dạng thánh giao không nghĩ tới a chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt dĩ vã ngươi chỗ kia cho ta bản công tử sẽ nhất nhất hoàn trả quân giật phi cắn răng nói thánh giao ngươi đã đến nhân ma đỗ thánh hải nhìn trước mắt bạch di nữ tử che mặt nhàn nhạt nợ nụ cười đỗ thánh hải bản tọa không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến ngươi cho rằng bản tọa không cách nào giết ngươi sao thánh giao thản nhiên nói thánh giao ngươi cho rằng đỗ ngỗ vẫn là ngày xưa tên ngây nô gà mờ sao trận chiến ngày hôm nay hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được đâu đỗ thánh hải rất là bình tĩnh đạo đã như vậy hôm nay bản tọa nhưng là nhất định phải đem ngươi lưu lại đi thánh giao đạo ra tay đi bản tọa ngược lại là muốn lãnh giáo một chút thánh nữ tuyệt học đỗ thánh hải thanh âm lạnh lùng đạo đỗ thánh hải xem ra ngươi đem thiên ma cựu h u y ề n công tu luyện tới cảnh giới tối cao khó trách giống như này lớn khẩu khí thánh giao thản như nói n như thế liền để bản tọa tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu v a n h cũng không biết là ai ra tay trước tay hay là nói hai người đồng thời xuất thủ nhưng mà hai người tốc độ xuất thủ quá nhanh tại bên cạnh một chút thực lực hơi thấp một chút vó giả thật sự là hắn là thấy rõ thánh giao tốc độ là nhanh nhất thánh giao hơi nhanh hơn một chút ma huyền trưởng đáng sợ một trưởng ở trong hư không không ngừng phóng đại bàn tay lớn màu đỏ ngỏm uy áp thiên địa、ừ. thánh giao trưởng kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về đỗ thánh hải ám sát đi qua thánh giao thân thể tắm thánh khiết quang huy vê anh một tiếng thánh giao một kiếm đem đỗ thánh hải huyết trưởng xé nát đỗ thánh hải tại phát hiện mình công kích bị khắc chế phía sau lại lần nữa vô ra mấy đạo trưởng ấn từng đạo huyết trưởng hướng về thánh giao trên thân bao trùng xuống uy áp cực kỳ đáng sợ vê anh song phương va chạm thật là đáng sợ không gian phảng phất không chịu nổi hai người va chạm sức mạnh bị oanh ra từng đạo vết nước không gian sa mạc sa mạc phía trên cũng bị lực lượng của hai người nổ ra từng đạo hố đất rõ ràng lực lượng của hai người là có đáng sợ cỡ nào uy lực thật là đáng sợ a hư không hai người bây giờ bắt đầu áp chiến lại với nhau có thể nói hai người ít nhất tại lúc này phát ra sức mạnh là t r a n lệch không bao nhiêu bất quá chẳng biết tại sao quân giật phi nhưng là cảm giác có chút không đúng bởi vì hắn nhìn ra thánh giao nhiều lần càng thêm thong rong đừng nhìn tại thanh thế bên trên dường như là đỗ thánh hải càng chiếm trên tình cảnh ưu thế nhưng quân giật phi lại phát hiện thánh giao phản phất vẫn là thành thạo điều luyện cảm giác loại tương phản này cảm giác tại quân giật phi xem ra mười phần khả nghi quân giật phi chân m à y cao lại công tử ngài là không phải nhìn ra cái gì tại bên trên bích như rất chú ý quân giật phi t h ầ n sắc thánh giao hẳn là giữ thực lực quân giật phi thân sắc nghiêm túc cái gì bích như cùng tiểu điệp đều có chút giật mình bởi vì lấy đ ỗ thánh hải thực lực lúc trước quân giật phi đã là nói qua thậm chí còn vượt qua kiếp trước t ổ i cùng quân giật phi nhưng đối mặt như vậy đỗ thánh hải thánh giao lại còn giữ thực lực cái kia thánh giao thực lực là có mạnh cỡ nào nếu như là đổi lại người khác tiểu điệp cùng bích như là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhưng nếu như là xuất từ quân giật phi miệng cái này hiển nhiên thì sẽ không có vấn đề cái kia thánh giao thời khắc này thực lực chẳng lẽ không phải rất đáng sợ tiểu điệp có chút giật mình nói quân g ậ t phi sắc như thường đương nhiên nói cái này không có cái gì không thể nào thánh giao tại vạn năm trước tư chất thậm chí không ở bản công tử phía dưới thậm h qua, c quang minh huyền nữ công bích như n cùng tiểu điệp hai người thần sắc có chút giật mình rõ ràng cũng là biết cái này cái gọi là quang minh huyền nữ công công tử chẳng lẽ là danh xương tại viễn cổ kỷ nguyên cũng chỉ có giải rác mấy đời thánh điện thánh nữ mới có thể tu luyện mà thành quang minh huyền nữ công tiểu điệp nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi khẽ gật đầu đạo không sai quang minh huyền nữ công là thánh điện tam đại đỉnh cấp võ điện có thể tu luyện mà thành c ũ nhân g là c ma m ộ đỗ thánh tiêu. Quân giật hải n ngủ h i ê m túc. r đông vào năm vốn chuẩn bị nhất cử san bằng thánh điện mãi đến xưng bá toàn bộ thiên vũ đại lục nhưng mà giờ khắc này ở cùng điện chủ của thánh điện thánh giao một trận chiến hắn lúc này mới phát hiện tự có một ít xem thiên hạ võ giả lúc trước nhân ma đỗ thánh hải c h đỗ, đỗ thánh hải cảm giác mình bốn phía hư không phản phát bị một cổ vô hình lực lượng thần bí bao quanh lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến lôi đình một cách cái này khiến đỗ thánh hải cảm giác trong lòng phát lạnh xem ra không liệu mạn mệnh không được đỗ thánh hải cắn răng nói đến đây đi đỗ thánh hải đem chính mình chiến hồn kêu gọi ra đây là một cái màu máu đỏ đao đồng thời đỗ thánh hải cũng sắp vũ khí của mình lấy ra à nhân ma lại là dùng đao ta còn tưởng rằng nhân ma là dùng bàn tay xem ra lúc trước cũng là chúng ta hiểu lầm có võ giả hơi giật mình nói không sai à ta cũng là muốn như vậy xem ra trước đây thật là chúng ta hiểu lầm quân giật phi cũng gắt gao nhìn chằm chằm đỗ thánh hải đao trong tay có thể nhìn ra được cái này ít nhất cũng là một cái đỉnh phong vương khí cái này đỗ thánh hải ở thời điểm này mới đưa cái này đỉnh phong vương khí cho bày ra Ấn nút quá l ân u Lại có cái kia i có c h ế h ồ nhìn giá cái trì, t này Đỗ á cái n nên lớn tăng、thêm. Ấn. n h Hải thực thêm. h một lực, cực có xem đỗ thánh hải lộ ra ngay trong tay bảo đao thánh giao thần sắc hơi có chút ngoài ý m u ố n thản nhiên nói bây giờ mới sử dụng vũ khí ngươi thật là ẩn nhẫn không tệ nhưng ngươi cho là như vậy liền có thể cứu được ngươi một mạng có phần cũng quá ấ u trĩ bất nói nhảm thánh giao ngươi có thể chết ở dưới đao của ta cũng coi như là ngươi chết phải kỳ sở đỗ thánh hải phá lên cười ừ đỗ thánh hải không nói gì chỉ là dùng động tác trên tay mình làm ra đáp lại chạm đỗ thánh hải lại lần nữa một đ a o hướng về quân giật phi trên thân chém giết xuống dưới một đ a o này phản phất có thể sẽ rách toàn bộ hư không hết thảy vô hình huyết sắc vòng xoáy tại chiến đ a o bên trên bạo phát ra phản phất có thể thôn vệ hết thảy thánh giao có thể rất rõ ràng cảm nhận được huyết sắc kia một đ a o phản phất một tòa vô hình c ự sơn hướng về trên người mình nghiền ép xuống chớp mắt đến rồi trước mặt hắn thử thánh giao q u ầ n lụa mỏng màu trắng không gió mà bay ở trong hư không giống như cựu thiên huyền nữ đầm dạng c á theo đỗ thánh hải đao thế nay huyết sắc chín đao từ bốn phương tám hướng hướng về đỗ thánh hải trên thân nghiền sắt sổ dưới phản g phất có thể xé rách toàn bộ hư không đồng dạng như thánh dao mặt không đổi sắc thậm chí ngay cả thân thể cũng không hề nhúc nhích một chút phản phất đối phương cái này chín đao cũng không phải hướng về trên người mình chém vào xuống đồng dạng tới tốt lắm thánh giao hử lạnh một tiếng trên thân tản mát ra vô tận b ạ c h quang phản phất tại giờ khác này nàng biến thành một khỏa tia sáng vạn trượng thái dương huyết s á c chín đao mặc dù cường đại nhưng mà tại ở gần thánh giao thời điểm cái này chín đao sức mạnh phản phất chịu đến một cố lực lượng ảnh hưởng toàn bộ đều vỡ nát không cái này sao có thể đỗ thánh hải hoàn toàn một bức mạch quang theo thánh giao sức mạnh trải rộng hư không tại trong chu vi ngàn mét hợp thành một cái vô hình kết giới phản phất muốn đem đỗ thánh hải cầm cố lại đồng dạng cái này sáu đây là lực lượng lĩnh vực đỗ thánh hải thần sắc có chút giật mình lực lượng lĩnh vực đây là chỉ có chân chính thần mới có thể nắm giữ mặc dù bọn hắn đạt đến liêu tiên cực cảnh tột cùng thời điểm mơ hồ chạm tới loại lực lượng này ra lông nhưng còn xa xa không thể nói nắm giữ nhưng mà bây giờ thánh giao vậy mà nắm giữ loại này lực lượng lĩnh vực cái này khiến đỗ thánh hải có chút khó có thể tin không có khả năng ngươi tuyệt đối không có khả năng nắm giữ lực lượng lĩnh vực ta muốn giết ngươi sáu đỗ thánh hải c ắ răng hắn biết nếu như lại để cho thánh giao đi tiếp như vậy mà nói chết nhất định sẽ là mình là lấy hắn nhất thiết phải dốc toàn lực chín đao hợp nhất đỗ thánh hải đem sức mạnh thôi phát đến rồi cực hạ n bên trong hư không huyết sắc chín đao hợp nhất hợp thành một cái cảng cường đại hơn huyết sắc đao mang hướng về thánh g i a o trên thân chém g i ế t xuống những nơi đi qua hư không bị tạc nước ra từng đạo vết nước không gian phanh một tiếng đỗ thánh hải một đao này trực tiếp chém g i ế t ở thánh g i a o hộ thân lồng khí phía trên nhưng mà nhường hắn cảm giác có chút không khỏi kinh hãi là đã biết một đao trong n y mắt bị băng tuyết tan giã tan ra phản vất căn bản là không cách nào phá vỡ thánh dao phòng ngự đi chết đi thánh dao một trường hướng về đỗ thánh hải trên thân đập xuống số dưới 779 c h ư ơ n g 782, nhân ma cái chết màu trắng quang trưởng tại hư không bạo phát đi ra ẩn chứa tuyệt đối lực lượng kinh khủng phản p h ấ t muốn đem toàn bộ hư không đều vỡ nát đồng dạng đỗ thánh hải cảm thấy mình bốn phía lực lượng vô hình tại trói buộc mình thân thể mặc dù không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế thân hình của hắn nhưng không thể nghi ngờ cực độ hạn chế tốc độ của hắn là lấy tại thời khắc này hắn chỉ có thể cứng rắn đối mặt thánh giao một k í c h này đỗ thánh hải t h ầ n sắc nghiêm túc biết đối phương một cách này là thạch phá thiên kinh cúc cho ta đỗ thánh hải g ố n g giận một tiếng nhất kích vô g a một cách này hắn tích đủ hết lực lượng toàn thân phản phất chính mình quanh thân huyết dịch tại thời khắc này đều bị hắn điều động đứng lên Quang, một tiếng đỗ thánh hải rên khẽ một tiếng đối phương nhất kích trực tiếp nghiền nát công kích của hắn cương đại sóng sung kích trực tiếp tác dụng ở trên người hắn đem hắn cả người đánh bay ra ngoài năng lượng kinh khủng chen lấn chui vào bên trong thân thể của hắn tại thôn p h ệ tính mạng của hắn đỗ thánh hải cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ thần sát quệ vải c h đi thánh giao thân hình giống như quỷ mị cả người xuất hiện ở đỗ thánh hải trước mặt đỗ thánh hải cũng không có như thế nào phát hiện thánh giao lại như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình quang minh thánh trưởng thánh giao hướng về phía đỗ thánh hải hừ lạnh một tiếng một trưởng vô xuống dưới đối mặt thánh giao một t r ư ở n g này đỗ thánh hải căn bản không có biện pháp phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một trưởng vô tại chính mình trên thân、không、sáu đỗ thánh hải muốn rách cả mí mắt hắn không cam tâm chính mình cứ như vậy chết tại thánh giao trên tay vê anh nhưng mà thánh giao nhưng là không lưu tình chút nào một trưởng vô ở đỗ thánh hải trên thân thể đỗ thánh hải nhất thời hôi phi yên diện một mặt này phát sinh rất nhanh nhanh bốn phía xem cuộc chiến vũ giả đô chưa kịp phản ứng thiên ma giáo giáo chủ liền bị giết lớn mật dám giết giáo chủ của chúng ta bốn phía mười mấy thiên ma giáo võ giả nhìn thấy giáo chủ bị giết muốn rách cả mí mắt từ bốn phương tám hướng lướt đi hướng về thánh giao đánh tới quân giật phi khi nhìn đến một màn này nhất thời lắc đầu cảm thấy những thiên ma này dạy võ giả khó tránh khỏi có chút hay liền bọn hắn thiên ma giáo giáo chủ đều bị thánh giao giết bọn hắn những người này còn giết ra ngoài đây là muốn tìm cái chết tiết tấu sao quả nhiên thánh giao nhìn xem bốn phương tám hướng nào về phía mình thiên ma giáo võ giả khinh thường nợ nụ cười một trưởng vô ra ngoài đáng sợ quang trưởng giống như đập con rồi vậy hướng về kêu ít ngày mà giáo võ giả vô tới những thiên ma này dạy thực lực võ giả tuyệt đối không kém tại quân giật phi xem ra yếu nhất đều có cực cảnh thực lực nhưng mà thực lực của bọn hắn đối phó bắc hoang vực vậy võ giả còn có thể nhưng mà đối mặt tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn thánh giao cũng có chút không đáng chú ý hơi anh từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên những thiên ma kêu dạy võ giả từng cái bị đánh chết tại chỗ hóa thành sương máu châu châu đá xe thánh giao khinh thường nợ nụ cười công tử chẳng lẽ chúng ta không làm chút gì sao tại quân giật phi bên người tiểu điệp khi nhìn đến thánh giao như thế đôi mi thanh tú cao lại đối với hắn có chút không cam lòng nói làm chút cái gì lúc này ngươi nghĩ làm chút cái gì ngươi chẳng lẽ cho là hiện tại thánh giao nhất định tiêu hao không ít thực lực chúng ta có thể ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thừa dịp đối phương hư nhược thời điểm ra tay quân giật phi liếc liêu tiểu điệp một mắt tiểu điệp bị quân giật phi thấy có chút xấu hổ nhưng rõ ràng chính là ý như vậy bích như nhưng là đánh liêu tiểu điệp đầu một chút đạo ngươi à hưởng phí ngươi đi theo công tử lâu như vậy làm sao lại cũng không biết một tí gì công tử đâu công tử l ạ i như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn n h â n sao công tử cho dù là đánh bại thánh giao tìm thánh giao tính số sách cũng muốn đường đường chính chính đánh bại đối phương đây mới là công tử diện mạo v ư ợ có quân giật phi tán tưởng h nhìn bích như một mắt gật gật đầu nói đây là một nguyên nhân trong đó còn một nguyên nhân khác hiện tại thánh giao cũng không suy yếu ta có thể cảm thụ được thánh giao đánh giết đỗ thánh hải cũng không hao phí bao nhiêu sức mạnh bây giờ cùng nàng va chạm chúng ta cũng chiếm không được quá lớn tiện nghi thúng chi ta muốn từng chút một đem thánh điện phá đổ như thế giết đối phương chẳng lẽ không phải lợi cho nàng quá rồi ân công tử có đạo lý bích như cùng tiểu điệp cũng là người thông thuệ suy nghĩ cẩn thận ý, đích thật là quân giật phi nói đạo lý này bây giờ hiện trường xem cuộc chiến võ giả đều cảm thấy rất là chấn kinh mặc dù bọn hắn biết thánh giao đối mặt đỗ thánh hải thủ thắng tỷ lệ tương đối lớn nhưng là không nghĩ tới thật không ngờ b ẻ gãy nghiền nát đánh bại đỗ thánh hải thậm chí đánh chết đối phương cần biết đến rồi bọn hắn cảnh giới này muốn đánh giết một cái cùng g i n h giới võ giả rất khó khăn hơn nữa nhìn được đi ra đỗ thánh hải tại thánh giao trước mặt không có bao nhiêu phản、kháng. xem ra sau này thời tiết muốn thay đổi các vị vũ giả đô biết thiên ma giáo cường đại nhất giáo chủ nhân ma đỗ thánh hải đều bị đánh chết thiên ma giáo suy thoái là tất nhiên kế tiếp thánh điện tuyệt đối sẽ đ ố i thiên ma dạy khai thác điên c u ồ n g đà kích quân giật phi tựa hồ có thể phát giác chính mình muốn ly khai thời điểm thánh giao ánh mắt tại chính mình trên thân d ừ n g lại mấy hơi thở phát hiện ta sao quân giật phi trên mặt đã lộ ra một tia không thể nắm lấy nụ cười liền xem như phát hiện ta lại như thế nào bây giờ ta cũng không sợ nàng nhưng mà nhanh như vậy liền chơi chán chẳng lẽ không phải có chút vô vị thánh giao không hề rời đi bởi vì một thân ảnh đi tới thánh giao trước mặt chính là thánh điện thánh nữ k ỳ tiên linh sư tôn ngài thần công cái thế dễ dàng như vậy liền đánh chết đỗ thánh hải k ỳ tiên linh ánh mắt sùng bái nhìn xem thánh giao thánh giao lắc đầu đối với k ỳ tiên linh đạo trừ phi là sư tôn ta đem quang minh huyền nữ công tu luyện đến viên mãn muốn đánh giết đỗ thánh hải là không thể nào muốn trách thì trách vận khí của hắn không tốt ta thánh giao nhàn nhạt nợ nụ cười sư tôn bây giờ chúng ta làm sao bây giờ kỷ tiên linh hướng thánh giao xin chỉ thị thánh giao nhàn nhạt nợ nụ cười nói tất nhiên giết đỗ thánh hải bây giờ thiên ma giáo rắn mất đầu chúng ta nhất thiết phải đổi u tận giết tuyệt đem thiên ma giáo nhổ t ậ n gốc ngày đó tả cung đâu kỳ tiên linh nhìn xem thánh giao vấn đạo thiên tả cung bây giờ còn không có thành tựu có thể mặc kệ hắn chúng ta trước đem thiên ma giáo diệt trừ xen vào nữa thiên tả cung thánh giao thản nhiên nói là sư tôn kỳ tiên linh gật gật đầu đi thôi thánh giao đạo sáu quân giật phi về tới kiếm thần cung phía sau bắt đầu khẩn la mật cổ là trời tả cung tái xuất làm sau cùng ăn bài cung chủ hiện tại đến chúng ta thiên tả cung tái xuất thời điểm thuộc hạ đã là sao không chịu được Kiếm xem vương nhìn q u ân giật vọng Đúng cung cũng vọng. Chúng ta thiên cùng, Quang cũng giật phi thiết thiên thiên đại tái phi vậy thuộc tha ta tạc thể xuất. pháp hy chủ, hạ hy huy hộ nhìn vũ quân Ơn, đạo. đạo. có lục ở xem ý nghĩ của các ngươi bản cung chủ đều hiểu nhưng bây giờ còn không phải thời điểm bây giờ thánh điện đang tại đối thiên ma dạy bày ra càn quét chúng ta nếu như bây giờ ra ngoài tương đương với đang thay thiên ma giáo có nổi quân giật phi lắc lắc đầu nói ân cung chủ là ai để chúng ta chờ thiên ma giáo hòa thánh điện liều chết không sai biệt lắm thời điểm tại xuất thủ lượm nguyệt hộ pháp nhìn xem quân giật phi vẫn đạo không sai hiện tại xuất hiện chúng ta chỉ có thể trở thành thiên ma giáo tấm mục thậm chí thiên ma giáo hòa thánh điện đều sẽ ngưng chiến tiếp đó đối với chúng ta ra tay mặc dù bây giờ độ thánh h ả i chết nhưng thiên ma giáo tổng thể thực lực còn t ạ i chúng ta cần cảnh giác mặc dù những năm gần đây chúng ta thiên tả cũng có một chút nội t ì n h nhưng thiên ma giáo hòa thánh điện đều tích toàn mấy ngàn năm nội t ì n h tuyệt không phải chúng ta có thể dễ dàng d ù n g c h u y ệ n quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi một chiêu này cũng là tại thánh giao trên thân học mặc dù đang vạn năm trước thật sự là hắn là bị xưng là thiên tả công tử nhưng chân chính tả người nhưng là la trương thu hòa thánh giao thánh giao rất rõ ràng tiếp cận chính mình là vì phá vỡ thiên tà cung vì thánh điện xưng ơ tôn toàn bộ thiên vũ đại lục bình định chứng n g ạ i từ nội bộ tan giã liêu thiên tà cung la trưng thu tiếp cận mình cũng là có mục đích của mình thậm chí thánh giao cùng la trưng thu đều liên hợp cùng một chỗ chỉ có chính mình là một cái đồ đần bị mơ mơ màng màng cùng mình so sánh chắc hẳn bọn hắn mới thật sự là tả kiếp trước quân giật phi ăn thiệt thòi chính là ở quá nhân nghĩa q u á chính nhân có tử không có phòng bị những lũ tiểu nhân này cho nên một thế này quân giật phi mặc dù nhiên bất sẽ trở thành loại kia chính mình ghét tiểu nhân hẹn hạ nhưng có đôi khi cần phải có điểm đầu góc bằng không c h đi ân trong h khoảng thời gian này các ngươi một điểm muốn cho bản công tử miêu điểm không thể dễ dàng ra ngoài gây chuyện bản công tử nói chừng thánh điện đã cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta nếu như lúc này để bọn hắn phát hiện các ngươi đối với chúng ta thiên tà cung đại kế sẽ có ảnh hưởng rất lớn q u â n giật phi thần sắc nghiêm túc đạo là sáu mọi người ở đây bây giờ tự nhiên biết q u â n giật phi nói là ý gì tất cả gật gật đầu đồng ý thiên ma giáo giáo chủ nhân ma đỗ thánh hải bị điện chủ của thánh điện thánh giao đánh g i ế t phía sau tin tức ngay đầu tiên c h u y ê n khắp toàn bộ thiên vũ đại lục đưa tới chấn động thánh giao dù sao mấy ngàn năm không xuất thế sự tồn tại của nàng giới hạn tại truyền thuyết nhưng mà thánh giao vừa xuất thế liền ư u việt đánh chết nhân ma đỗ thánh hải cái này khiến thiên vũ đại lục cứng g i đối với thánh giao kiêng rẻ không thôi thánh điện không có bỏ qua cơ hội này rất nhanh mà bắt đầu triệu tập thiên vũ đại lục các đại thế lực đối thiên ma dạy phát khởi ưu việt đặc kích thập đại tông môn cùng một chút n h ị lưu tam lưu thế lực đều gia nhập chiến đấu thiên ma giáo tại toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực cường lực c h ấ n áp xuống lập tức điểm phải đồ dù sao thiên ma giáo người lãnh đạo nhân ma đỗ thánh hải đều bị đánh chết toàn bộ thiên ma giáo sớm đã là nhân tâm hoang mang mặc dù như thế thiên ma giáo thực lực dù sao không kém mặc dù thánh điện triệu tập toàn bộ thiên vũ đại lục các đại thế lực đối thiên ma dạy tiến hành trấn áp thô bạo nhưng trong thời gian ngắn muốn tiêu diện thiên ma giáo nhưng cũng không thể dễ dàng như thế thiên ma giá riêng phần mình lãnh đạo thiên ma giáo sức mạnh đối với vây quét thiên ma giáo các đại thế lực cường lực phản công song phương ở trên thiên vũ đại lục các nơi triển khai chiến đấu kịch liệt 780 chương 783 t h i ê n tạc u n g tái xuất bất quá thiên ma giáo mặc dù là ra sức ngăn cản tướng ngạnh đánh cược một lần nhưng mà đối mặt toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực cường đại đà kích này thiên ma dạy nguyên bản thực lực mạnh mẽ bây giờ nhưng là hơi có vẻ đơn bạc một chút căn bản là không có cách kháng cự ở kiên trì nửa năm sau thiên ma giáo cuối cùng bị thanh trừ không sai bị lắm chỉ còn lại một chút dương nhiệt khó khăn lắm đảo vong một chút địa kéo dài hơi tàn. nhưng mà ở nơi này trong vòng nửa năm thiên tạc u n g nhưng cũng không có nhàn rỗi mà là tích cực đang tích góp thực lực chuẩn bị cường thế tái xuất lúc này toàn bộ thiên vũ đại lục cám lưu hùng dũng kiếm thần cung quân giật phi bây giờ đang khoanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên tu luyện trong khoảng thời gian này quân giật phi cũng không có bất kỳ nhàn rỗi hắn tóm lấy mỗi một phút bắt đầu tu luyện không gian trảm lúc nguyên trảm linh nguyên trảm đều bị tu luyện đến viên mãn đối với cái này quân giật phi vẫn là rất hài lòng hiện tại quân giật phi mới biết được vì cái gì trước đây tu luyện khoảng không nguyên trảm sẽ như thế không thể họ môn mà vào nguyên nhân lớn nhất Chính là cái n là dù sao hôn đột hàm nghĩa chính là đã bao hàm hết thảy là lấy thời khắc này quân giật phi đối với mình thực lực bây giờ cũng không có một cái đại khái đánh giá dù sao quân giật phi bây giờ nắm giữ át chủ bài so với những thứ khác nhất trước vậy đơn giản là cường đại nhiều lắm vào đi quân giật phi tựa hồ phát giác cái gì đối với cái này bên ngoài hô quan huy hộ pháp viên nguyện hộ pháp dẫn theo tứ đại thần quân từ bên ngoài đi vào cùng thế lực khác đối với hộ pháp định nghĩa khác biệt ở trên thiên tà cung hộ pháp cũng không phải đ à tương du mà là sắc sắc thật thật hộ giáo pháp vương tại toàn bộ thiên tà cung có thể nói là quyền cao chức trọng toàn bộ thiên tà cung hộ giáo pháp vương là gần với giáo chủ người đương quyền tại giáo chủ không cách nào người quản lý thời điểm hộ giáo pháp vương có quyền lợi thay thế giáo chủ quyết định thiên tà cung vận mệnh là lấy thời khắc này quan g huy bảo hộ pháp hòa viêm nguyệt hộ pháp đến đây quân giật phi lập tức biết bọn hắn có chuyện quan trọng ha ha như thế cùng a có phải hay không có cái gì tìm ta quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười cung chủ chúng ta thiên tả cung thực lực tích góp không sai bịt lắm bây giờ đi qua nhiều năm phát triển chúng ta thiên tả cung tiểu cực cảnh cường giả năm trăm n g ư ờ i đại cực cảnh hơn một trăm n g ư ờ i thiên cực cảnh ba mươi người còn có chân linh cảnh cường giả nhiều vô số kể thực lực như vậy đối kháng hoàng hôn tây sơn thánh điện hoàn toàn là đầy đủ v i ê m n g u y ệ t hộ pháp nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi khẽ gật đầu gật gật đầu nói ngươi không nói ta cũng tại cân nhắc vấn đề này sau m ộ ư ơ i ngày chúng ta thiên tả cung xuất thế khởi xướng đối với thánh điện tổng tiến công nguyên bản thiên ma giáo bị thánh điện xuất lĩnh lấy toàn bộ thiên vũ đại lục sức mạnh tiêu diệt toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả đều cho là đại lục ít nhất sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian nhưng là không nghĩ tới đại lục võ giả cũng không chờ đến linh cảnh một cái so thiên ma giáo tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên vũ đại lục còn muốn kình bạo biến mất trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên vũ đại lục vạn năm trước bị thánh điện bị tiêu diệt thiên tả cung lại lần nữa xuất thế không có ai sẽ nghĩ tới tin tức này thật sự thiên tả cung truyền thuyết toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả là rất rõ ràng đây chính là một cái thế lực rất mạnh mẽ ở trên thiên tả cung không có hủy diệt phía trước thiên tả cung mới là toàn bộ thiên vũ đại lục chố tệ khi đó thánh điện đều phải khuất tại đại nhị nhưng ở vạn năm trước thánh điện xuất lĩnh toàn bộ thiên vũ đại lục thực lực trong một đêm đem thiên tà cung hủy diện nhường thiên tà cung đã biến thành lịch sử không có ai biết vì cái gì cái này bị diệt vạn năm thiên tà cung hội lại lần nữa xuất hiện nhưng mà tất cả mọi người đều biết lần này cường đại phong bạo sắp xảy ra thiên tà cung mang tới phong bạo chính là thánh điện cũng không nghĩ tới sẽ như thế cường đại p h ả n phất thiên tà cung sức mạnh là chống rồng xuất hiện thánh điện tại toàn bộ thiên vũ đại lục phân điện gần như đồng thời bị đả kích thiên mang sơn trung châu vực một chỗ tuyệt địa k ỳ tiên linh xuất lĩnh lấy thánh điện võ giả đang toàn lực chống đỡ thiên tả cùng tiến công kỷ tiên linh toàn thân cũng là huyết nàng mặc dù gần đây tại sư phó toàn lực bồi dưỡng ra thực lực đột nhiên tăng mạnh đều không đủ lấy hình dung bây giờ đã là quy nguyên cảnh võ giả cái này đều là hao phí toàn bộ thánh điện tài nguyên n hưởng kỷ tiên linh thực lực tăng lên nhưng mà ở đây cũng chỉ là quy nguyên cảnh tu vi là lấy lúc này kỷ tiên linh thần sắc cũng có chút phải phiền mượn quang minh huyền trưởng kỷ tiên linh một trưởng hướng về trước mắt nam tử mặc áo vàng đánh ra một trường này phán phất làm cho cả hư không đều muốn bị xé rách vô hình mạch quang bao trùm ở toàn bộ hư không một trường này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau cái gì nhất thời kỷ tiên linh cảm giác g i á c tự mấy một trường này phản phất đập vào một cổ vô hình cách ngăn phía trên mềm lún phản phất không có bất kỳ cái gì gắng sức chỗ đột nhiên một cỗ càng cường đại hơn phản lực gậy trở về hướng về kỷ tiên linh trên thân đụng tới、này. kỷ tiên linh rên khẽ một tiếng cả người giống như diều đất dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ Thần sát ta đưa ngươi tòa thánh thánh thánh hề như chúng cho nhân như đến Nếu ngươi điện này thánh nữ cho kịp, Ngươi nói, thánh giao nữ nhân này, sẽ như thế nào? sẽ vải điểm. đội giao đưa thế cực kịp. quan huy hộ pháp nhàn nhạt n ở nụ cười biểu tình trên mặt mang theo trêu tức mơ tưởng ngươi cho rằng mình có thể được như ý sao kỳ tiên linh cắn răng vùng vẫy dãy chết quan huy hộ pháp một trào hướng về kỳ tiên linh trên thân trục tới kỳ tiên linh tích đủ hết lực lượng toàn thân muốn tránh thoát nhưng là không cách nào tránh thoát lực lượng của đối phương phản phất là toàn bộ trói buộc sức mạnh để cho nàng căn bản là không có cách tránh thoát ngay tại kỳ tiên linh cả người bị kéo trở về nghiết chướng lực lượng vô tận hướng về quan g huy hộ pháp trên thân vô xuống đi cái gì quan g huy hộ pháp cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ cỗ lực lượng kế mạnh n h ư n g hắn đều có loại cảm giác g i á c tự mình rất nhỏ bé cảm giác vê anh một tiếng quan g huy hộ pháp cảm giác g i á c tự mấy phòng ngự trong nháy mắt bị đối phương cho vỡ nát ngay sau đó cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thân xác h ề vải đến cực điểm rốt cuộc là người nào quan huy hộ pháp cảm giác rác tự mình cả người vô cùng kinh hãi bởi vì hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến có người có thể vừa đối mặt liền đánh bại chính mình thực lực của người này cũng quá mạnh trong khoảnh khắc đó quan huy hộ pháp cảm giác g i á c tự mấy trong thân thể phiên giang đ à o hải phản phất thần hồn đều phải vào thời khắc ấy bị trôn vùi đồng dạng sư tôn ngay lúc này kỷ tiên linh thanh â m kinh ngạc vui mừng vang lên cái gì là t h á n h giao quan huy hộ pháp trong đầu phát lệnh quan huy hộ pháp thời khắc này thần sắc hoàn toàn cảnh giác dù sao đối mặt là thánh điện thánh nữ thanh giao hán liền không có lớn như vậy lòng tin dù sao thánh giao thế nhưng là có thể đánh bại đỗ thánh hải tồn tại đỗ thánh hải đây chính là thiên ma giáo giáo chủ thực lực thế nhưng là rất cưỡng hãn thánh giao lại như thế nào quang huy còn có ta tại lại là một thanh â m vang lên chính là viên nguyện hộ pháp yêu bạn cũ thánh giao nhìn thấy quang huy cùng viên nguyện đôi mắt ngưng lại đối với quang huy bảo hộ pháp hòa viên nguyện hộ pháp thánh giao thế nhưng là biết nàng là bạn cũ các ngươi là chạy đến chịu chết sao lại dám đánh đổ nhi ta chủ ý thánh giao thanh â m lạnh lùng đạo vô anh vô tận uy áp từ thánh giao trên thân bạo phát ra p h á c lối ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta viêm n g u y ệ t trên thân b ộ c phát ra cường đại chiến ý đại vô cực thần trưởng á m n g u y ệ t huyền trưởng hai người đồng thời ra tay đáng sợ trưởng ấn hướng về thánh giao trên thân đập xuống số dưới thánh giao hừ lạnh một tiếng con ngón tay ngưng lại hướng về trên người của hai người điểm rết xuống lập tức thánh giao hai trưởng bao trùm tại viêm n g u y ệ t hòa quang huy trên thân chỉ là tại thánh giao điểm rết hai ngón tay phía dưới nhất thời giống như khí cầu đồng dạng bị đâm bạo lực lượng của hai người tại khoảnh khắc bị tiêu diệt viêm nguyện hòa quang huy cảm thấy thánh giao trên thân tản ra một đạo ánh sáng màu trắng màu trắng kia q u a minh giống như thực chất quang hoa áp chế ở trên người của hai người Để bọn hai ắ n mình pháng vũng bùn trong. mạng. Nguyệt cảm giác giác tự mình pháng phất lâm Viêm Liêu tự phất h vào ở Quang Huy a h người cảm nhận được đáng được hiếp, cảm cảm huy sợ thanh ấ phất, y pháng tiếp hơi thở tiếp theo, liền sẽ lọt vào mánh liệt đạc ích. Hắc. h liền lọt liệt vào sẽ đạc i t h a bảo đao rút ra liệt nhận thiên dương đao huyền linh thánh đao hai đao này giống như thi triển những nơi đi qua đao mang tại hư không cắt chém ra từng đạo vô hình vết nứt không gian rõ ràng hai đao này cường đại vô s o n g phảng phất có thể nghiền nát hết t h ể trước mắt viêm nguyện hòa quang huy hộ pháp hai người đáng sợ hai đao trực tiếp chém giết ở một cái tre chắn phía trên nhưng ở trong nháy mắt đều bị chặn phản phất bọn hắn hai đao này là chém giết tại bọn biển lên đồng dạng đáng sợ phản lực trực tiếp đem bọn hắn sức mạnh phản chấn trở về ngày sáu v i ê m nguyệt hòa quan g huy hai người rên khẽ một tiếng cả người rơi trên mặt đất phun máu phẻ phẻ mạnh như vậy v i ê m nguyệt bảo hộ pháp hòa quan g huy hộ pháp hai người cực kỳ hoảng sợ hai người đều là thiên cực cảnh v õ giả hơn nữa còn là thiên cực cảnh đình phong nhưng ở thánh giao trên tay nhưng là không có bất kỳ cái gì lực phản kích chết bên trong hư không khí lãng phun trào màu trắng trào ấn h ô n g hang hướng về quân giật phi trên thân bắt xuống đi cái này đáng sợ trào ấn phản p h ấ t có thể thôn vệ toàn bộ h ư không trong trước mắt đến rồi viêm n g u y ệ t bảo hộ pháp hòa quang huy hộ pháp trước mặt lan viêm n g u y ệ t bảo hộ pháp hòa quang huy hộ pháp hai người muốn rách cả mí mắt cảm giác cái này đáng sợ công kích hai người hai đao chém g i ế t ra ngoài hung hăng chém g i ế t tại nơi hai c h ả o phía trên vê anh viêm n g u y ệ t bảo hộ pháp hòa quang huy hộ pháp hai người lập tức cảm giác rác tự mấy đao mang bị lực lượng cường đại vỡ nát vô tận sóng xung kích trực tiếp đánh vào cái kia hai trào phía trên viêm mệt bảo hộ pháp hòa quang huy hộ pháp bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẻ, phẻ. thần một hề h kiếm này h g i lòng trời lở đất phán phất đến từ dị không gian một kiếm thần bí khó lường không có ai người nào có thể phát giác một kiếm này đến từ nơi nào nhưng nó nhưng là xuất hiện trực tiếp xé rách hư không điện chủ của thánh điện thánh giao tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp lập tức một trào Hướng về kia một kiếm một cái h chỗ chỗ tới. anh, h é m mà một giết Vâng tới. tiếng. đến t n h g a o chảo, o một t r n gì nháy nát. Cái mắt một kiếm bị kia xé g thánh giao cảm thấy khiếp sợ không thôi coi là mình đem quang minh huyền nữ công tu luyện tới chỗ cao nhất thời điểm có thể một kiếm liền đem công kích của mình cho tê liệt dưới cái nhìn của nàng đã là rất ít nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện như thế một góc dạng cái này khiến thánh giao cũng là cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị rốt cuộc là ai thánh giao cảm nhận được uy hiếp c ự lớn đem thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ n phản phất quỷ dị một đạo bạch quang trong nháy mắt lướt ngang mấy chục mét tránh đi đối phương nhất kích Cung chủ, quan huy hộ pháp cùng viên n g u y ệ t hộ pháp nhất t h ờ i biết là giáo chủ đổi tới cứu mình một mạng cung chủ thánh giao trong đầu một lấm ánh mắt nhìn chăm chú tại một cái nhìn một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thanh niên trên thân thanh niên này toàn thân áo đen anh tuấn ngũ quan phía dưới m ặ t không biểu tình chỉ là chẳng biết tại sao thánh giao nhưng là ở tên này thanh niên trên thân cảm nhận được một cô rất là khí tức quen thuộc chẳng lẽ là hắn thánh giao trong đầu một lấm chỉ là cái ý nghĩ vừa xuất hiện thánh giao liền bản thân bác bỏ bởi vì tuyệt đối không thể nào là như thế người kia sớm đã bị chấn áp cho dù là tam hồn thất phách toàn bộ được thả ra ra, ra ngoài trong thời gian ngắn cũng là không có khả năng khôi phục mà cá nhân khí tức trên thân rất mạnh rất mạnh là ngươi quân công tử thánh giao còn chưa nói chuyện đứng tại bên người nàng kỷ tiên linh nhưng là lên tiếng kinh hô đồ nhi ngươi biết hắn thánh giao nhìn xem kỷ tiên linh h ắ n hắn chính là kiếm thần cung chân truyền đệ tử quân giật phi kỷ tiên linh đạo quân giật phi ngươi nói hắn gọi quân giật phi thánh giao thân thể run lên có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đúng vậy a hắn là kiếm thần cung chân truyền đệ tử một hồi trước cùng đồ nhi cùng một chỗ tại thánh điện trong tiểu thế giới lịch luyện chính là hắn hơn nữa hắn còn cứu được đồ nhi mấy lần kỷ tiên linh vội vàng hướng sư tôn giải thích nói không có khả năng ngươi tuyệt đối không thể nào là hắn trùng hợp mà thôi thánh giao cường tự chắc chắn mặc dù thánh giao bây giờ đối mặt quân giật phi nàng tự nghĩ cho dù là vạn năm trước người kia tái hiện trước mặt mình mình cũng đủ để ưu việt đánh bại đối phương nhưng mà chẳng biết tại sao thánh giao trong đầu ngay cả có chút trộm dạng thánh giao la trưng thu đã chết ở bản công tử trong tay ngươi cảm thấy ngươi có thể ngoan cố chống lại bao lâu đây quân g ậ t phi nhìn xem thánh giao thản nhiên nói quả nhiên là ngươi ha ha, ha ngươi cuối cùng đã trở về thánh giao nhìn xem quân giật phi đau thương mà cười nguyên bản thánh giao trong đầu còn có ý tưởng nhớ may mắn nhưng mà tại quân giật phi lời kia vừa thốt ra nàng tất cả may mắn cũng không có quả nhiên là người kia không có bất kỳ cái gì may mắn vì cái gì ta cái gì đều n g h không hiểu cái này quân công tử cùng sư tôn đến cùng có quan hệ gì vì cái gì tiên linh tại sư phụ trên mặt thấy được kiên kỵ mờ mịt còn có một kia không biết làm sao cái này sao có thể là ta cái kia không gì không thể sư tôn đâu kỳ tiên linh có chút chân kinh cần biết mặc dù thánh giao tại vài ngàn năm trước liền dần dần bị quyền trở thành thánh điện phía sau màn trường khống người nàng cũng tại bị sư tôn thu dưỡng về sau cực ít nhìn thấy sư tôn nhưng mà sư phụ truyền thuyết như s ấ m bên hai sư tôn tại kỷ tiên linh trong lòng một mực liền như là một vị như thần linh nhân nhưng là bây giờ kỷ tiên linh nhưng là tại sư phụ trên mặt thấy được dưới cái nhìn của nàng nguyên bản không nên xuất hiện cảm xúc đây là kỷ tiên linh khó có thể tưởng tượng quân giật phi sáu quân sáu kỷ tiên linh xem như thánh điện t h á n h nữ tự nhiên bất sẽ ngu dốt rất nhanh liền nghĩ tới mấu chốt của sự tình quân sáu chẳng lẽ quân công tử cùng bạn năm trước thiên tà công tử quân giật phi có quan hệ gì không thành nghĩ đến đây kỷ tiên linh nhất thời cảm thấy đầu đều phải nổ có chút khó tin nhìn xem vị này tự có vẻ hào cảm quân giật phi nghĩ đến kiếm thần cung đã thoát ly thập đại tôn g môn trở thành gần đây tái xuất thiên tà cùng một thành viên kỷ tiên linh đã cảm thấy càng thêm chấn kinh thánh giao trước kia bản công tử tự hỏi đối với ngươi không tệ ngươi vì cái gì phản bội bản công tử quân giật phi nhìn xem thánh giao m ặ t không thay đổi đạo không tệ sao có thể a ai bảo ngươi ngốc dễ dàng như vậy tin tưởng người khác vì hoàn thành sư tôn giao cho ta di mệnh khác hết t h ầ đều không trọng yếu thánh giao thản nhiên nói di mệnh bản công tử nhìn xưng ơ bá toàn bộ thiên vũ đại lục n g ư ơ i thánh giao đoan t r ư ở n g luận hăng hái không ở bất luận kẻ nào phía dưới a quân giật phi nhìn xem thánh giao nhàn n h ạ t hỏi b ấ t nói nhảm mặc kệ ngươi có phải hay không chân chính quân giật phi hôm nay bản tọa cũng phải làm cho ngươi chết nơi này thánh giao nhìn xem quân giật phi cắn răng quân giật phi xuất hiện nhường thánh giao cảm nhận được lớn lao uy hiếp nàng khẩn cấp muốn đem cái uy hiếp này tiêu trừ cho nảy sinh bên trong đến đây đi quân giật phi nhìn xem thánh giao cũng là chiến ý g giả i rào hãn tại thực lực hoàn toàn khôi phục thậm chí tinh tiến hơn một mảng lớn phía sau càng là khó được có thể tìm được giờ khác này ở nhìn thấy thánh giao tự nhiên cũng là ngứa nghề khó nhịn cơ h ộ i trong nháy mắt quân giật phi cùng thánh giao biến mất ở v i ê m nguyệt hộ pháp cùng quan g huy hộ pháp kỷ tiên linh ba người trước mặt cho dù là lấy thực lực của bọn hắn cũng không có nhìn ra hai người là như thế nào tan biến tại trước mặt mình ở bên kia v i ê m nguyệt hộ pháp chỉ vào nhiều đám mây phía trên thân s ắ c có chút kích động nói không biết tình huống là như thế nào quan g huy hộ pháp bây giờ cũng có chút lo nghĩ v i ê m n g u y ệ t hộ pháp lại là đối quan huy hộ pháp bình tĩnh đạo yên tâm đi cùng chủ là vô địch đơn đà độc đấu bản tọa không có nhìn ra ai có thể đánh bại công tử hư không bên trên thánh giao cùng quân giật phi tại trong trước mắt chiến đấu hơn ngàn chiêu cùng s ắ c mặt tường h hồng hơi có chút thở hổn hển thánh giao s o ra quân giật phi nhưng là giống như đi bộ nhàn nhã thánh giao xem ra ngươi không có cái gì tiến bộ a quân giật phi hơi có chút khinh thường nói bớt nói nhảm thánh giao giống giận một tiếng một trường hướng về quân giật phi trên thân vỗ xuống đi một trường này thế đại lực c h ậ m đáng sợ bàn tay lớn màu trắng tại hư không quấn lên đáng sợ vòng xoáy cái này vòng xoáy tựa hồ nắm giữ có thể r à sát hết thẻ sức mạnh a thiên huyền thất trưởng quân g ậ t phi sắc châm xuống hôm nay h u y ề n thất tuyệt trưởng là thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ trước kia là quân giật phi thiên tà cung hủy diện trước giờ từ quân giật phi sáng tạo ra quân giật phi chỉ là đem chính mình mạch suy nghĩ nói cho t h á n h giao không nghĩ tới ở nơi này vào năm đối phương thế mà đem vũ kỹ này cho hoàn thiện là nguyên bản sáng tạo giả đối phương vậy mà dùng chính mình sáng tạo ra võ kỹ đối phó chính mình cái này không phải không nói là một loại t r â m trọng không nghĩ tới à ngươi khi đó sáng lập võ kỹ thật là không tệ ta cuối cùng đưa nó hoàn thiện hơn nữa uy lực càng hơn lúc trước một trường này ẩn chứa bảy loại bất đồng áo nghĩa nhanh chấm áo nghĩa vô phong áo nghĩa trọng lực cưng n ư u áo nghĩa quang minh áo nghĩa hỏa chi áo nghĩa thủy chi áo nghĩa bảy loại áo nghĩa cùng một chỗ không có khe hở bạo phát đi ra sức mạnh đáng sợ đến rồi cực hạ ban đầu quân giật phi võ học đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới tại một lần linh cảm bùng nổ trạng thái lĩnh ngộ liêu thiên huyền thất t u y ệ t trường mặc dù chỉ là sáng lập nhưng mà hệ thống đều có mặc dù là thánh giao hao phí thời gian vạn năm đưa nó hoàn thiện nhưng không thể không nói quân giật phi mới là nó người đặt nền móng chỉ là bây giờ thánh giao nhưng là đem vũ ký này tu luyện đến hoa cảnh một cái đem thiên cấp vũ ký thượng phẩm tu luyện đến hoa cảnh hơn nữa còn là thiền cực cảnh võ giả thi đem đi ra có thể tưởng tượng một cách này đáng sợ bao nhiêu một trường này những nơi đi qua hư không phảng phất đều từng khúc sụp đổ vô tận vết nước không gian ở trong hư không xuất hiện lực lượng thật là c ư ờ n g đại quân giật phi neo h lại đôi mắt mặc dù như thế nhưng mà nắm giữ hỗn độn áo nghĩa quân giật phi lại cũng không phải là quá để ý khoảng không nguyên t r ạ n quân giật phi hỏa thần kiếm một kiếm quát ra vô hình vô ảnh phản phất không chỗ nào không có mặt kiếm ý ở trong hư không bạo phát ra trực tiếp chém giết ở thánh giao đánh tới một trường kia phía trên v anh thánh giao rên k ẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài đây là cái gì kiếm pháp thánh giao nhìn xem quân giật phi thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi nàng như thế nào cũng nhìn không ra quân giật phi một kiếm kia rốt cuộc là cái gì lực lượng phản phất có thể tại khoảnh khắc n g h i ề n nát công kích của nàng hơn nữa một kiếm kia ở trong ẩn chứa nàng cảm thấy rung động sức mạnh thánh giao ngươi không phải đối thủ của ta nhận thua đi vùng vây d â y chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa quân giật phi chắp tay sau lưng hướng về thánh giao đi đến thử ngươi cho rằng ăn chắc ta sao đột nhiên thánh giao lấy ra một chương phù bảo t ự c phẩm đại na di phủ quân giật phi hơi có chút kinh ngạc c ự c phẩm đại na di phủ đây tuyệt đối là hiếm có phẩm liền xem như quân giật phi cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể luyện chế ra c ự c phẩm đại na di phủ cho nên quân giật phi khi nhìn đến thánh giao lấy ra cái này c ự c phẩm đại na di phủ cũng là cảm giác có chút kinh ngạc đang nghĩ ngợi lấy đối phương đây có phải hay không là tại viễn cổ kỷ nguyên luyện chế được viễn cổ kỷ nguyên võ đạo văn minh tuyệt đối là rất xa vượt qua thượng cổ kỷ nguyên tự nhiên là càng thêm vượt qua hiện tại cái này võ đạo có chút suy thoái thời điểm đương nhiên lấy thánh giao xem như thánh điện, điện chủ địa vị siêu phàm t、so、quân giật phi thần i sắc một dạng nhìn xem thánh giao sử dụng thực phẩm đại na di phủ rời đi kỳ thực lấy thực lực của hắn thật sự muốn lưu lại thánh giao vẫn có biện pháp nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy quân giật phi trở lại quang huy hộ pháp cùng viên nguyện hộ pháp trước mặt gặp qua c u n g chủ v i ê m nguyệt hộ pháp cùng quan g huy hộ pháp đối với quân giật phi cung tình nói 782 chương 785, kinh thế c u n g chủ thánh giao tiện nhân kia v i ê m nguyệt nhịn không được nhìn xem quân giật phi vẫn đạo chạy quân giật phi thản nhiên nói a v i ê m n g u y ệ t hòa quan g huy hộ pháp hai người đều có chút tiết lối nếu như đem thánh giao lưu lại cái kia tương đương với chuyện của thánh điện giải quyết một nửa nhưng tức là vẫn là để hắn cho chạy bất quá v i ê m n g u y ệ t hòa quan g huy hai người cũng không có nghĩ quá nhiều thánh giao xem như thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả nắm giữ đủ loại át chủ bày càng là tu vi cường đại cừng giả càng khó giết đây cơ hồ là công nhận đương nhiên viên n g u y ệ t hòa quan g huy hai người nhưng là không biết quân giật phi kỳ thực có năm chắc lưu lại thánh giao chỉ là không có làm như vậy nếu như cứ như vậy giết thánh giao chẳng lẽ không phải lợi cho nàng quá rồi nàng phải từ từ đem thuộc về thánh giao hết thể t ấ c đoạn để cho nàng hết thảy nước chạy về biển đông đây mới là hắn muốn nhìn nhất đến like, ngươi chính là thiên tả cung c u n g chủ kỳ tiên linh ánh mắt phức tạp nhìn xem quân giật phi đau thương mà cười thánh nữ xem ra ngươi ở đây sư phó ngươi trong mắt địa vị đồng dạng nàng cứ như vậy đưa ngươi lưu lại quân g ậ t phi nhìn xem thánh nữ thản nhiên nói k ỳ tiên linh nhưng là mặt không đổi sắc nhìn xem quân giật phi nói ngươi không cần khích bác ly gián sư phó chính mình rời đi chính là tiên linh hy vọng thấy mặc dù k ỳ tiên linh nói như thế gióng giạc dáng vẻ nhưng quân giật phi vẫn là có thể tại k ỳ tiên linh trong đôi mắt nhìn thấy một tia b u ồ n bã đem nàng thả a quân giật phi thần sắc nhìn k ỳ tiên linh một cái nói a cung chủ nàng thế nhưng là thánh điện t h á n h nữ thật sự liền muốn đem nàng như thế thả v i ê m n g u y ệ t có chút giật mình nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhưng là thả như nói như thế nào còn muốn bản công tử đem lời nói lần thứ hai là viên nguyện hòa quang huy hai người liền vội vàng gật đầu đáp ứng gây công tử sinh khí vậy cũng không có kết quả tốt n g ư ơ i cứ như vậy thả ta kỳ tiên linh có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi như thế nào ngươi còn nghĩ lưu lại ăn cơm quân giật phi nhìn xem kỳ tiên linh trêu chọc nói kỳ tiên linh bị trêu chọc hai má hừng lên dẫm chân một cái đối với quân giật phi đạo quân giật phi ngươi đừng cho là tiểu nữ tử lại bởi vậy cảm kích ngươi chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại lời rơi kỳ tiên linh phi thân bắt đi công tử vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ viêm nguyệt nhìn xem quân giật phi tiếp tục đem thánh điện tại thiên vũ đại lục cứ điểm rút ra thánh điện chỉ là bị chúng ta đánh hôn mê nhưng chúng ta nhất thiết phải tại giai đoạn trước t ậ n lực đem cái này ưu thế chuyển hóa đến lớn nhất lời rơi quân giật phi nghiêm túc nói nhớ kỹ thánh điện mặc dù bây giờ rất không đầy đủ nhưng chúng ta không thể p h ấ t lờ dù sao một cái hùng bá liêu tiên vũ đại lục vạn năm quái vật khổng lồ chúng ta không có lý do gì khinh thị nó là sáu v i ê m nguyệt hộ pháp hòa quan g huy hộ pháp bây giờ đều rất là hưng phấn đồng thời chúng ta nhất thiết phải bức bách những cái kia thánh điện trung thành nhất người ủng hộ t h như thập đại tô môn đây đều là chúng ta cần tranh thủ cho dù là không ủng hộ chúng ta cũng không thể để bọn chúng lại ủng hộ thánh điện quân giật phi nghiêm n h ị đạo ngặt công tử dạng này sẽ có hay không có chút độ khó viên n g u y ệ t hộ pháp tự nhiên biết muốn n h ư ờ n g cái này thập đại tông môn thoát khỏi thánh điện vẫn còn có chút khó khăn thánh điện tại thiên vũ đại lục xưng tôn vào năm những thế lực này không có khả năng một chút liền thoát ly thánh điện cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn hạ quyết tâm này đừng nhìn thánh điện tại thiên vũ đại lục phân điện bị thiên tả cung cầm xuống nhưng những thứ này đối với thánh điện tới nói chỉ là thương cân độ cốt nhưng còn xa xa không có đạt đến giao động căn cơ trình độ ha ha yên tâm đi các ngươi có thể diệt đi trong đó một cái tông môn dạng này những thứ khác tông môn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình quân giật phi cười nhạt một tiếng ân công tử làm u ố n cho chúng ta chấn nhếp i những tông môn này viêm nguyệt đôi mắt sáng lên nhìn xem quân giật phi không sai chỉ có để bọn hắn cảm nhận được sâu đậm uy hiếp bọn hắn mới có thể biết cái gì gọi là sợ quân giật phi nghiêm túc nói không có vấn đề công tử thuộc hạ này liền đi làm viêm n g u y ệ t nghiêm túc nhìn xem quân giật phi sau mười ngày một đạo rung động toàn bộ thiên vũ đại lục tin tức chuyển khắp toàn bộ thiên vũ đại lục thiên vũ đại lục thập đại tông môn một trong ngự thú tông bị hủy diệt cần biết ngự thú tông đó cũng không phải là thế lực bình thường mà là uy trấn toàn bộ thiên vũ đại lục vạn năm thế lực thuộc về nhất lưu thế lực nhưng cứ như vậy bị thiên tà cung diệt lập tức toàn bộ thiên vũ đại lục người người cảm thấy bất an nhưng bây giờ chính là thánh điện đều có chút tự thân khó bảo toàn là lấy thiên tà cung mặc dù trong thời gian ngắn quét ngang toàn bộ thiên vũ đại lục nhưng thiên vũ đại lục lại không có võ giả dám đứng ra phản đối chỉ là tuyệt đại đa số đều lựa chọn quan sát dù sao thiên tà cung tại thiên vũ đại lục vạn năm trước chính là thế lực cường đại nhất nó nội tình thậm chí so thiên ma giáo còn muốn tới cường đại toàn bộ thiên vũ đại lục các đại thế lực đều ở đây quan sát đến thánh điện phản ứng bọn hắn hy vọng thánh điện có thể dẫn đầu phản kháng thiên t nhưng mà thánh điện bây giờ nhưng là lựa chọn trầm mặc p h ả n phất nhìn trời tà cung tàn phá bừa bãi nhìn như không thấy rất nhanh theo thánh điện trầm mặc thập đại tông môn bắt đầu biểu thái ngày mười bảy tháng ba thủy tinh tông lựa chọn trung lập ngày hai mươi tháng ba hỏa thần tông vô cực đạo tông lựa chọn trung lập ngày mười tháng tư đế t â m tông thiên đao môn lựa chọn trung lập lần này thánh điện gặp phải tình thế chính s á c càng thêm nghiêm trọng ai cũng biết những thứ này thập đại tông môn phát l y đối với thánh điện lớn đến mức nào đ ặ kích có thể nói thánh điện sở dĩ có thể chế bá thiên vũ đại lục ngoại trừ thực lực của bản thân hùng nhưng mà kế tiếp mặt khác mấy đại tông môn tỏ thái độ đối với thánh điện nhưng là càng hơi t r ầ m xuống hơn nặng nhất kích thím tiêu tông địa ngục môn linh huyền tông lựa chọn quy thuận với thiên tà cung cái này khiến toàn bộ thiên vũ đại lục các đại thực lực đều rung động không thôi địa ngục môn cùng linh huyền tông thì thôi nhưng mà thím tiêu tông cho dù là tại thập đại tông môn ở trong đều xem như thực lực gần trước loại kia vậy mà liền như thế đi nương n h ờ với thiên tà cung cái này khiến toàn bộ thiên vũ đại lục các đại thế lực đều có chút khó có thể tưởng tượng kiếm thần cung bây giờ kiếm thần cung cơ hồ trở thành liễu thiên tà cung tổng bộ chỗ nguyên bản kiếm thần cung đệ tử tại cung chủ trình vạn đạo tuyên bố kiếm thần cung trở thành thiên tà cung phụ thuộc phía sau còn có chút chuyển biến bất quá thân phận hơn nữa kiếm thần cung nội nguyên bản bế quan mấy đại thái thượng trưởng lão đều đi ra phản đối thậm chí muốn bãi miễn kiếm thần cung cung chủ trình vạn đạo vị trí tôn g chủ. thái thượng trưởng lão tại kiếm thần cung nội địa vị là cực kỳ tôn sùng bình thường đều là tiền nhân cung chủ lui xuống đảm nhiệm là lấy chỉ cần có hai tên thái thượng trưởng lão tán thành trình vạn đạo người cung chủ này chi vị muốn bị bãi miễn cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng mà trình vạn đạo tự hồ đối với này cũng không phải rất lo lắng. Cuối cùng, ta mới biết h ầ địa ngục này môn cùng linh huyền tông tại sao lại gia nhập vào chúng ta thiên tà cung mặc dù thiên tà cung gần đây rất cường thế nhưng là không đến mức bởi vậy để bọn hắn mạo hiểm lớn như vậy gia nhập vào chúng ta thiên tà cung a quân giật phi nhún mày cảm giác có chút bất khả tư nghị bộ dáng viên nguyệt nhưng là cười cười đối với quân giật phi đạo cung chủ kỳ thực cái này hai đại tông môn cùng chúng ta thiên tả cùng còn có chút ngọn nguồn đâu đương nhiên thuộc hạ cảm thấy vẫn là để hai đại tông môn tông chủ tự mình cùng cung chủ ngài giảng giải tốt hơn tự mình và tập công tử giảng giải ngươi là nói bọn hắn đều tới quân giật phi có chút kinh ngạc gật gật đầu đối với viên nguyệt nghiêm nghị nói ngươi đi để bọn hắn vào à liền nói bản công tử muốn gặp bọn hắn rất nhanh hai tên mặc hoa phục nam tử trung niên từ bên ngoài đi vào linh huyền tông bôi thiên vũ địa ngục môn tôn kỳ ra mắt công tử hai tên nam tử trung niên nhìn xem quân giật phi vội vàng thi lễ rõ ràng hai đại tông môn tông chủ khi nhìn đến quân giật phi tuổi trẻ như vậy đều cảm thấy có chút kinh ngạc đương nhiên nhưng cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa không cần đa lễ quân giật phi mỉm cười để cho hai người đứng dậy hai người này đều có sinh tử cảnh tu vi thực lực không kém đương nhiên quân giật phi tự nhiên biết các đại thế lực c ư ờ n g đại nhất võ giả tuyệt đối không phải là bề ngoài mặt tiền của cửa hàng đúng vậy tông trụ hẳn là sau lưng lao quái bất quá bây giờ thiên tả cùng cao thủ nhiều như mây hắn cũng sẽ không để ý những thứ này chỉ là đối với linh huyền tông cùng địa ngục môn lựa chọn quy thuận với thiên tà cung lý do cảm thấy có chút hiếu kỳ các ngươi hai đại tông môn tại sao lại lựa chọn quy thuận với thiên tà cung bản cung chủ muốn biết lời nói thật quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo cung chủ cái này còn muốn từ chúng ta khai tông l á o tổ lưu lại gì v ẫ n nói lên chúng ta khai tông l á o tổ trước kia chỉ là một cái mục đồng trong lúc vô tình tại chính giữa núi sâu lấy được kinh thiên cơ duyên mới mở sang địa ngục môn địa ngục cửa môn chủ tôn kỳ nghiêm túc nói điều này nghe qua có chút huyền, huyền a chúng ta linh huyền tông cũng là cùng địa ngục môn đồng dạng tình huống chúng ta linh huyền tông khai sơn lão tổ cũng từng trong lúc vô tình lấy được đại cơ duyên lúc này mới khai sáng linh h u y ề n tông bọn họ di huấn chính là để chúng ta một ngày kia quay về thiên tạc u n g mặc dù bọn hắn biết thiên tạc u n g sớm đã hủy diệt nhưng lão tổ vẫn duy trì một cái chút hy vọng bôi thiên vũ nghiêm nghị đạo các ngươi lão tổ nhận được cơ duyên chỗ ở nơi nào quân giật phi trong lòng khẽ động tại mặt trời lặn thánh sơn huyết ngục hẻm núi sáu hai người không có bất kỳ cái gì dầu diếm không nói những cơ duyên kia sớm đã bị bọn hắn tông môn tiêu hóa liền xem như không có bị tiêu hóa bọn hắn cũng sẽ không đối với quân giật phi có bất kỳ dầu diếm bởi vì bọn hắn biết chính mình hai đại tô n g môn cũng là thoát thai từ thiên tà cung tại trong xương cốt bọn hắn nhìn trời tà cung thì có cực lớn cảm giác đồng ý quân giật phi đang nghe xong hai chỗ này địa chỉ lập tức hiểu rõ bởi vì này hai nơi chỗ chính là trước đây thiên tà cung tại hủy diện phía trước để giành ở dưới ám thủ cái gọi là t h ỏ k h ô n có ba hang mặc dù thiên tà cung trước kia tại thiên vũ đại lục xưng ơ bá mấy ngàn năm nhưng ý thức nguy cơ từ đầu đến cuối rất mạnh cho nên sớm lưu lại rất nhiều ám thủ đây coi như là lo trước khỏi họa cái này mặt trời lặn thánh sơn cùng huyết mục trong hạp cốc lưu lại bảo tàng quân giật phi cũng từng phái người đi、lấy. thế nhưng chút bảo tàng đã sớm bị người nhận được quân giật phi mặc dù có chút tiếc lối nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao qua vài năm trước kia lưu lại những vật này bị người nhận được cũng là chuyện rất bình thường 783 chương 786, vây quanh thánh thành lần này quân giật phi thật không có lại hoài nghi dù sao nếu quả như thật là như thế mà nói vậy thì có ý tứ là lấy quân giật phi đối với hai người khen ngợi một phen liền để bọn hắn rời đi hơn nữa phân phó người dưới tay đi chiêu đại đám bọn hắn chỉ là bây giờ quân giật phi càng hiếu kỳ hơn n h ư là t i ế tiêu tông tại sao lại thần phục với thiên tà cung mặc dù thiên tà cung bây giờ rất cường thế nhưng thánh điện bây giờ đã còn có một chiến tri lực tím tiêu tông xem như truyền thừa vạn năm đại phái không có khả năng tại thế cục còn chưa triệt để sáng tỏ dưới tình huống dễ dàng như vậy đảo hướng thiên tà cung nếu như nói là thiên tà cung m ị lực chinh phục đối phương đó là đánh chết quân giật phi cũng sẽ không đi tin tưởng sự tình l a lấy quân giật phi nhường tím tiêu tông đại biểu đến đây tím tiêu tông đại biểu là phó tông chủ cũng không phải nói tím tiêu tông không coi trọng một lần này gặp mặt chỉ là tím tiêu tông bởi vì trong tông môn tình trạng bột phát cần tông chủ tự mình xử lý là lấy lần này chỉ có thể là phái gia phó tông chủ tới trước đối với cái này quân giật phi ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều ý kiến dù sao phó tông chủ ở một cái trong tông môn địa vị cũng coi như là rất cao thuộc h ạ thím tiêu tông trần bắc huyền bái kiến cung chủ trần bắc huyền cung kính đối với quân giật phi hành lễ đứng lên đi trần tông chủ không nên đa lễ quân giật phi khép cười một tiếng nói một chút các ngươi tại sao lại lựa chọn gia nhập vào thiên tạc u n g bản công tử cũng không tin tưởng các ngươi sẽ ở thế cục không rõ lãng thời điểm dễ dàng lựa chọn thiên tạc u n g quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo â n cung chủ kỳ thực là bởi vì chúng ta khai tông lão tổ là trước kia thiên tà cung thập đại thiên vương huyền vương cổ chiến thông cho nên chúng ta tự nhiên là muốn gia nhập thiên tà cung trần b á c huyền nhìn xem quân giật phi bình tĩnh đạo cái gì quân giật phi đích thật là rất kinh hỷ như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này kết quả nếu quả như thật là cổ chiến thông một tay thiết lập tím tiêu tông cái kia hết thảy hoàn toàn nói được lão tổ một mực hy vọng có thể khôi phục thiên tà cung hơn nữa cái này vạn năm qua một mực tại vì thế tích xúc thực lực là lấy lần này khi nghe đến thiên tà cung tái xuất lao tổ cực kỳ cao hứng trước tiên liền muốn để chúng ta gia nhập vào thiên tà cung nhưng là bởi vì tím tiêu tông bên trong xuất hiện biến cố cho nên lão tổ chúng ta cân nhắc liên tục phía sau cũng không đến đây chỉ là phái thuộc hạ đến đây hơn nữa giao pho thuộc hạ chuyển cáo c u n g chủ tím tiêu tông vô điều kiện tiếp nhận thiên tả cung an bài trần b á c huyền cung kính đối với quân giật phi đạo rất tốt hiếm thấy huyền vương còn ghi nhớ lấy khôi phục thiên tả cung ngươi trở về nói cho hắn biết đối với hắn biểu hiện bản c u n g chủ rất hài lòng quân giật phi nói là sáu trần bát huyền trên mặt lộ ra nụ cười tím tiêu tông chuyện gì xảy ra vậy mà nhường huyền vương đỗ chậm trễ hành trình quân giật phi vẫn đạo trần b á c huyền có chút bất đắc gì đối với quân giật phi nói cung chủ chúng ta tại tím tiêu tông phát hiện thánh điện g i a n tế cho nên tím tiêu tông tại lao tổ chỉ lệnh phía dưới toàn lực si trà thánh điện g i a n tế tranh thủ không lưu lại một cái đem tất cả liên quan tới thánh điện g i a n tế thanh trừ ra ngoài thì ra là thế quân giật phi lúc này mới hiểu rõ nguyên lai là bởi vì thánh điện như vậy nhìn tới chẳng những là tím tiêu tông hắn thấy có lẽ kiếm thần cung cũng rất có tất yếu tới một lần đại thánh t h y dù sao kiếm thần cung bây giờ cũng coi như là thiên tả cung tổng bộ chỗ Địa vị vô c ân g trọng sau mười ngày chúng ta thiên tả cung đem triệu tập tất cả sức mạnh tiến công thánh thành hy vọng tím tiêu tông đến lúc đó có thể điều động tinh nhuệ đến đây tham dự quân giật phi nhìn xem chân bác huyền đạo là sáu trần b á c huyền bây giờ trung quy là tin tưởng quân giật phi đây là chuẩn bị tiến công thánh thành thánh thành bây giờ là thánh điện cuối cùng một tòa thành lũy chỉ có đem thánh thành đánh hạ mới có thể chân chính làm tan biến thánh điện t h í m tiêu tông có thể tham dự chuyện trọng yếu như vậy trần b á c huyền cũng rất là hưng vấn cung chủ yên tâm thuộc hạ trở về nhất định sẽ tổ chức tím tiêu tông toàn bộ tinh nhuệ n gia nhập vào đối với thánh điện thảo phạt trần b á c huyền đạo người đi đi quân giật phi rất là hài lòng gật gật đầu tại trần bắc huyền sau khi rời đi quân giật phi trong đôi mắt lộ ra một tia tinh mang thì tháo nói thánh giao thấy được sao Ta sư ẽ đ tôn, tôn, tôn có tin h tức thẻ t chuyển đến sau mười ngày thiên tả cũng đem đối với chúng ta thánh điện phát ra vây quét bây giờ tất cả lực lượng của chúng ta muốn giữ vững thánh thành e rằng còn có một số độ khó k ỷ tiên linh có chút lo làm nói ha ha ha sáu thánh giao bỗng nhiên cất tiếng cười to lên kỳ tiên linh có chút không rõ nhìn xem sư tôn chẳng biết tại sao sư tôn bây giờ bỗng nhiên bật cười đứng lên thiên tả cung cho là chúng ta thánh điện nội t ì n h liền thật chỉ là như thế sao yên tâm đi sư tôn ta đã sớm tại thánh thành bảy thiên la địa võng chỉ cần bọn hắn cảm giác tới nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về thánh giao nghiêm túc nói là sư tôn kỳ tiên linh mặc dù có chút mê hoặc dù sao liền hắn cái này thánh nữ cũng không biết sư tôn đến cùng bố trí bao nhiêu hậu chiều nhưng mà khi nhìn đến sư tôn như thế bộ dáng chắc chắc lập tức nhẹng thở ra thiên linh lần này quân giật phi vậy mà thả ngươi thánh giao ánh mắt nhìn gần tại kỷ tiên linh trên thân chốc lắc lắc lắc đầu nói tính toán sư phó đối với ngươi vẫn rất hiểu sư phó không có hoài nghi ngươi kỷ tiên linh nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra mặc dù sư phó rất ít nói chuyện nhưng mà nàng mỗi một lần đối mặt thần này bị sư phó đều có áp lực rất lớn lần này sư phó không có mang ngươi tự rời đi ngươi sẽ không trách sư phó a thánh giao nhìn xem k ỷ tiên linh đạo k ỷ tiên linh vội vàng l ắ ấ đầu đối với thánh giao nói sư tôn đối với thánh giao ân trọng như núi liền xem như nhường tiên linh đi chết tiên linh cũng sẽ không có bất kỳ lời bán g i ậ n đồ nhi như thế nào lại quái sư phó đâu thánh giao khe gật đầu nói như thế rất tốt lần này là v ì sư tính sai không nghĩ tới quân giật phi thực lực vậy mà cường đại như vậy sư tôn vậy lần này nếu như quân giật phi đến đây ngài có lòng tin sao kỳ tiên linh vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem sư tôn yên tâm đi Quang Minh huyền Minh nữ công, còn có một tầng một cấm có k ỵ tiên chỉ có bản công pháp bản n g ư linh s g tạo tu luyện l h c ô lắc h đầu e m t nói y công p sau u y một h mươi ngày thiên tạc cùng xem như quân triệu tập vô số cao thủ cưới phi thuyền hướng thánh điện tổng bộ thánh thành tiến pháp chỉ là dọc theo đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản tại thuyền bay bên trên viêm nguyệt trước tiên phát hiện cái này có chút kỳ quái một màn cung chủ thật là kỳ quái thánh điện này cũng không giống như lo lắng chúng ta đi tới thánh thành đổi lại là thuộc hạ lời nói thuộc hạ liền sẽ điều động cao thủ tại chúng ta tới trên đường tầm tầm chặn giết ngăn cản chúng ta đi tới dạng này cũng có thể tiêu hao chúng ta nhuệ khí viêm nguyệt đạo ân viêm nguyệt nói lời có đạo lý nhưng mà thánh giao giống như không có chuẩn bị làm như vậy quan huy hộ pháp có chút buồn bực đạo đây chính là thánh giao là điện chủ của thánh điện mà các ngươi không phải nguyên nhân quân giật phi lắc đầu a quan g huy hộ pháp cùng v i ê m n g u y ệ t hộ pháp bọn người có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi chẳng biết tại sao hắn sẽ nói như vậy các ngươi cảm thấy phái ra cao thủ tầng tầng ngăn chặn chúng ta s á t suất thành công cao sao quân giật phi cười nói chúng ta nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ nếu như làm như vậy kỳ thực thật sự s á t suất thành công không cao v i ê m n g u y ệ t ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu đây chính là tầng tầng ngăn chặn tất nhiên không dùng lại hưởng phí sức lực thánh giao lại không phải người ngu vì sao muốn làm như vậy nàng cũng không có tất yếu làm như vậy cho nên nàng cũng chỉ là muốn đem tất cả sức mạnh đều an bài tại thánh thành cùng chúng ta một trận chiến mà không phải ở đây quân giật phi nói ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng nói đoán chừng thánh giao sẽ ở thánh thành cùng chúng ta quyết nhất tử chiến cho nên lần này chúng ta hay là muốn có đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài à cung chủ thế nhưng là thánh điện sức mạnh không phải sớm đã bị chúng ta tiêu hao không sai biệt làm sao bây giờ đoán chừng cũng không cách nào dày vỏ ra đợt sóng gì đi viêm nguyệt nhìn xem quân giật phi quan g huy hộ pháp mấy người cũng là nhìn xem quân giật phi các ngươi nếu như lấy như vậy ánh mắt nhìn một cái có lâu đời lịch sử thế lực vậy các ngươi quá đáng sợ thánh điện tồn tại vạn năm lâu mặc dù đang cùng thiên ma giáo đại chiến tiêu hao thánh điện không ít nội tình dẫn đến nước sông ngày một rút xuống lại thêm chúng ta thiên tà cùng song trọng đà kích đích thật là nhường thánh điện giật gấu va vai nhưng mà thánh điện dù sao tồn tại vạn năm lâu nàng nội tình là chúng ta khó có thể tưởng tượng ta đoán chừng không đến thời khắc sinh tử thánh điện thì sẽ không sử dụng dạng này nội tình cái này cũng là vì cái gì thánh điện muốn tại thánh thành cùng chúng ta quyết tử chiến nguyên nhân lần này các ngươi mặc kệ là ai cũng không thể phớt lờ bằng không là gặp nhiều thua thiệt quân giật phi ngữ trọng tâm trường nói ba ngày sau thiên tà cung xuất lĩnh đại quân đến rồi thánh điện tổng bộ chỗ ở thánh thành ngoại vi thiên tà cung xuất lĩnh cao thủ đem thánh thành trọng trọng vây quanh 784 chương 787, quang linh vệ quả nhiên phòng thủ rất là nghiêm mà ta sở hạo thiên nhìn xem thánh thành phòng ngự ngưng tụ lại lông mày thiên tòa đại trận sáu sở hạo thiên nhữ mày cung chủ cái gì là thiên tòa đại trận v i ê m n g u y ệ t nhìn xem quân giật phi vấn đạo thiên tòa đại trận là một loại đẳng cấp rất cao trận pháp vậy v õ giả dựa vào một chút gần thiên tòa đại trận liền sẽ lọt vào công kích hơn nữa đẹp rất mạnh nếu như bản công tử không có đ o á n sai tòa thánh thành này phía dưới chắc có một đầu cực phẩm linh mạch sở hạo thiên nghiêm túc nói cực phẩm linh mạch viên nguyện nhữ mày vậy làm sao bây giờ chúng ta nhiều người như vậy tới đây không có khả năng cứ như vậy án binh bất động à. đối với chúng ta như vậy tới nói cực kỳ bất lợi v i ê m nguyệt nhữ mày nhìn xem sở hạ o thiên cái này cũng là chuyện không có cách nào bất quá hôm nay tỏa đại trận đi qua và o năm cũng có chỗ sơ hở bản công tử có thể nghĩ biện pháp nhường trận pháp này tạm thời mất đi hiệu lực sở hạ o thiên cười nhạt một tiếng tạm thời mất đi hiệu lực v i ê m nguyệt nghe được sở hạ o thiên lời này nói bóng gió liền vội vàng hỏi cung chủ chẳng lẽ liền ngài cũng không có biện pháp phá mất trận pháp này trận pháp này là thánh gia trận pháp muốn để cho ta phá mất nó cũng không có dễ dàng như vậy sở hạo thiên thản n h i ê nói n liền xem như có thể phá cũng cần thời gian một tháng dù sao đây là thánh giai trận pháp muốn hoàn toàn phá mất đây là không thể dễ dàng như thế quân giật phi nghiêm túc nói bất quá liền xem như chỉ là tạm thời che đậy cũng đủ để che đậy một ngày thời gian một ngày thời gian đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện sở hạo thiên thản n h i ê nói n một ngày thời gian viêm nguyệt suy nghĩ một chút một ngày này thời gian cũng đích x á c là có chút vội vàng mặc dù là như thế nhưng hắn cảm thấy nếu như thuận lợi một ngày thời gian cũng không phải không thể làm được liền gật đầu nói ân cung chủ một ngày thời gian Chúng ta thực ta sở ự là làm luyện làm. này, và có chuyện. cứ công chuẩn chế một cái pháp trợ, cho nên, những chuyện khác, cho thể rất quyết tử trong thời một trợn, tạm thời giao cho ngươi và quang huy tới nhiều Hảo, như định, khoảng pháp những huy bản gian nên, ngươi quang giao vậy bị s hạo thiên đối với viên n g u y ệ t đạo là sáu quan g huy hộ pháp cùng viên n g u y ệ t hộ pháp gật gật đầu quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối với hai người nói mặc dù chúng ta tạm thời không đi tiến công thánh thành nhưng cái khó bảo đảm thánh điện người sẽ đối với chúng ta tính thăm dò phát động công kích cho nên không thể không đề phòng công tử chúng ta đã đến thánh thành thời gian lâu như vậy thánh giao cũng không khả năng không biết vì cái gì đến bây giờ thánh giao nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có chứ bích như có chút mê hoặc nhìn quân giật phi v ấ n đạo ta đoán chừng thánh giao đang tìm đánh bại ta phương pháp hoặc nàng đang tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp cho nên ở thời điểm này nàng mới không có động tĩnh có thể nói ta và thánh giao bây giờ đều cần thời gian sở hạo thiên ngưng lông mày nghiêm túc nói đã biết công tử bích như nhìn xem quân giật phi công tử thánh giao thật sự có biện pháp có thể đánh bại ngài sao ta cảm thấy thực lực của ngài đã là rất mạnh tiểu điệp nhìn xem quân giật phi ha ha cường trung tự hữu cường trung thủ công tử ta cũng không dám c a m đoan mình nhất định chính là vô địch cho nên công tử cũng không dám phớt lờ hơn nữa thánh điện chuyển thừa từ viễn cổ cơ duyên có thể có cái gì chúng ta không biết nội t ì n h cũng chưa biết chừng quân giật phi thần sắc nghiêm túc tốt ở đây liền giao cho các ngươi quân giật phi nghiêm túc nói sáu bây giờ thánh điện người chủ trì là thánh điện thánh nữ kỷ tiên linh bây giờ thánh giao đã đem tất cả sự vật đều giao cho kỷ tiên linh tới xử lý pháp vương bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống kỷ tiên linh nhìn xem thánh tâm pháp vương nghiêm túc hỏi thánh nữ thi tả cung nhân đến rồi thánh thành bên ngoài liền theo binh bất động giống như không có lập tức tấn công dấu hiệu xem ra chúng ta trước đây muốn tại thánh thành tiêu hao thực lực đối phương dự định thất bại trong căn thước thánh tâm pháp vương l ắ t đầu có chút bất đắc gì nói xem ra chúng ta thiên tòa đại trận đối phương cũng rất quen thuộc đối phương không tiến công cũng là khám phá chúng ta thiên tòa đại trận chỉ là đối phương nếu như không vào công chẳng lẽ muốn tại thánh thành bên ngoài cùng chúng ta rằng có nữa sao này đối đối phương e rằng không có ích lợi gì kỷ tiên linh thần sắc có chút mê hoặc đối phương e rằng thật vẫn có tính toán như vậy hoặc còn có một cái khác có thể thánh tâm pháp vương thần sắc nghiêm túc cái gì có thể kỳ tiên linh thần sắc căng thẳng đối phương chỉ sợ là muốn tìm đại trận sơ hở đối phương tất nhiên có thể nhìn thấu t i ê n tòa đại trận đoan chừng thì có khả năng như vậy tính chất thánh tâm pháp vương đạo thế nhưng là trận pháp này là thánh giai trận pháp đối phương chẳng lẽ có thể phá giải kỳ tiên linh có chút khó có thể tin thánh giai trận pháp hơn nữa còn là hộ thành đại trận uy lực vô cùng bất quá kỳ tiên linh trong đầu đột nhiên một l ấ m loại chuyện này đối với người khác có thể rất khó thế nhưng cũng phải nhìn người nếu như là thiên tả công tử đó cũng không có quá lớn chứng lại thánh giao mặc dù không có trực tiếp nói cho nàng quân g ậ t phi là thiên tả công tử truyền thế thế nhưng c ũ nếu g không xê xích gì Vàng không, quân giật kia xích nhiều. phi nghịch thiên vi là như quân xê vi tu t là nào tới? Dựa theo bình thường theo tới? Dựa q â như giật p i tuổi lại. tác, có thể có còn không có chính không mình h n n nếu như g đối phương là thiên tả công tử truyền thế vậy cái này hết thạy thì có giải thích hợp lý mặc dù vạn năm trước thiên tả công tử bị thánh điện tuyên dương vì nhắc lên vô biên giết hại đại m a đầu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng k ỳ tiên linh đối với hắn rất yêu kỳ cần biết kiếp trước thiên tả công tử còn không có tôn xưng là cựu tuyệt tạ quân đó chính là kiếp trước thiên tả công tử kinh tài tuyệt diễm tinh thông thiên vũ đại lục chín loại nghề nghiệp chỉ tiếc bây giờ sư tôn đang bế quan bằng không bây giờ có người có thể nói cho chúng ta biết phải nên làm như thế nào kỳ tiên linh có chút bất đắc dĩ nói thánh nữ vậy ngài bây giờ chuẩn bị làm thế nào thánh tâm pháp vương nhìn xem kỳ tiên linh kỳ tiên linh đang nghĩ ngợi nửa n g à y cuối cùng hạ quyết tâm đạo bây giờ chúng ta thánh điện mặc dù ở vào yếu thế nhưng bây giờ thánh thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta chúng ta cũng vô dụng lo lắng đối phương chúng ta nhất thiết phải điều động cao thủ đi quay dối bọn hắn có thể như thế có thể xáo trộn bọn họ trình tự liền xem như bọn hắn có chuẩn bị cũng không sao thánh thành ngay ở chỗ này cùng làm thì chúng ta lui về thánh thành chính là thánh tâm pháp vương nghe vậy đôi mắt sáng lên nhìn xem kỷ tiên linh gật gật đầu nói thánh nữ n g ư y i biện pháp này có thể cân nhắc hoàn toàn chính xác chúng ta không thể để cho thiên tạc u n g nhân tại chúng ta thánh thành phía trước diệu võ dương ai thánh tâm pháp vương ngài đi chuẩn bị đi chuyện này liền giao cho ngài kỷ tiên linh nhìn xem thánh tâm pháp vương đạo không có vấn đề thánh nữ chuyện này giao cho chúng ta à quang linh vệ cũng là thời điểm xuất động thánh tâm pháp vương trong đôi mắt lóe lên đáng sợ sắc cơ quang linh vệ là thánh điện một cái cực kỳ tổ chức đặc thù mỗi khi thánh điện cần thời điểm quang linh vệ liền sẽ trở thành thánh điện một cái đao vô cùng sắc bén vạn năm trước thiên tả cung hội nhanh như vậy hủy diệt quan g linh vệ ở trong đó cũng là đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu quan g linh vệ sở dĩ trọng yếu như vậy đó cũng là bởi vì quan g linh vệ mặc dù chỉ có chỉ là năm trăm n g ư ờ i mỗi một tên cao thủ cũng là tiểu cực cảnh trở lên v õ giả những thứ này quan g linh vệ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý chung vào một chỗ hoàn toàn có thể phát huy ra vượt qua một cộng một bằng hai sức mạnh chỉ là quan g linh vệ mặc dù là thánh điện cường đại nhất nội tình một trong thế nhưng là cực ít có người biết được bởi vì nó cơ hội xuất thủ không nhiều ngoại trừ tại vạn năm trước diệt vong thiên tả cùng thời điểm quan linh vệ xuất động qua cũng chỉ có tại vài ngàn năm trước vây quét thiên ma giáo thời điểm quang linh vệ xuất thủ qua bởi vì nó là thánh điện lớn nhất át chủ b à i một trong thánh điện nếu như không phải tại dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì sẽ không xuất động sức mạnh này nhưng là bây giờ thiên tà cung binh lâm thành hạ n g cái này quang linh vệ cuối cùng bị khởi động quang linh vệ kỷ tiên linh tự nhiên biết quang linh vệ chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại muốn tới vận dụng quang linh vệ thời điểm hy vọng có thể thắng ngay từ trận đ ầ u a mặc dù kỷ tiên linh cũng biết quang linh vệ lợi hại nhưng mà đối phương thế nhưng là thiên tà cung hơn nữa còn là từ vạn năm trước tiếng tắm lửng lây thiên tà công tử xuất lĩnh nàng cũng không có thực chất một đêm này ba trăm tên quang linh vệ nhìn trời tà cung doanh địa bày ra dạ tập quang linh vệ quả nhiên là c ư ờ n g đại thế tới hung hăng cũng may có liêu quân giật phi sớm giao phó quan g huy hộ pháp cùng viên nguyệt hộ pháp có t r ư ớ c thời hạn chuẩn bị phái ra cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng cho dù như thế cũng là nhìn trời tà cung tạo thành tổn thất rất lớn nhất là một chút trợ giúp thiên tà cung trợ trận thế lực thiệt hại càng là thảm trọng cũng may những tổn thất này mặc dù lớn nhưng còn chưa tới thương cân động cốt trình độ ngược lại là nhường quan huy hộ pháp cùng viên nguyệt hộ pháp hai người có sâu đậm cảnh giác không nghĩ tới thánh điện này đích thật là tàng long hoa hổ nhưng không phải là cùng chủ dặn dò chúng ta thực sự là khinh thường v i ê m nguyệt hộ p h á p đạo không quan hệ bây giờ chúng ta có cảnh giác đối phương liền xem như cường đại trở lại chúng ta cũng không nạo bọn hắn bọn hắn đối với chúng ta bày ra đánh lén chứng minh bọn hắn sợ chúng ta quan g huy hộ pháp cười cười không sai v i ê m nguyệt nói rất đúng chỉ là những thứ này đánh lén cao thủ của chúng ta ta cuối cùng cảm thấy có chút quan hệ phảng phất tại nơi nào nhìn thấy qua v i ê m nguyệt nghiêm túc nói hẳn là quang linh vệ nói chuyện chính là ở một bên im lặng không lên tiếng độc ma vương quang linh vệ đ ộ c ma vương lời mới vừa dứt bên trên huyễn ma có chút kinh ngạc đứng lên có phải hay không muốn dậy rồi vạn năm trước đại phá chúng ta thiên tạc cùng thì có những người này tồn tại về sau ta còn đặc biệt phái người đã điều tra chính là thánh điện quang linh vệ huyền ma vương đạo không nghĩ tới thánh điện này thật v ẫ n đ ể mắt chúng ta ngay cả ánh sáng linh vệ đều xuất động v i ê m n g u y ệ t hộ pháp bừng t ỉ n h đạo ừ bọn hắn đương nhiên xem trọng chúng ta chúng ta bây giờ thế nhưng là tới sát gia tộc của bọn họ miệng bất quá bây giờ liền chờ công chủ chỉ cần công chủ đem thiên tòa trận giải quyết cho đến lúc đó chúng ta liền có thể g i t vào thánh thành đem thánh giao tiện nhân kia bắt lại huyền ma cắn răng nói không sai la trưng thu chết tại c u n g chủ trong tay bây giờ đến phiên thánh giao kiếm vương âm thanh lạnh lùng nói tốt bây giờ chúng ta hàng đầu làm chính là giữ vững ở đây có thể đ ị c h nhân còn có thể lại đến một đợt đánh lén v i ê n n g u y ệ n nghiêm túc nói bảy trăm tám mươi năm chương bảy trăm tám mươi tám che đậy trận pháp trong mấy ngày quan g linh vệ lại lần nữa nhìn trời tà c u n g tiến hành mấy lần dạ tập nhưng cũng không thành công dù sao thiên tà cung đã là có chuẩn bị ngược lại là đối quan linh vệ tạo thành tổn thất không nhỏ cuối cùng tại ngày thứ m ư ơ i thời điểm quân giật phi cuối cùng đem trận bàn luyện chế xong rồi cung chủ trận bàn ngài luyện chế xong rồi lượng n g u y ệ t nhìn thấy quân giật phi xuất hiện lập tức mang xuống có cung chủ xuất hiện hán trung quy là có thể dỡ xuống c á n h nặng dù sao trong khoảng thời gian này nó có thể nói l à như dẫm trên băng mỏng ân cái trận bàn này có thể nhường thánh thành thiên tỏa đ ạ i trận uy lực hạ xuống vượt qua tám thành quân giật phi rất là chắc chắn hh ắ c ắ cung c chủ ngài trận đạo cũng là nhất tuyệt có ngài dẫn dắt chúng ta công thành chúng ta thiên tả cùng có thể nói l ạ như hộ thêm cảnh n quan huy hộ pháp cười nói t u t đừng lính hót bây giờ lập tức tổ chức tất cả cao thủ công thành tranh thủ tại trong mười hai thời thần đem thánh thành cầm xuống quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ quan huy hộ phát đạo thánh nữ không xong thiên tả cung tới công thành bởi vì ít t h ấ y này thiên tả cung bên kia không có động tĩnh là l ấ y thời khắc này thánh nữ kỷ tiên linh cũng hơi b u ô n g lòng xuống nhưng mà đột nhiên khi nghe đến thiên tả cung công thành kỷ tiên linh vẫn còn có chút giật mình lập tức tổ chức cao thủ thủ thành nhường quang linh vệ chuẩn bị kỹ càng kỷ tiên linh thời khắc này thần sắc cực kỳ nghiêm trọng thiên tả cung nhiều ngày như vậy cũng không có đối với thánh thành phát động thế công nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là bởi vì khám phá thánh thành thiên tòa đại trận nhưng mà bây giờ thiên tả cung chuẩn bị đối với thánh thành phát động thế công chẳng lẽ là thiên tả cung c ó thể phá mất thánh thành thiên tòa đại trận không thể nào liền xem như thiên tả công tử cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy phá mất thiên tòa đại trận không có khả năng sáu kỷ tiên linh thần sắc có chút khó coi kỷ tiên linh không phủ nhận thiên tả công tử có thể phá mất thiên tòa đại trận nhưng muốn để nàng tin tưởng thiên tả công tử có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem thánh thành phòng ngự đại trận phá mất đây là dù sao kỷ tiên linh thế nhưng là rất rõ ràng toa thánh thành này thiên t ò a đại trận đây chính là thánh trận là năm đó trận hoàng bày ra năm đó thiên tả công tử tại trận pháp tạo nghệ bên trên mặc dù cũng là nhất tuyệt nhưng cũng không siêu việt trận hoàng làm sao có thể phá mất thiên tòa đại trận kỷ tiên linh rất nhanh mang theo cao thủ đi tới thánh thành trên tường thành đứng tại trên tường thành nhìn phía dưới thiên tả cung vô số cao thủ bây giờ sắp mặt của nàng nhưng là cực kỳ phiên m u ộ n bởi vì kỷ tiên linh bây giờ cũng nhìn thấy liêu thiên tả công tử chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy quân giật phi kỷ tiên linh liền cảm thấy có chút áp lực dù sao Đối p h ư ơ k g tiên linh đôi mi thanh g truyền tú cao lại mặc dù nàng biết trước kia phế bỏ thiên tà cung sư tôn của mình ở trong đó đóng vai rất trọng yếu nhân vật nhưng rốt cuộc là như thế nào đi qua kỳ tiên linh lại cũng không biết cái này tại thánh điện cũng không ghi chép qua nhưng nàng biết sư phó là lên rất mấu chốt tác dụng quân công tử đều qua đã nhiều năm như vậy bây giờ lại truy cứu chuyện năm đó hữu dụng không kỳ tiên linh dung nhan tuyệt đẹp bên trên mang theo một tia bất đắc dĩ thản nhiên nói quân công tử như không tất yếu tiên linh cũng không hy vọng cùng ngài đối nghịch chúng ta dù sao đã từng là bằng hữu kỳ tiểu thư ngươi vẫn là thoát ly thánh điện à hôm nay thánh điện này bản công tử tất nhiên muốn hủy diện nó không nên tồn tại ở trên thế giới này quân giật phi nhìn xem kỳ tiên linh nghiêm túc nói kỳ tiên linh trên mặt mang theo sâu đậm bất đắc dĩ nói quân công tử xem ra giữa chúng ta là không có có biện pháp cùng tồn tại trận chiến ngày hôm nay cho dù là tiên linh chết ở tay của ngài bên trên cũng không oán không hối hận cái tia đ á c tội mặc dù quân giật phi biết kỷ tiên linh đối với mình một mực trong lòng còn có thiện ý nhưng hắn vẫn cũng đành chịu bởi vì song phương đích thật là đối đầu gây gắt vị trí quân giật phi không cần phải nhiều lời nữa đem trận bàn ném vào thánh thành phía trên đây là kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi cầm trên tay ra một cái màu đen trận bàn chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng có chút khớ ổn vội vàng hướng bên người pháp vương nói pháp vương chúng ta có biện pháp phá đi thứ này sao không có cách nào đây là đang ngoài trận nếu như chúng ta muốn hủy diệt nó thế tất yếu ra ngoài nhưng mà thiên t à cung thì sẽ không để chúng ta làm như thế không minh pháp vương thần sắc có chút n g ư n g trọng màu đen trận bàn xuất hiện ở thánh thành ngay phía trên càng đổi càng đổi cuối cùng che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ phía trên tòa thánh thành tích lưu lưu chuyển động kỳ tiên linh nhìn xem hư không bên trên na hát sắc trận bàn thì thảo nói tiên linh không tin chỉ dựa vào vật này liền có thể hủy đi thiên tòa đại trợt kỳ tiên linh kỳ thực đoán không có sai mặc dù quân giật phi thực lực rất mạnh nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn phá mất cũng là rất khó khăn dù sao chính như kỳ tiên linh n Quân năm giật phi mặc dù đương ó ở trận đạo lên tạo lên nghệ liền n đạo h xem trận nhiên quân giật phi mặc dù đang trong thời gian ngắn đích thật là không cách nào phá đi thánh thành thiên tòa đại trận nhưng quân giật phi chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn áp chế thiên tòa đại trận sức mạnh nhưng cũng vẫn là làm được cung chủ nếu như có thể hoàn toàn phá mất tòa thánh thành này đều trận liền tốt khi đó bọn hắn liền giống như dụng lông gà mặc cho chúng ta làm thịt lựa nguyện hộ pháp mỉm cười đạo Chớ xem thường t đói r n hôm o hoàng, à n trận liền g đói x nay h ư bàn c tả công n g k h tử quả nhiên là tìm được đối phó chúng ta tánh h thành thiên tòa đại trận biện pháp thành tâm pháp vương thần sắc có chút bất đắc dĩ không minh pháp vương thần sắc rất khó coi đạo ta có thể cảm thấy thiên tòa đại trận sức mạnh phản p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị che giấu hết bây giờ phát huy ra được sức mạnh nhưng là cực kỳ bé nhỏ cái gì che đậy không phải tiêu thất sao kỳ tiên linh bắt được trọng điểm không minh pháp vương rất rõ ràng nói không phải tiêu thất là bị che giấu tựa hồ đối phương là dùng lực lượng nào đó làm được nhưng mà thuộc về thiên toả đại trận sức mạnh còn tại cũng không tiêu thất kỳ tiên linh cũng là người thông minh một chút liền nghĩ đến trọng điểm vội vàng nói ta hiểu được hôm nay tạ công tử cũng không phá mất thiên toả đại trận chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp đem thiên tòa đại trận sức mạnh ngăn cách nhưng cái này nhất định có thời gian hạn định chúng ta chỉ cần kiên trì đến cái này ngăn cách sức mạnh tiêu thất liền có thể thánh nữ ngài nghĩ không sai hẳn là như thế không minh pháp vương thần sắc nghiêm túc đạo ngay tại thánh thành thiên tòa đại trận sức mạnh sau khi biến mất thiên tả c u n g cao thủ đối với thánh thành phát động toàn lực công kích thiên tả c u n g trận doanh cao thủ trong khoảng thời gian này nhẫn nhịn rất lâu bây giờ rốt cục có chỗ phát tiết là lấy hưng ơ vấn gào khóc thánh điện đồng nghiệp theo bản tỏa nên đ ư sáu thánh nữ thần sắc trang nghiêm đạo mặc dù trận pháp sức mạnh biến mất nhưng thánh điện nội tình còn tại thánh điện còn có mười đại pháp vương còn có trưởng lao và hộ pháp tốt hơn giả chưa chắc không có sức mạnh một trận chiến hơn nữa bọn hắn chỉ cần kiên trì đến thánh thành phòng ngự đại trận sức mạnh lại xuất hiện liền có thể song phương chém giết lại với nhau nguyên bản lường n g u y ệ n hộ pháp cùng quan g huy hộ pháp cho là thánh thành mặc dù còn có thánh điện vô số cường giả nhưng bọn hắn hẳn là kém xa tích t ắ p thiên tà cung nhưng lúc này bọn hắn mới biết được thánh điện truyền thừa mấy vạn năm nội tỉnh hoàn toàn chính xác không thể khinh thường nhất là thánh điện quang linh vệ cực kỳ đáng sợ cũng may thiên tà cung cường giả cũng không yếu bốn tên thánh điện pháp vương hướng về quân giật phi đánh tới quang minh thần trưởng từng đạo năng lượng màu trắng tạo thành đáng sợ t r ư ờ n g ấn hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép mà đến có chút ý tứ quân giật phi h í p mắt lại thánh điện này pháp vương cũng hữu thiên cực cảnh thực lực hẳn chính là ở trên tiên cực cảnh sơ kỳ đối với quân giật phi tới nói cũng không phải quá để mắt quân giật phi không có t r á n h né không tránh không né mặc cho những cái kia quang trưởng hướng về trên người mình nghiền ép mà đến quân giật phi chịu chết đi thánh điện tứ đại pháp vương tại phát hiện quân giật phi không tránh không né công kích của mình đều là đại hỷ dù sao bọn hắn đối với mình thực lực hay là rất tự tin quân giật phi nếu như không tránh không né tiếp nhóm người mình một trưởng đó cũng là phải chết đột nhiên quân giật phi trên thân xuất hiện một đạo hộ thân lồng khí chắn trước mặt hắn dựa vào chính là hộ thân lồng khí liền nghĩ ngăn trở bản tọa công kích đơn giản ý nghĩ h a o huyền mấy đại pháp vương kinh thường vâng tứ đại pháp vương trưởng ấn chẳng phân biệt được trước sau đánh vào liêu quân giật phi hộ thân lồng khí phía trên nguyên bản còn tràn đầy tự tin tứ đại pháp vương tại hạ một người hô hấp toàn bộ phủ bởi vì bọn hắn cảm nhận được công kích của mình lành tại quân g ậ t phi hộ thân lồng khí phía trên phản phất đánh vào tường đồng bọn hắn lực lượng giống như châu đất xuống biển bình thường biến mất vô tung vô ảnh làm sao có thể tứ đại pháp vương lập tức biến sắc bây giờ giờ đến phiên b u ồ n công tử a quân giật phi cười hắc hắc đến mà không trả lễ thì không hay quân giật phi một t r ư ờ n g vô ra ngoài một trường này không có bất kỳ cái gì hoa xảo chỉ là nhìn phổ thông một trường nhưng mà chính là chỗ này nhìn nhẹ b n g một trường nhưng là nhường tứ đại pháp vương vì đó biến sắc bọn hắn cảm giác trong khoảnh khắc đó nhóm người mình không gian một phía phản phất đều bị lực lượng nào đó cho phong tỏa ngăn cản m o n trốn tứ đại pháp vương tích đủ hết lực lượng toàn thân muốn bỏ chạy nhưng quân giật phi lại há có thể để bọn hắn chạy ra lòng bàn tay của mình bảy trăm tám mươi sáu chương bảy trăm tám mươi chín đại chiến thánh giao chết đi quân giật phi vỗ xuống một trường xuống thật giống như đập con rồi lồng dạng mặc dù tứ đại pháp vương thực lực không kém nhưng là cùng quân giật phi so ra còn kém nhiều lắm quân giật phi một trường trực tiếp đem tứ đại pháp vương nghiền thành bánh thịt tại quân giật phi đem tứ đại pháp vương giải quyết hết về sau thánh thành sức chống cự yếu rất nhiều dù sao lần này là thiên tả cùng có chuẩn bị mà đến mà thánh điện võ giả tại cùng thiên ma giáo tiêu ma không sai bị lắm hơn nữa, còn đi qua thiên tà cung mấy vòng đà kích lại thêm lần này thiên tòa đại trận bị phá hư có thể nói bây giờ toàn bộ thánh thành sức mạnh giảm nhanh vượt qua sáu thành mà thiên tà cung toàn bộ đều là sinh lực quân như thế thánh điện như thế nào có thể ngăn cản được thiên tà cung thế công quân giật phi thời khắc này mục tiêu là thánh điện võ giả cường đại những cái kia thánh điện võ giả cường đại chỉ cần tiêu diệt thánh điện sức chống cự liền sẽ yếu b ấ t rất nhiều chết đi quân giật phi thân hình như điện đến gần một cái thánh điện võ giả một trưởng hướng về trên người hắn đập x u n g x n dưới trực tiếp một trường nhường hắn hôi phi lên diện ngay sau đó lại đến gần một tên khác thánh điện pháp vương một trưởng vô tới một trưởng này vô thanh vô tức chờ cái kêu pháp vương phát g i á c phía sau quân giật phi một trưởng này đã giống như lao tủ vậy gắt gao k h ố n chủ hắn nhường hắn căn bản là không cách nào phản kháng những thứ này thánh điện pháp vương thực lực mặc dù cường hãn nhưng đối mặt quân giật phi căn bản là không cách nào d ễ d rụa bởi vì quân giật phi thực lực càng thêm cường đại sáu nhìn bên người thánh điện võ giả từng cái nga xuống thánh điện thánh nữ kỷ tiên linh lòng như lao cát nhưng nàng thực lực mặc dù đang võ giả bình thường trong mắt xem như lính thiên nhưng mà giờ khắc này ở thánh điện cùng thiên tà cùng trong chiến đấu nhưng là có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu sư tôn chẳng lẽ truyền thừa mấy vạn năm thánh điện liền muốn bại vòng tại đổ nhi trong tay sao kỳ tiên linh biết nếu như không có kỳ tích t ò a thánh điện kia thất bại kết cục không cách nào thay đổi đương nhiên nếu như nói có kỳ tích lời nói cái kia kỳ tích cũng là xuất hiện ở sư phụ trên thân chỉ là bây giờ sư tôn còn đang bế quan nhưng là một điểm xuất quan dấu hiệu cũng không có cái này khiến kỳ tiên linh cũng có chút sự bất đắc dĩ、Và、anh đột nhiên một đạo cường đại cổ sáng phá thiên mà ra thiên diêu địa động lòng trời lở đất đây là kỳ tiên linh có chút kinh ngạc bởi vì kỳ tiên linh tự nhiên là biết chúng tia sáng này tựa như là tại sư tôn bế quan vị trí kia xuất hiện chẳng lẽ sư tôn muốn xuất quan kỳ tiên linh tự nhiên biết sư tôn bế quan là ở tu luyện quang minh huyền nữ quyết cấm kỳ thiên nếu như đem một thiên này tu luyện thành công cái kia sư tôn chiến lực sẽ lấy được biến hóa nghiêng trời lở đất có thể lần này thánh điện thì có cứu được ân quân giật phi nhữ mày bây giờ song phương giao chiến đều dừng lại động tắc trên tay hướng về kia phong bạo chuyển tới phương hướng nhìn lại thư không một cái được l ụ i trắng nữ tử xuất hiện chính là điện chủ của thánh điện thánh giao cung chủ xuất quan cung chủ xuất quan tất cả thánh điện võ giả khi nhìn đến một màn này đều là vui đến phát khóc quân giật phi ai cho ngươi là gan cũng dám tới tiến công thánh điện thánh giao ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quân giật phi thần s ắ c lạnh lùng quân giật phi không n h ữ n g mày đ ỗ n g nhiên cất tiếng cười to lên hướng về phía thánh giao cực kỳ khinh tường h nói thánh giao vạn năm trước ngươi đối với chúng ta thiên tả cung làm cái gì bây giờ ta liền muốn đối với ngươi làm cái gì đến mà không trả lễ thì không hay quân giật phi vạn năm trước các n g ư ơ i thiên tạc cùng đi ngược lại thánh giao chỉ là thay trời hành đạo mà thôi thánh giao l ệ n h lùng đạo thay trời hành đạo quân giật phi phá lên cười nói ta như thế nào giống như là nghe được trên thế giới xem như giống như chê cười thánh giao trong những ngươi cái kia cái gọi là thiên liền là chính ngươi a quân giật phi nói tiếp vạn năm qua các ngươi thánh điện diệt vong bao nhiêu thế lực bao nhiêu lương thiện chết tại các ngươi thánh điện trong tay ngươi biết không ngươi cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn sao các ngươi chỉ cần há há mộn liền có thể tuyên bố người khác vì dị đoan nhưng ở bản công tử xem ra các ngươi mới là cái kia lớn nhất dị đoan lớn mật thánh giao nhìn thấy quân giật phi đã vậy còn quá nói lập tức nổi giận một trường hướng về quân giật phi trên thân đập xuống x u sổ dưới tới tốt lắm quân giật phi cũng không nạo chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn d ự n g lên song phương tại hư không không được đụng vào nhau như thế nào mạnh như vậy ta còn tưởng rằng ta đem quang minh huyền nữ quyết tu luyện đến cao nhất cấm kỵ thiên thực lực đại trướng cầm xuống đối phương không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng là bây giờ xem ra ta tựa hồ quá lý tưởng hóa thánh giao càng chiến càng kinh hãi song phương giao thủ tại trong t r ớ c mắt đạt đến hơn ngàn chiều mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở hư không xô ra nhàn nhạt g ợ n sóng vô tận cơn báo năng lượng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết tán ra ngoài có thể thấy được lực công kích này là có biết bao cường hãn mặc dù thánh giao toàn lực đánh ra nhưng mà nàng vẫn là rất kinh ngạc phát hiện ở giữa lại còn là dần dần bị áp chế lại làm sao có thể thánh giao có chút khó có thể tin quan g minh thần trưởng trong n y mắt hư không vô tận cơn báo năng lượng m a n h liệt dựng lên ngay sau đó tạo thành một đạo to lớn trường ấn hướng về quân giật phi trên thân bao trùng xuống phản phất muốn đem hắn cả người đều nghiền ép đồng dạng thái huyền trưởng quân giật phi một trường phái ra trong nháy mắt toàn bộ hư không bao trùm lấy một cố năng lượng đáng sợ liền thánh giao cũng cảm giác mình phảng phất bị một cố lực lượng vô hình trò c h ó i buộc lại đây là lực lượng gì thánh giao có chút giật mình một trường này tựa hồ so quân giật phi trước đó cảm lộ đi ra ngoài một chiều kia còn muốn đáng sợ vô tận thần ma hư ảnh xuất hiện tại quân giật phi sau lưng bệ nghệ thiên hạ không ai bị nổi thái huyền trưởng quân giật phi trước đây chỉ tu luyện đến liêu tiểu thành đây là bởi vì hắn nhận lấy tu vi hạn chế nhưng mà hiện tại quân giật phi đem tu vi tăng lên tới liêu thiên cực cạnh phía sau cái này đến từ tu vi lên gông cùng xiềng xích biến mất hắn hoàn toàn có thể đem thái huyền trưởng tu luyện đến hóa cảnh tu luyện đến hóa cảnh thái huyền trưởng cực kỳ đáng sợ đây mới là thái huyền trưởng lực lượng chân chính cái này đã không tại quân giật phi trước đây tại ý thức trong biển nhìn thấy cái kia viễn cổ kỷ nguyên võ giả phát huy ra được sức mạnh Vâng anh. song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau Thánh giao một trường, tại hơi rằng không đến một nát, hơi không hô hấp, cái rằng đến liền giao có bị bể là lấy lấy ra một chi pháp trượng dọc tại mình trước người ngăn lại liêu quân giật phi một trường này vê anh một tiếng pháp trượng thả ra một đạo màu trắng kết giới đem quân giật phi chỗ đánh xuống năng lượng hoàn toàn chặn quang minh q u â n trượng quân giật phi lông mày ngưng lại tại vạn năm trước thời điểm đó thánh giao vẫn chỉ là một cái thánh nữ h ắ n từng tại đi tới thánh điện làm khách thời điểm tại thánh điện gặp qua thánh điện điện chủ trên tay cầm chi này q u â n trượng nghe nói đây là gần với thần khí bảo vật vượt qua thánh khí có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được mặc dù khi đó quân giật phi còn tưởng rằng đây là nói n g o thánh điện cũng chưa từng người ở bên ngoài trong mắt bày ra qua cái này q u y ề n trượng sức mạnh nhưng là bây giờ quân giật phi nhưng là chân chính cảm nhận được ở nơi này q u y ề n trượng sức mạnh quân giật phi ngươi vừa rồi sử dụng một trường kia là cái gì trường pháp có phải hay không là ngươi phía trước cũng biết thánh giao nhìn xem quân giật phi nghiến răng nghiến lợi thánh giao trước đây tiếp cận quân giật phi thời điểm quân giật phi đối với nàng cực kỳ ái mộ cơ hồ cái gì cũng biết cùng nàng chia sẻ nhưng là bây giờ lại còn đối với mình dấu dếm nàng đối với quân giật phi hận ý càng là tăng thêm mấy phần ai ngươi ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi quân giật phi chẳng hề để ý đáng chết thánh giao nhìn xem quân giật phi nói như vậy chẳng khác nào là thừa nhận cái này cũng càng làm cho thánh giao khó chịu quân giật phi ngươi để cho ta đem ánh sáng minh quyền trượng đều sử dụng lần này ngươi phải chết s ấ u thánh giao cắn răng quan g minh quyền trượng sở dĩ thánh điện ít dùng là bởi vì quan g minh quyền trượng năng lượng không phải thông thường năng lượng mà là khí v ậ n kỳ thực quan g minh quyền trượng mặc dù uy lực quá lớn nhưng lịch đại điện chủ của thánh điện đều rất ít sử dụng tới từng có ghi lại cũng là tại viễn cổ kỷ nguyên thời điểm một lần kia thánh điện đụng phải hắc minh quân đoàn một lần kia thánh điện mặc dù vượt qua kiết nạn nhưng sau đó vài văn và năm đều cực kỳ không đầy đủ lần này thánh giao sử dụng quang minh q u y ề n trượng cũng là tại không thể làm gì dưới tình huống đương nhiên tại thánh giao xem ra tự sử dụng quang minh q u y ề n trượng quân giật phi là chắc chắn phải chết quang minh q u y ề n trượng mặc dù nhiên bất là thần khí nhưng là thần khí phía dưới vũ khí mạnh mẽ nhất Vâng anh, tại thánh giao cơ múa lên quang minh q u y ề n trượng thời điểm thư không phảng phất bị giam c ầ m quân giật phi cảm giác mình cả người giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt t à sát quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm xem ra thánh điện này chấn điện bảo vật thật sự không thể khinh thường quân giật phi thần sắc nghiêm túc đến cực điểm h ả o tại quân giật phi trước đây đối với thánh điện thì có chuẩn bị tự nhiên cũng biết thánh điện không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy muốn nghiền ép liền có thể nghiền ép lan quân giật phi lại lần nữa một trường hướng về bốn phía vô gia muốn đem gò bó trên người mình sức mạnh cho c h n vỡ nhưng nhường quân giật phi cảm thấy kinh ngạc là hắn mời thành lực lượng nhất kích phản phất đập nện tại trên đông không có tin tức biến mất ân bị tịnh hóa quân giật phi nhúm mày bởi vì từ bốn phía năng lượng hắn có thể cảm nhận được đó là quang minh năng lượng dù sao quân giật phi cũng là nắm giữ quang minh ý cảnh người có thể cảm nhận được cái k i a khí tức thanh k h i ế t bất quá cái này năng lượng cũng không đơn thuần là quang minh năng lượng còn dung hợp tín ngưỡng sức mạnh như thế mới có thể cỗ lực lượng này đáng sợ như thế thái huyền trưởng quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm lại lần nữa một trưởng vô ra ngoài vê anh một tiếng quân giật phi bốn phía phương viên vài trăm mét bị khủng bố năng lượng tứ ngược một lần cái k i a gò bó chi lực chẳng những không có tiêu thất ngược lại còn tăng cường quân giật phi lông mày ngưng trọng ha ha ha quân giật phi không muốn vùng vây dây chết nhận thua đi bản tọa xem ở chúng ta trước đây giao tỉnh có thể nhường ngươi chết toàn thời thánh giao t h a n h e m cười nhạo nói bảy trăm tám mươi bảy chương bảy trăm chín mươi thánh giao cái chết quân giật phi bây giờ nhưng là mặt không thay đổi phản phất đ ố i trước mắt đây hết thảy không phải quá để ý không phải chỉ có người có bán thần khí ta cũng có quân giật phi cười lạnh một tiếng đem chính mình hoàng t u y ể n kiếm khai ra hết bây giờ hoàng t u y ể n kiếm thế nhưng là bán thần khí kể từ tiến hoa phía sau chính mình còn không có toàn lực thi triển qua bây giờ có cơ hội quân giật phi cũng có chút hiếu kỳ không biết chính mình toàn lực thi triển hoàng t u y ể n kiếm phía sau sẽ có kết quả như thế nào ở trong hư không thánh giao khi nhìn đến quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm nhất thời thánh giao cảm giác được cái gì năng cái ự c kỳ h này đã là không bình thường mặc dù thiên tả cung trước kia hùng bá toàn bộ thiên vũ đại lục nhưng cũng không có một kiện bán thần khí cái này cũng là trước kia thánh giao giảm đối với thiên tả cung xuất chiến sức mạnh nhưng mà hiện tại quân giật phi trong tay nhưng là có một cái bán thần khí cái này khiến thánh giao cũng là cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi người bán thần khí chẳng lẽ là vừa mới lấy được thánh giao buồn bực nhìn xem quân giật phi nếu như trước kia quân giật phi thì có bán thần khí mà nói đã sớm sử dụng không cần chờ đến bây giờ cái kia giải thích duy nhất chính là chỗ này kiện bán thần khí cũng là gần đây lấy được đ ã đoán đúng nhưng không có thưởng quân giật phi lạnh lùng n ở nụ cười nhìn xem thánh giao đạo bớt nói nhảm ra tay đi quân giật phi một kiếm quét ra ngoài một kiếm này thi triển toàn lực hoàng tuyền kiếm bên trong huyền văn toàn bộ được thắp sáng vô tận kiếm khí bạo phát ra nguyên bản bốn phía hướng về quân giật phi trên thân nghiên ép mà đến sức mạnh tại khoảnh khắc bị quân giật phi ho g lập tức sức mạnh vỡ nát quân giật phi đem thân pháp thi chuyển đến rồi cực hạng giống như quỷ bị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở thánh giao trước mặt khoảng không ngưng chạm đáng sợ một kiếm phản phất phá vỡ không gian khoảng cách hướng về thánh giao chém giết tới có thể nói một kiếm này không thấy bất kỳ ngăn cản chỉ cần thánh giao cất ở đây một không gian liền không cách nào né tránh một cách này tận thế tài quyết thánh giao cũng không có muốn trốn nhu để nắm lấy q u y ề n trượng h u n g hăng hướng về quân giật phi một kiếm này đụng tới vê anh quân giật phi cùng thánh giao đồng thời bay ngược ra ngoài quân giật phi n h ư mày có thể cảm giác được thánh giao quang minh quyền trượng vì lực tựa hồ so với mình hoàng t u y ể n kiếm còn phải mạnh hơn một chút đương nhiên đây cũng không phải là nói thánh giao quang minh quyền trượng liền so quân giật phi hoàng t u y ể n kiếm hảo chỉ là đối phương quang minh quân trượng rõ ràng tại thánh điện tồn tại mười mấy vạn năm hơn nữa gánh chịu lấy thánh điện khí vật xem như ban thần khí rất nhiều năm mà hoàng tuyền kiếm là chuyên môn xem như s á t lục tồn tại hơn nữa vừa mới tấn cấp làm bán thần khí nội tình không có người n à o mạnh nếu như nói quang minh quyền trượng chịu t à i chính là thánh điện truyền thừa mười mấy vạn năm khí vận cái kêu hoàng tuyền kiếm chịu t à i chỉ có s á t khí nếu như hoàng tuyền kiếm xem như bán thần khí cũng hấp thu đầy đủ s á t khí v y lực tự nhiên bất lại so với quang minh quyền trượng yếu nhưng bây giờ không có thời gian này mặc dù là như thế nhưng cái này cũng không phải nói quân giận phi liền sẽ thua q u a n minh quyền trượng mặc dù mạnh nhưng đối với hoàng tuyền kiếm tới nói mạnh có hạn dù sao q u a n minh quyền trượng cũng không phải là làm vũ khí mà tồn tại mà là làm ộ t loại c h ấ n áp khí v ậ n pháp khí mà hoàng tuyên kiếm mới thật sự là xem như sát lục mà tồn tại sát khí song phương thuộc tính không giống nhau giết quân giật phi lại lần nữa hướng về thánh giao đánh tới thực lực của hai bên đều đạt đến liêu thiên cực cảnh định phong một cái nắm giữ hôn đ ộ n á o nghĩa một cái đem quang minh huyền n ữ cung cấm kỵ thiên tu luyện thành công chiến l ự c tăng mạnh chỉ là hoàng tuyên kiếm tự hồ bởi vì chính mình xem như bán thần khí lần thứ nhất phát huy liền bị đối phương áp chế lại cảm thấy bất mãn cũng tản ra đáng sợ thần uy từng đạo sát khí trải rộng hư không phán phất có thể đem hư không đều sẽ rách đ ồ n dạng Thiên đạo thẩm、phán. Thánh giao nổi giận quát một tiếng. Trong ngay mắt, tối phán. hư không giao nổi giận ngay đạo s ân quân giật phi cảm giác tại thời khắc này chính mình cả người phản phất nhận lấy hư không bài xích đó là cái gì quân giật phi cảm giác được thánh giao k h ắ c thường trên đỉnh đầu nàng khoảng không xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh đó là sáu đó là hình người chiến hồn quân giật phi trong đầu một lấm quân giật phi tự nhiên biết hình người chiến hồn đây chính là so với thông thường chiến hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều uy lực cũng lớn hơn tại vạn năm trước quân giật phi đã từng muốn nhìn một chút thánh giao coi chiến hồn thế nhưng đối phương cự tuyệt không nghĩ tới nhưng là hình người chiến hồn quân giật phi ngươi đã từng không phải là m u ố n biết ta chiến hồn sao hiện tại thấy được ta nắm giữ quan g minh chiến hồn nó có thể giao phó ta sử dụng hết thẻ quan g minh hệ sức mạnh bao qua thánh điện sức mạnh cấm kỵ thiên đạo thẩm phán hôm nay ngươi có thể chết tại đây lực lượng cấm kỵ phía dưới cũng c o i như là chết có ý nghĩa thánh giao ở trên cao nhìn xuống một bộ thẩm phán chúng sinh bộ dáng phải không bản công tử đến muốn lĩnh giáo một chút quân giật phi thần sắc nghiêm túc ừ không biết n g i vị thánh giao buôn phía, từng đạo vòng sáng phía, đạo cảm ò n nàng. Tại thời khắc này, nàng của khắc Tại thời h p n thành phất chúa h trở tể c ú giác n nữ thần đồng dạng. Đồng h thời, l càng càng càng càng là... được cái gì sắc mặt tái nhuận cần biết nàng thi triển thế nhưng là quang minh chiến hồn từ thánh điện trong điện tịch có thể biết cái này quang minh chiến hồn đây chính là nữ thần phân thân như thế nào bây giờ mình chiến hồn vậy mà lại đang sợ hai đối phương p h ả n phất đụng phải cái gì khắc tinh đồng đ ạ g không có khả năng nhìn ta đánh nát ngươi thánh giao mặc dù trong lòng cảm nhận được một c ố không rõ bất an nhưng mà ở thời điểm này nàng đã là cưới h ổ khó xuống không có khả năng dừng tay xuống chết đi vô tận lôi đ ỉ n h chi lực hóa thành từng đạo quang tiễn hướng về quân giận phi trên thân đánh rết xuống mỗi một đạo quang tiễn cũng có hủy diệt chúng sinh sức mạnh hư u ố n ngàn vạn nhận g chi, lực hồ là lấy l đạo. Tựa ợ n cường đại sung g đại không í c Hư h k chấn động kịch liệt bị đánh ra từng đạo lỗ hổng đương nhiên không gian bản thân chữa trị năng lực rất mạnh rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu cho tan ướt quân giật phi cảm thấy hư không cái kia từng đạo quang tiễn kinh khủng nếu quả như thật làm cho những này quang tiễn rơi vào trên người mình liền xem như chính mình ở phía trước đoạn thời gian đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi cực hạ đ o á n chừng cũng chịu không được sẽ bị h o n h thành b á v ụ huyết sát kia vòng xoáy đang điên cùng thôn vệ hư không rơi xuống năng lượng những thứ này quang tiễn mặc dù cường đại ẩn chứa v ủ thiên diện địa chi lực nhưng ở giờ khác này phản phất thật sự trở thành thức ăn của nó đồng dạng chỉ là theo thừa hài gian trôi qua huyết sắc vòng xoáy chuyển động càng lúc càng chậm mà quân giật phi áp lực cũng là càng lúc càng lớn quân giật phi tự nhiên biết đây là vì cái gì bởi vì thôn vệ chiến hồn thôn vệ lực lượng không phải vô hạn căn bớt cũng có một cái cực hạn mà bây giờ nó rõ ràng cũng là đạt đến một cái cực hạn bất quá quân giật phi bên này áp lực càng lúc càng lớn nhưng thánh giao bên kia cũng chịu đựng càng lớn áp lực dù sao nàng mặc dù có thể dựa vào mình quang minh chiến hồn t h i triển hết thệ quang minh hệ lực lượng cấm kỵ nhưng cũng là có hạn chế thánh điện này lực lượng cấm kỵ thiên đạo thẩm phán là thánh điện lực lượng cường đại nhất thậm chí tại thời đại thái cổ cũng chỉ vẹn vẹn có ban đầu thánh điện người thành lập mới sử dụng tới có thể thấy được sự cường đại của nó mặc dù bây giờ thánh giao cường tự sử dụng được nhưng cũng không thể bền bỉ bây giờ mới vừa vặn qua không đến thời gian uống cạn nửa chen trà thánh giao cũng có chút không chịu nổi đáng giận vì cái gì ta sử dụng liếu thiên đạo thẩm phán vẫn không cách nào diện sắt hắn đâu chẳng lẽ hắn thật là khắc tinh của ta không thành thánh giao cảm giác mình thân thể càng ngày càng h thánh giao nhịn không được rên khẽ một tiếng phun ra một ngụm màu tươi thư không nguyên bản hướng về quân giật phi lôi tiễn biến mất chịu chết đi thánh giao quân giật phi một kiếm hướng về thánh giao ám sát đi qua một kiếm này nhanh như lôi đỉnh thậm chí không có bất kỳ cái gì hoa xảo chính là một kiếm bá đạo một kiếm thánh giao trên thân lồng ánh sáng chống đỡ đứng lên nhưng rất nhanh tại quân giật phi dưới một kiếm này phá thành mảnh nhỏ cường đại lực trùng kích trực tiếp đem thánh giao đánh bay ra ngoài giống như, như đạn tháo thứ hư không hung hăng đập xuống người có lời gì nói quân giật phi lạnh lùng nhìn xem thánh giao nói xem ở chúng ta đã từng còn tính là bằng hưu phân thượng nói với ngư gia di ngôn thời gian khi trước một kiếm kia quân giật phi đã phá hết thánh giao tất cả sinh cơ hắn biết đối phương là tuyệt đối không sống được một kiếm kia chẳng những đả thương nặng thánh giao nhục thân thậm chí còn có thánh giao thân hồn khu khu khu g ngạo, có cao có chỉ năm lạnh nhạt, một xưa là k phản phất đến từ vô cùng lâu đời thời điểm đối với sáu có lỗi với sáu là ta làm thương t ổ n ngươi nhưng ta sáu nhưng ta đã từng thật sự yêu thích qua n g ư ờ i sáu chỉ là sáu chỉ là bởi vì ta tiếp cận ngươi chính là vì hủy diệt thiên tả cung sáu đây là sư tôn sáu cho ta nhiệm vụ ta không có lựa chọn tại ngày nữa tả cung phía trước sư tôn liền để ta từng phát thể đ ộ c sáu ta sáu không cách nào vi phạm sáu kỳ thực ta thật sự sáu ta thật là yêu thương ngươi sáu có lỗi với sáu thánh giao trong mắt nước mắt tràn mi mà ra nàng chết người sắp chết lời nói cũ n g thiện quân giật phi tin tưởng thánh giao nói là nói thật vào thời khắc ấy trong lòng của hắn hơi có một tia gợn sóng nhưng rất nhanh biến mất sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế mặc dù ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ có thể chúng ta cùng một chỗ nguyên bản là sai chúng ta không nên yêu nhau quân giật phi hít một hơi thật sâu bảy trăm tám mươi tám chương bảy trăm chín mươi mốt thần khí thiên tả cùng đánh bại thánh điện thay vào đó mặc dù như thế nhưng quân giật phi nhưng vẫn là có loại ám lưu hùng dũng cảm giác phản phất sự tình gì sắp sẽ phát sinh nhưng lại nói không ra bởi vì dựa theo bi thiên lão nhân ý kiến bởi vì hiện tại hắn sức mạnh đã là đạt đến đột phá điểm tới hạn nhưng rất cổ quái chính là mặc dù là đạt đến điểm tới hạn nhưng là vô luận như thế nào tu luyện nhưng cũng không cách nào xuống chút nữa đột phá tựa như là chỉ cần lực lượng ngoại lai ra nhập vào hắn cũng sẽ bị thẩm thấu ra ngoài cái này khiến quân giật phi trong đầu cảm giác thật là có chút buồn b ự c không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn quân giật phi biết lấy mình bây giờ thực lực cố nhiên là có thể đánh bại thánh điện nhưng mà những cái kia cổ tộc luận nội t ì n h thậm chí còn tại phía trên tòa thánh điện mình bây giờ thực lực còn không cách nào làm đến hoàn toàn là lấy quân giật phi cảm thấy mình bây giờ thực lực là có thể để thẳng một phần là một phần chỉ là sau m ư ơ i ngày quân giật phi mở mắt ra trên mặt đã lộ ra một tia tiếp với mặc dù bây giờ hắn tiền thân sức mạnh của mình dần dần hướng tới dung hợp nhưng dù sao vẫn là kém một chút đến cuối cùng một bước nhưng là chỉ trệ không tiến p h ả n phất còn có một tiêu ngăn cách dựa theo đạo lý hẳn là không đến mức như thế dù sao kiếp trước lực lượng của mình tại sao lại chịu đến trở ngại tính toán có thể là bây giờ cơ duyên còn chưa tới a quân giật phi chỉ có thể là như thế cho mình một lời giải thích đi ra mặt thất quân giật phi phát hiện bích như đứng tại cửa của mình bên ngoài đi qua đi lại một bộ rất là dáng vẻ lo lắng thế nào bích như khi nhìn đến bích như như thế quân giật phi trong đầu trầm xuống biết đã xảy ra chuyện chuyện gì xảy ra quân giật phi nhìn xem bích như vấn đạo cung chủ thanh tuyết tiểu thư mất tích bích như đối với quân giật phi đạo cái gì quân giật phi lập tức ngây mẩn cả người đ ầ u có chút một bức rất nhiều người đều biết yến thanh tuyết quan hệ với hắn bây giờ yến thanh tuyết vậy mà mất tích đây là quân giật phi tiếp nhận không được đến cùng chuyện gì xảy ra quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết yến thanh tuyết khé gật đầu nhìn xem quân g ậ t phi nghiêm nghị nói năm ngày phía trước yến thanh tuyết tiểu thư đột nhiên nói muốn đi dạo phố nhưng mà lúc đang đi dạo phố đột nhiên mất、tích. đến cùng chuyện gì xảy ra quân giật phi thần sắc cực kỳ dọa người phản phất tùy thời muốn cắn người khác đồng dạng khi đó ông thầm phái đi bảo hộ yến tiểu thư nhân tựa hồ nói yến tiểu thư đụng phải một cái người quen tiếp đó bọn hắn tiến nhập một cái tự quán nhưng ở cái rượu kia quán phía sau phái đi bảo hộ yến tiểu thư nhân phát hiện yến tiểu thư rất lâu cũng không có đi ra cho nên liền tiến vào cựu quán đi tìm yến tiểu thư nhưng cuối cùng nhưng là không có tìm được người bích như đối với quân giật phi giải thích nói vì cái gì ngươi phái đi người không có thiếp thân bảo hộ quân giật phi lạnh giọng hỏi công tử bởi vì chúng ta phái đi người bị yến tiểu thư phát hiện t các loại thánh ư b chạy điện chẳng lẽ là thánh điện dương nhiệt quân giật phi nhìn xem bích như hỏi bích như hơi ngâm nghĩ một chút đôi mi thanh tú cao lại nói khả năng này không phải rất lớn bởi vì thánh điện dương nhiệt g chúng ta thiên tả cung bây giờ cũng xuống khí lực đi vây i é t có thể nói thánh điện còn không có dạng này lòng can đảm dám đến tìm thanh tuyết tiểu thư phiến phước khả năng lớn nhất tính chất chính là cổ tộc sức mạnh cổ tộc quân giật phi bây giờ mặc dù rất là lo lắng cho mình tỉ tỉ an nguy nhưng bây giờ còn không có lý giải một cái đầu mối cho nên cường tự nhẫn nhịn lại trong lòng bất an nhìn xem bích như v ấ n đạo bích như ngươi nói cổ tộc là ý gì chẳng lẽ bây giờ cổ tộc bên kia có gì động tinh sao t h á c bạn cổ tộc tựa hồ đang tại chinh phục những thứ khác cổ tộc bích như đạo cái gì quân g ậ t phi lần này cực kỳ động dung cổ tộc nội tình hắn là rất rõ ràng tất nhiên xưng là cổ tộc vậy dĩ nhiên cũng không yếu nhưng thắc b ạ c cổ tộc mặc dù mạnh nhưng là chỉ là cổ tộc một thành viên làm sao lại như vậy cái này khiến quân giật phi trong lòng có chút bất an nếu quả như thật nhường thắc b ạ c cổ tộc thống nhất khác cổ tộc thế lực kia đối quân giật phi tới nói tự nhiên bất là chuyện tốt ngươi vì cái gì không còn sớm mà báo quân giật phi lông mày n h u lại thuộc h ạ n h ì n công tử đang lúc bế quan cho nên sáu bích như có chút hủy khuất túi đầu quân giật phi hít một hơi thật sâu trong lòng có chút bực bội còn không biết tỷ tỷ thanh tuyết bây giờ như thế nào đương nhiên h ạ n cũng biết những này là không thể trách tội bích như tốt, ngươi đi điều tra một chút. t hơn á p bạt tộc tính. cổ động h nữa nhất thiết phải làm rõ ràng tháp b ạ t cổ tộc vì cái gì đột nhiên biến mạnh như vậy tháp b ạ t cổ tộc không có khả năng thực lực một chút bành trướng đến có thể đồng thời khiêu khích những thứ khác cổ tộc quân giật phi đối với bích như đạo là sáu bích như yên lặng lui xuống tại bích như lui ra phía sau quân giật phi thì t h ả o nói tháp b ạ t cổ tộc các ngươi đến tột cùng ý m u ô n cái gì là nếu để cho ta biết thanh tuyết tỷ ngay tại các ngươi cái kia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi quân giật phi thì thào nói ân tiểu hát tân cấp kể từ tại bi thiên lão nhân trong đậu phủ Tiểu Hát nuốt một thân ảnh xuất hiện ở liễu quần giật phi trước mặt chính là tiểu hắc chỉ là một bộ hình thái cùng tiểu hắc lại không giống nhau nếu như nói ban đầu tiểu hắc dáng dấp không giống như mẹo nhà lớn hơn bao nhiêu bây giờ tiểu hắc nhìn đích xác là cao lớn vi mãnh màu đen nhu thuận lông tóc lỗ hai dựng đứng lên vệ nghệ thiên hạ ánh mắt người là tiểu hắc quân giật phi không xác định đạo lão đại là ta tiểu hắc k h ó c khóc, khóc đạo chật chật không thể a ngươi xem đứng lên bây giờ so với ta treo a quân giật phi nhìn xem tiểu hắc trên dưới đánh giá một phen chật chật tán thưởng đó là lão đại ngươi bây giờ tiến bộ không giống như tiểu hắc ta yêu a tiểu hắc dò xét liêu quân giật phi một mắt tựa hồ nhìn ra cái gì ân tiểu hắc ngươi bây giờ là thần thú sao quân giật phi nhìn xem tiểu hắc v ấ n đạo còn không phải tiểu hắc cũng một mặt rất là tiếc nuối bộ d á g nói bây giờ tiểu hắc đã thức tỉnh toàn thân huyết mạch chín tháng chín nhưng chính là cuối cùng một kia t lòng huyết, huyết, có, có huyết trong đá thế nhưng là ẩn chứa chân long một giọt tinh huyết long tộc thế nhưng là trên thế giới này sinh vật mạnh nhất mặc dù đang thiên vũ đại lục giới hạn tại trong truyền thuyết húng chi chân long là long tộc ở trong cũng là thực lực rất cường đại nhất tộc cho nên long huyết có thể để cho tiểu hát thức tỉnh chín thành chín huyết mạch hoàn toàn là chuyện rất bình thường chỉ là cái tia áp chế tiểu h một tia sức mạnh rốt cuộc là cái gì quân giật phi trong đầu cũng rất buồn b ự c đương nhiên quân giật phi tại tu luyện thời điểm cũng đồng d ạ n g cảm nhận được một cô áp chế sức mạnh c ố lực lượng k i a chế trụ chính mình đột phá đến cảnh giới cao hơn s u n g lực trong khoảng thời gian này quân giật phi đã sớm khôi phục được kiếp trước đ ỉ n h phong thậm chí tiến thêm một bước nhưng khoảng cách đột phá giống như còn kém một k i a c á c h ngăn nhưng chính là cái này c á c h ngăn tại quân giật phi xem ra thật giống như lệch trời vậy ngăn tại trước mặt hắn mặc dù nhìn như một chương mảng nhưng là chỉ xích thiên a i giống như từ nơi sâu xa có một cô lực lượng đang ngăn chở hắn đột phá chẳng lẽ là thiên đạo sức mạnh hay là phương này thế giới Lực l cực cực như ba ngày sau bích như đã trở về công tử bích như thu thập được tin tức bích như nhìn xem quân giật phi ân quân giật phi lông mày nhữ í lại nhìn xem bích như đạo nói đến cùng chuyện gì xảy ra căn cứ chúng ta điều động tiến vào t h á c b ạ t cổ tộc cám t ử truyền về tin tức nói cái này t h á c b ạ t cổ tộc lấy được thần khí thần khí này là đến từ bọn hắn lao tổ sau khi phi thăng lưu lại bích như nhìn xem quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc đạo phi thăng lao tổ quân giật phi thần sắc k h ẽ động thiên vũ đại lục có phi thăng truyền thuyết truyền thuyết phá vỡ thế giới này lực lượng c ự c hạng nếu như không bị phương này thiên đạo dung thân thì sẽ phi thăng đến một thế giới khác mặc dù đây là truyền thuyết nhưng quân giật phi lại biết cái này rất có khả năng không phải truyền thuyết cũng là thật sự thần khí quân giật phi không nghĩ tới cái này cổ tộc nội tình thật sự mạnh như vậy liền th chính hắn nắm giữ bán thần khí tự nhiên biết thần khí sức mạnh đáng sợ bao nhiêu công tử hơn nữa chúng ta phải đến rồi một cái tin tức khác thác bạc cổ tộc chưa có hoàn toàn giải cấm thần khí sức mạnh nghe nói nếu như giải cấm liêu thiên đạo sức mạnh liền có khả năng trở thành thiên mệnh người vị diện c h i tử là thiên đạo đều phải người bảo vệ bây giờ thác bạc cổ tộc tựa hồ muốn hoàn toàn mở ra phong ấn ân quân giật phi thần sắc càng là ngưng trọng lên nhìn xem bích như vấn đạo cái t ê u thác bạc cổ tộc nắm giữ thần khí người là người nào rốt cuộc là người nào sẽ trở thành vị diện tri tử bích như nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói người kia chính là đã từng quyết tâm cung đại đệ tử ngài cũng nhận biết chính là trình kinh vũ bảy trăm tám mươi chín chương bảy trăm chín mươi hai tháp b ạ t cổ tộc câm như trình kinh vũ quân giật phi nhúng mày trình kinh vũ trước đây sau khi chiến bại suýt chút nữa bị chính mình phế đi n h ư không phải là trình kinh vũ ra tướng liều chết ngăn trở chính mình bằng không hắn giờ phút này sớm đã bị mình giết nếu như trình kinh vũ thật là vị diện c h i tử k i a đ ố i chính mình tới nói không phải là cái gì sự t ì n h tốt vị diện tri tử cái kia tương đương với thiên đạo nhi tử nhận được liêu thiên đạo thừa nhận cái này muốn chính mình như thế nào đánh liền xem như thực lực của mình rất xa cao hơn đối phương đ o á n chừng cũng không cách nào chiến thắng đối phương dù sao đối phương ủng hưu thiên đạo sức mạnh thúng chi còn có thần khí tồn tại song phương sức mạnh ngay từ đầu sẽ không xứng bất kể như thế nào nếu như ngươi dám làm tổn thương thanh tuyết tỉ ta quân giật phi cùng ngươi thể bất lưỡng lập quân giật phi nắm đấm cầm thật chặt phản phất thủy thời muốn cắn người khác đồng dạng sáu tại tòa nào đó phía trên ngọn núi lớn thời khắc này chỉnh kinh vũ trong tay nắm lấy một thanh kiếm đen nhanh kiếm tản ra khí tức thần bí ha ha, ha quân giật phi chờ bản công tử trở thành vị diện c h i tử ngươi sẽ trở thành p h ụ phục ở trước mặt ta một con chó bản công tử muốn như thế nào trà đ ặ p ngươi giống như gì trà đ ặ p ngươi t r ì n h kinh vũ đem chính mình cổ tay cắt vỡ tiên huyết sắp nhập vào na hắc kiếm bên trong giải p h o n g a bá đạo c h i kiếm ta cần ngươi ta sẽ để cho ngươi trở lại ngươi đ ỉ n h phong t r ì n h kinh vũ điên cùng đạo vê anh thư không vô tận t i ê n lôi rơi xuống rơi vào trình kinh vũ trên thân tại hắn một phía tạo thành lôi vực nhưng trình kinh vũ giống như chưa tỉnh vẫn nhiên mất ở hướng về kiếm rót vào máu tươi của mình muốn đem thần khí giải phong thần khí huyền văn càng ngày càng nhiều còn quấn trình kinh vũ tiếp đó sắp nhập vào bên trong thân thể của hắn ba ngày sau h a h a h a sáu tại trong sơn c ố c trình kinh vũ điên cuồng phá lên cười cười là vui vẻ như vậy bởi vì giờ khắp này hắn hoàn toàn giải phong thần khí hắn cảm giác từ nơi sâu xa chính mình trở thành này phương thiên địa một thành viên n ắ m trong tay vô tận lực lượng đương nhiên trình kinh vũ vô cùng rõ ràng mặc dù là như thế nhưng mà hắn cũng không hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này bất quá hắn thấy cái này cũng đầy đủ sau mười ngày ở xa kiếm thần cung nội quân giật phi đứng trước mặt thiên tả cùng tứ đại thần quân hai đại hộ pháp còn có mấy đại vương giả chỉ là thời khắc này đám người t h ầ n sắc đều cực kỳ nghiêm túc t ừ bích như tình báo ở trong chúng ta đều biết bây giờ thác bạn cổ tộc đã là tiêu diệt chung quanh mấy đại cổ tộc thực lực bây giờ bành t r ư ớ n g lợi hại lượng nguyệt hộ pháp nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói cái kia quân tộc đâu quân giật phi v ấ n đạo quân tộc tự a hồ cùng mặt khác mấy đại cổ tộc hợp thành liên minh chung nhau tiến lùi mặc dù là bị thác bạn cổ tộc công phạt là vẫn là có thể kiên trì lượng nguyệt hộ pháp có chút kinh ngạc liếc liêu quân giật phi một mắt bởi vì hắm thấy cái này quân tộc tự hồ cùng công chủ có quan hệ gì đều họ quân vậy là tốt rồi quân giật phi gật gật đầu đúng vào lúc này một cái thiên tả cung đệ tử từ thu nhập thêm bước đi vào đến liêu q u â n giật phi trước mặt cung chủ có người đưa tới một phong t h i ế p mời tên kia thiên tả cung đệ tử đem một phong t h i ế p mời đưa tới liêu q u â n giật phi trước mặt ân quân giật phi n h ư mày không biết lúc này ai sẽ đối với mình phát ra như thế một phong t h i ế p mời mặc dù trong lòng là có chút mế hoặc nhưng hắn hay là đem cái kia phong t h i ế p mời mở ra đáng chết quân giật phi tức giận đem trong tay thiết mời xé nát bởi vì đây là một phong t i ế t cưới lập gia đình s o phương rõ ràng là chỉnh tinh vũ cùng yến thanh tuyết hắn làm sao dám quân giật phi trên mặt gân xanh n ứ t lên nắm đấm cầm thật chặt có thể thấy được quân giật phi bây giờ trong lòng chi nổi giận lần này trình kinh vũ là đối h ắ n trần chùi u khiêu khích cung chủ đây cũng là vì cái gì lượng n g u y ệ t hộ pháp nhìn xem quân giật phi lập tức đem trên mặt đất thiếp mở nhật lên chờ thấy rõ nội dung phía trên cũng là tức giận hết cỡ người nào không biết tiến thanh tuyết là quân giật phi tỉ tỉ đối phương như thế đây là nhìn trời tà cùng trần chùi u khiêu khích cung chủ chúng ta lập tức tiến đánh thác bạn cổ tộc đối phương quá kiêu ngạo đúng vậy a chúng ta bây giờ thiên tạc c n g binh cường mã tráng không cần sợ bọc chúng q đã như vậy quân giật phi cũng chỉ có dốc toàn lực lần này thác b ạ t cổ tộc thiếu chủ thành thân thế nhưng là cho thiên vũ đại lục tất cả nhị lưu trở lên thế lực đều phát thiết mời làm phí phí dương dương cũng làm hành động toàn bộ thiên vũ đại lục đương nhiên t i ế n thanh tuyết là quân giật phi tỉ tỉ sự thật cũng rất nhanh bị người biết được dù sao quân giật phi cũng chưa từng cố ý đi dầu diếm lại thêm quân giật phi trên thân tụ tập quá nhiều ánh mắt hơn nữa t i ế n thanh tuyết bị người từ thiên tả cung bắt đi sự tỉnh cũng bị rất nhiều người cho biết được là lấy toàn bộ thiên vũ đại lục đều mật thiết chú ý một lần này hơn lễ dù sao tháp bạt cổ tộc lần này thế nhưng là trắng trận khiêu khích quân giật phi bây giờ người nào không biết thiên tả cung tại tiêu diệt thánh điện đã là ngồi trên liếu thiên vũ đại lục đệ nhất thế lực bảo tọa ít nhất ở trên ngoài sáng là như thế thanh phong núi bây giờ đã là náo nhiệt mặc dù khoảng cách thác b ạ t cổ tộc thiếu chủ cùng tuyết tâm cung thiếu chủ thành thân còn có mấy ngày nhưng đến từ các đại thế lực hào kiện đã là sớm liền chạy đến lần này cái này thanh phong sơn tuyệt đối sẽ trở thành song phương đại chiến một nơi mặc dù biết một trận chiến này sẽ có rất lớn hữu hiểm nhưng không có ai muốn bỏ qua lần này thịnh hội dù sao cơ hội khó được cuối cùng đến rồi hôn lễ ngày đó các phương thế lực vận động đã tụ đầy cả tòa thanh phong sơn thác b ạ t cổ tộc t ử đệ sớm đặt tại các nơi chiêu đai từ thiên vũ đại lục các nơi tới trước thế lực trên mặt của mỗi người đều hỉ khí dương dương dù sao cũng là bọn hắn thiếu chủ ngày đại hỉ <cười> các người thác b ạ t cổ tộc thiếu chủ đại hỷ chúng ta quân tộc nói không chừng muốn tới chúc mừng chúc mừng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tại thanh phong sơn phía trước xuất hiện quân tộc người đến bốn phía võ giả thần sát cả kinh quân tộc gần nhất thế nhưng là cùng thác b ạ t cổ tộc gây tối đuổi thác b ạ t cổ tộc một trận muốn chiếm đoạt quân tộc hảo tại quân tộc tại tộc trưởng mới nhận trước quân tiên h ngai dẫn đầu dưới liên hiệp mấy cái khác chịu đến chèn ép cổ tộc nhờ vậy mới không có nhường thác bạc cổ tộc được như ý lần này không muốn thiên tả cùng vẫn không có động thủ thác bạc cổ tộc cùng quân tộc liền độ nói chuyện chính là thác bạc t ộ c trưởng thác bạc tam quang hắn cũng chính là thác bạc vũ hoặc gọi trình kinh vũ phụ thân thác bạc tam quang các ngươi thác bạc cổ tộc g i ã tâm thật lớn vậy mà nghĩ nhất thống cổ tộc chẳng lẽ các ngươi không biết khẩu vị quá lớn sẽ n ẹ n chết sao nói chuyện chính là trắng t ộ c t ộ c trưởng trắng triệu huy trắng t ộ c trưởng không thể nói như thế g i ã tâm là cùng thực lực tương xứng nhưng là bây giờ chư vị đến đây vì tiểu nhi chúc mừng hết thể chờ tiệc cưới sau khi kết thúc lại định đoạt thác bạc tam quang thản như nói thứ sáu thiên kia trắng tổng trưởng nghe vậy không tiếp tục nhiều lời kỳ quái thiên tả cung nhân vì cái gì còn chưa tới chẳng lẽ sợ không thể nào thiên tả cung vừa mới diệt thánh điện chính là khí thế thịnh nhất thời điểm làm sao có thể sợ thác b ạ t cổ tộc c u n g có võ giả lập tức phản bác bất quá thiên tả cung mặc dù còn chưa tới nhưng thập đại tông môn tuyệt đại đa số đều tới vô cực đạo tông thủy tinh tông thiên đa môn vô cực đạo tông chờ nhất lưu thế lực đều đến còn có không ít nhị lưu thế lực t ỷ như tuyết tâm cung tuyết lĩnh sơn trăn trở cũng đều đến đâu đủ mặc dù thiên tả cung chưa tới nhưng mà thác bạn cổ tộc nhưng là không có chờ đợi ý tứ nghi thức như thường lệ bắt đầu Tại nhưng t một, một chút thế lực thủ lĩnh nhưng là rất rõ ràng thánh điện chỉ là trên mặt nội thế lực cường đại nhất nhưng một chút cổ tộc nội tình nhưng là không ở thánh điện phía dưới thậm chí còn tại phía trên toàn thánh điện thì như tháp bạn cổ tộc đây chính là chuyển thừa từ thời thái cầu nguyên thế lực hơn nữa nghe nói còn có chân chính thần khí một trận chiến này rất nhiều người cũng không nhìn thế nào hào thiên tà cung mặc dù có nghe đồn thiên tà cung cung chủ là vạn năm trước cái tiêu kinh tài tuyệt diễm cựu tuyệt t à quân chủng sinh sáu ngày tốt đã đến nghi thức bắt đầu sáu ngay tại người chủ trì kêu thời điểm một cái thác bạn cổ tộc võ giả vội vã từ bên ngoài và vào hô không xong tộc trưởng thiên tà cung nhân đem thanh phong sơn toàn bộ đều vây lại a tới thật mau đi thác bạn tam quan ngược lại là bộ dáng rất bình tĩnh tựa hồ đã sớm liệu đến phụ thân tất nhiên thiên vũ đại lục tất cả nhị lưu trở lên thế lực đều đến Kế h o ạ các a ngươi t không cần như thế chúng ta t h á c bạn cổ tộc còn không đến mức sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này thắc bạn vũ rất là tự tin nói thắc bạn tổng trường các ngươi lời này lý gì vô cực đạo tông tông chủ tuyệt không minh đạo thiên vũ đại lục các đại thế lực đều là năm bẻ bẻ mảng phân ly quá lâu cho nên chỉ có đem tất cả thế lực thống hợp cùng một chỗ mới sẽ không có chém giết cùng cho nên ta hy vọng các đại thế lực có thể tạo thành một cái liên minh gọi thiên đạo minh tháp b ạ t tam q u a n đạo tháp b ạ t tộc trưởng giỏi tính toán vậy cái này minh chủ lại muốn người nào làm đâu thiên đ ạ o cửa môn chủ nhịn không được giọng địa mai vấn đạo đương nhiên là chúng ta tháp b ạ t cổ tộc tới làm xin hỏi chư vị ai lại có tư cách như vậy đâu tháp b ạ t vũ thản nhiên nói 790 c h ư ơ n g 793, b á đạo chi kiếm h n trướng các ngươi không cảm thấy chính mình quá cuồng vọng sao các ngươi có tư cách gì trở thành minh chủ vô cực đạo tông phó tông chủ liên thành chụp lên cái bàn chỉ bằng lực lượng của ta t h á c b ạ t vũ lạnh dên một tiếng một trường hướng về liên thành v ỗ tới một trường này phảng phất muốn xe nát toàn bộ hư không lực lượng cường đại nhất thời đem liên thành cả người đều cho giam lại nhường cả người hắn không thể động đậy phảng phất cả người đều bị kẹt liên thành muốn ra sức phản kháng nhưng mà lực lượng của hắn tại t h á c b ạ t vũ trước mặt có chút kiến càng lay cây cảm giác căn bản là không cách nào dung chuyển đối phương phốc phốc một tiếng liên thành dên khẽ một tiếng cả người đầu giống như dưa hấu đồng dạng bị h o à n nát ai phản đối nữa hạ tràng giống như hắn tháp bạc vũ lanh góc đạo tại chỗ vo giả câm như hến liên thành mặc dù nhiên bất là cái gì cao thủ chân chính nhưng cũng là thần h ả i cảnh tột cùng báo giả nhưng ở t h á c bạt vũ trong tay thật giống như một con run dế đồng dạng bị nghiền sát còn có ai phản đối t h á c bạt vũ trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý không có người nói chuyện hoặc có lẽ là không người nào dám lấy chính mình đầu không xem ra gì bằng không bọn hắn liền muốn thử xem thủ đoạn của đối phương thân n ư ơ n g đi ra đầu đội lấy màu đỏ khăn t r u n g đầu không có ai nhìn thấy mặt của nàng nhưng ở chàng không ít người đều ở đây quyết tâm cung gặp qua thân lương biết là một vị đẹp như thiên tiên đại mỹ nữ sáu chính kinh vũ đi ra nhận lấy cái chết ngay tại người chủ trì chuẩn bị nghi thức thời điểm một đạo tiếng gào to vang lên tất cả mọi người đều nhìn về phía cung điện bên ngoài hư không một cỗ đáng sợ sắc khí nhường hư không năng lượng rung động phảng phất sóng gió cuốn lên thiên tà cung cung chủ rốt cuộc đã đến tại chỗ võ giả mặt lộ vẻ chờ mong cung thác bạt vũ cùng so sánh bọn hắn càng hy vọng thiên tà cung thủ thắng ít nhất thiên tà cung mặc dù giã tâm cũng rất lớn nhưng chỉ có chế bá dự định nhưng thác bạt cổ tộc phảng phất là muốn đem bọn hắn nuốt mảnh xương vụn đều không thừa là lấy bọn hắn tự nhiên là càng hy vọng thiên tà cung có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng Quân giải quyết n g ư ơ i ta lại cùng tỷ n g ư ơ i kết hôn sáu đối với quân giật phi đến thác b ạ t vũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn bay vào bên trong hư không xa xa cùng quân giật phi rằng co h ừ thác b ạ t vũ n g ư ơ i muốn báo thù có thể hướng về phía bản công tử tới cầm ta t ỷ t ỷ làm thẻ đánh bạc n g ư ơ i này lại cho ta xem không dạy nổi ngươi quân giật phi nhìn xem thác b ạ t vũ lạnh lùng đạo bắt ngươi t ỷ t ỷ làm thẻ đánh bạc thác b ạ t vũ đ ỗ n g nhiên ầm ĩ n ở nụ cười p h ả n phất nghe được trên thế giới này xem như buồn cười chê cười đồng dạng cười đủ sao quân giật phi lạnh lùng nhìn xem thác bạc vũ nói nếu như còn ch quân giật phi ngươi cho rằng ngươi có tư cách nhường bản công tử dùng thủ đoạn gì sao lúc này không giống ngày xưa ngươi sẽ biết lúc đầu ngươi là cỡ nào nhỏ bé v â anh thác bạt vũ trên thân bạo phát đi ra khí tức cường đại bốn phía hư không tại thời khắc này p h á n p h ấ t biến động lại tựa hồ giống như thực chất thiên cực cảnh đình phong quân giật phi thần sắc nghiêm túc quân giật phi không phải là không có cùng thác bạt vũ giao thủ qua nhưng là không nghĩ tới đối với có thể tại trong thời gian thật ngắn trở nên mạnh như vậy xem ra đối phương là vị diện tri tử nghe đồn cũng không phải không có lựa thì sao có khói thiên tử kiếm t h á c b ạ t vũ một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua một kiếm này ẩn chứa tuyệt đối lực lượng kinh khủng phán phất có thể đem toàn bộ hư không đều xé nát đồng dạng khoảng không nguyên chạm cảm nhận được đối phương một kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ quân giật phi cũng không dám có bất kỳ chậm trễ mười thành sức mạnh chém ra một kiếm song phương sức mạnh tại hư không không ngừng đụng chạm nhường t h á c b ạ t vũ cảm thấy kỳ quái nhưng là đã biết một lần vậy mà không có chiếm giữ ưu thế nguyên bản hắn cho là mình sức mạnh đối mặt quân g ậ t phi hoàn toàn là đủ để áp chế sức mạnh nhưng mà thực tế như là nói cho thắc mặt vũ lực lượng của đối phương lại nhiên bất dưới mình làm sao có thể Ta c h í n h h là t i ê nữa đạo quân m giật m phi có mạnh, làm sao c ngươi, ngươi đi đi thể. Là thể cảm thụ được theo đối phương phẫn nộ đối phương nắm giữ sức mạnh phản phất càng ngày càng mạnh tựa hồ điều động liêu thiên mà sức mạnh cái này khiến quân giật phi cảm thấy trong lòng lâm nhiên bởi vì quân giật phi rất rõ ràng nếu quả như thật là như vậy lời nói chính mình nhất thiết phải nhanh chóng đánh giết đối phương bằng không mang xuống đối với mình tuyệt đối không có chỗ tốt vây anh thiên đạo chạm thác bạt vũ giống giận một tiếng kinh khủng một kiếm hướng về quân giật phi trên thân q u é t tới theo một kiếm này quân giật phi cảm thấy bốn phía hư không từng khúc x é rách vây anh một tiếng b ạ o hưởng quân giật phi bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất một kiếm này sức mạnh quá mạnh mẽ n h ư không phải quân giật phi thời khắc này bất diệt thánh ma thể đạt đến đỉnh phong nhất đoán chừng tại đối phương dưới một kiếm này liền bị đả thương nặng mặc dù là như thế quân giật phi bây giờ cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ xâm lấn bên trong thân thể của mình phảng phất tại tùy ý phá hư thân thể của hắn cơ năng ân quân giật phi hừ lạnh một tiếng vội vàng đã vận hành lên thôn thiên vệ địa thần quyết đem xâm lấn vào bên trong thân thể mình năng lượng hoàn toàn t ô n vệ không chết tháp bản vũ có chút giật mình hắn không nghĩ tới đã biết một kiếm dùng tới một tia thiên đạo sức mạnh lại còn không có hoàn toàn trọng thương quân giật phi chỉ là đem đối với cho đánh bay ra, ngoài mà thôi, xem ra. chính hắn một đối thủ cũ so với mình trước kia suy nghĩ tượng còn muốn tới khó chơi lúc nguyên c h ả m ngay tại thác b ạ t vũ chuẩn bị dùng lực lượng cường đại hơn đả kích đối thủ thời điểm quân giật phi phản kích xuất hiện quân giật phi giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở thác b ạ t vũ sau lưng một kiếm ám sát xuống chính là trung cực cấm chiêu lúc nguyên c h ả m một kiếm này quân giật phi mặc dù tu luyện thành công nhưng còn chưa bao giờ sử dụng tới cái này cũng còn là lần đầu tiên sử dụng một kiếm này đây là thác bạc vũ nhìn xem quân giật phi một kiếm này quất tới nguyên bản còn không phải rất để ý bởi vì hắn cảm thấy quân giật phi một kiếm này bình thường không có gì lạ nhưng mà rất nhanh hắn cũng cảm giác được chính mình quanh thân phản g phất đều bị giam lại căn bản không thể động đậy đây là lực lượng gì t h á c b ạ t vũ có chút giật mình càng thêm giật mình là hắn căn bản vốn không biết chính mình nên như thế nào tránh né quân giật phi một k í c h này vây anh quân giật phi một kiếm hung hăng ám sát ở t h á c b ạ t vũ trên thân tại hắn ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu ngã sáu t h á c b ạ t vũ rên khẽ một tiếng t h ầ n s ắ c có chút tái nhuận quân giật phi lạnh lùng n ở nụ cười đang chuẩn bị mở rộng chiến quả hướng về hoàng tuyển kiếm bên trong đưa vào năng lượng đột nhiên q u n giật phi cảm giác mình sức mạnh đang nhanh chóng tiêu tan phản phất hư không có một cố lực lượng tại khống chế lực lượng của hắn đem hắn sức mạnh nhanh chóng suy yếu đây là lực lượng gì quân giật phi cảm thấy thần sắc kinh hãi xem như thiên cực cảnh võ giả hắn làm sao có thể để cho người ta khống chế lực lượng của mình đây là quân giật phi khó có thể tiếp nhận càng thêm nhường quân giật phi giật mình là hắn bất ngờ phát hiện cái này thác b ạ t vũ vết thương trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khỏi hẳn hơn nữa bốn phía năng lượng thiên địa đang nhanh chóng hướng về thác bạc vũ dùng để không đến phút chốc thác bạc vũ khôi phục như lúc ban đầu làm sao có thể quân g ậ t phi bây giờ rất là giật mình tháp u rượu đã đối đan biết sao một kiếm coi linh liền khôi một trọng thương, toàn sao hoàn không khả như phương cũng năng dễ dàng như gì, phục. có c dễ vậy i ngoài hắn sở liệu. này hắn quá á Ha ha ha h sở t b ạ t vũ rất là càn d ỡ đối với quân giật phi nợ nụ cười hắn g ó c ý nói với hắn quân giật phi như thế nào ngươi thấy được à, ngươi là g i ế t ta không được bản công tử chính là vị diện tri tử ngươi cho rằng ngươi g i ế t được ta sao quân giật phi thời khắc này thần sắc càng n g h i ê trọng nếu quả như thật là như thế mình còn có thể như thế nào cùng đối phương một trận chiến chính mình muốn thế nào rét đối phương bây giờ đến phiên bùn công tử tháp bạc vũ trên người nộ khí càng nồng đậm mặc dù quân giật phi một kiếm không có giết hắn nhưng là nhường hắn cảm nhận được đau đớn cực lớn mặc dù thân là thiên đạo c h i tử chính hắn có thể thu đến thiên đạo phù hộ chữa trị miệng vết thương của hắn nhưng mà những cái kia đau đớn nhưng là không thể tránh khỏi vâng tháp bạt vũ trong tay nhiều hơn một thanh kiếm một cái đen như m ộ t kiếm mặc dù thanh kiếm này nhìn rất phổ thông nhưng mà quân giật phi nhưng là cảm nhận được trên người nó kinh khủng kia năng lượng cái này chẳng lẽ chính là trôi này thần khí sao quân giật phi thần sắc ngưng đứng lên quân giật phi tin tưởng ngươi cũng biết đây là thần khí ngươi có thể chết ở thần khí phía dưới cũng coi như là chết có ý、nghĩa. tháp b ạ t vũ cao ngạo nhìn xem quân giật phi người cứ như vậy xác định ngươi có thể giết được ta quân giật phi mặc dù mặt ngoài rất là bình tĩnh nhưng vụn trộm đã là toàn lực đề phòng ngươi sẽ không cho là ngươi còn có thể thần khí thủ h ạ lấy tốt ta tháp b ạ t vũ khinh thường nhìn xem quân giật phi chết tháp b ạ t vũ một kiếm hướng về quân giật phi trên thân chém g i ế t xuống đáng sợ một kiếm phản phất có thể sẽ rách hết thẻ trước mắt quân giật phi trong đầu phát lạnh cảm giác mình bị đối phương một kiếm này cho phong tỏa lại đó là một loại nguy hiểm trí mạng ám ảnh từng tháng quân g ậ t phi thi triển thân pháp cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo hắn biến mất ở tại chỗ thác b ạ t vũ một kiếm kia khó khăn lắm từ quân giật phi bên người sẽ qua vê anh một tiếng quân giật phi sau lưng đại sơn bị thác b ạ t vũ một kiếm cắt đứt. hóa thành một phấn ở phía dưới xem cuộc chiến các vị võ giả khi nhìn đến thác b ạ t vũ cái kia bá đạo chi kiếm sức mạnh từng cái cảm thấy chấn kinh mặc dù bọn hắn biết bá đạo này chi kiếm kinh khủng nhưng một kiếm nát bấy một ngọn núi lớn lực lượng này cũng là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này chẳng lẽ chính là bá đạo chi kiếm sức mạnh sao thiên đao cửa môn chủ có chút khiếp sợ nói sáu đây không phải thần khí sức mạnh thực sự nói chuyện nhưng là vô cực đạo tông tông chủ giang tông chủ ý gì ánh mắt của mọi người đều rơi vào vô cực đạo tông tông chủ trên thân vô cực đạo tông tông chủ nghiêm túc nói ý tứ của ta đó là thần khí sức mạnh tuyệt không vẹn vẹn như thế hắn có thể còn không có phát huy ra thần khí lực lượng chân chính 791 chương 794, vị diện chi tử dừng tưởng nhớ tinh, độc cô vô địch. Còn lại đường, vũ hơn bọn người chạy nhớ tinh, hải hơn tưởng đường, người diện rừng nô bọn đến. vị vô vũ lại tử béo hổ thần sắc viết đầy lo nghĩ mặc dù béo hổ bây giờ vô cùng rõ ràng mình bây giờ tốt nhất vẫn là biểu hiện bình tĩnh một chút nhưng hắn cũng không cách nào làm đến đồng thời hắn cũng cảm giác mình thật sự rất không dùng thời khắc này chính mình từ đầu đến cuối không cách nào đối với lao đại có bất kỳ trợ giúp tin tưởng hắn a hắn nhất định có thể làm được một nam tử chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh của bọn hắn ngài là bích như nhìn xem cái k i a đột nhiên xuất hiện nam tử có chút kinh ngạc vấn đạo ngài là công tử phụ thân ân bản tọa quân thiên a i tên này xuất hiện nam tử chính là quân tộc tộc trưởng đương nhiệm quân thiên a i gặp qua lão gia sáu t r u n g quanh thiên tả cung võ giả khi nhìn đến quân thiên ngai lập tức đối với hắn hành lễ ân chúng ta tiếp tục quan chiến a quân thiên ngai mặc dù lúc trước nói rất nhẹ nhàng kỳ thực thời khắc này trong lòng cũng là thoát lên tới cổ họng hắn tự nhiên biết thời khắc này quân giật phi là đối mặt loại điều nào h u n g hiểm vê anh quân giật phi rên khẽ một tiếng bị một kiếm quét bay ra ngoài cương đại kiếm khí trực tiếp xe rách liêu quân giật phi hộ thân lồng khí rõ ràng hắn hộ thân lồng khí căn bản là không có cách ngăn trở công kích của đối phương quân giật phi cảm giác một cố lực lượng bá đạo trong thân thể của mình tàn phá bừa bãi mặc dù thôn thiên vệ địa thần quyết đem cố này xâm lấn bên trong thân thể mình sức mạnh đều tan giã nhưng hắn cơ thể vẫn là bị trọng thương quân giật phi người đi chết ta nhìn xem quân giật phi thủ hạ của mình bị đánh bay ra ngoài thác b ạ t vũ rất sảng khoái lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới vâng một đạo hắc ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở liêu quân giật phi trước mặt chính là tiểu hắc loạn thần tiểu hắc hướng về phía thác b ạ t vũ s ử xuất thần thông của mình lập tức nguyên bản bổ về phía quân giật phi một kiếm một chút đã mất đi chính xác bởi vì tiểu hắc thần thông n h ư n g thác bạc vũ sinh ra ảo giác đáng chết đó là cái gì sức mạnh thác b ạ t vũ cực kỳ kiên kỵ nhìn xem tiểu h ắ c gâu gâu ngươi tới truy ta à tiểu h ắ c đối với thác b ạ t vũ khiêu khích nói mà giờ khắc này quân giật phi khi nhìn đến tiểu h ắ c xuất hiện cũng cảm thấy rất là xúc động bởi vì tiểu h ắ c luôn luôn là s u cắt thị hung bây giờ chủ động đi ra ứng chiến đã xem như rất đầy nghĩa khí bằng không lấy tiểu h ắ c trước sau như một n i ệ m tính làm sao có thể làm đến như thế nhưng thời khắc này quân giật phi cũng một đau này hắn hiện tại nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác bằng không căn bản là không có cách đối kháng cái này có thiên đạo che trở vị diện tri tử nguyên bản quân giật phi còn tưởng rằng chính mình chỉ cần thực lực so với đối phương mạnh liền có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền ép đối phương nhưng là bây giờ xem ra căn bản là không cách nào làm đến liền xem như chính mình chân chính đánh bại đối phương nhưng đối phương còn có thể ở trên thiên đạo che chở cho nắm giữ lực lượng cường đại hơn khiêu khích vị diện tri tử tương đương với khiêu khích thiên đạo thiên đạo là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình đánh bại vị diện tri tử người cho rằng như thế bản công tử liền sẽ khuất phục sao đây cũng là mơ tưởng quân giật phi cắn răng đương nhiên bây giờ biện pháp duy nhất chính mình có thể đánh vỡ thế giới này lực lượng cực hạng hạn. này Thiên đ xem ra ta phải đột phá cực hạn mới có cơ hội mà giờ khắp này cơ hội đột phá chính là dung hợp kiếp trước tất cả lực lượng dù sao kiếp trước lực lượng là tự mình tu luyện tương đối không dễ dàng bãi xích lúc này mới có một phần cơ hội bằng không quân giật phi tại lúc này một phần cơ hội cũng không có chỉ là không biết tiểu hắc có thể hay không cho chính mình tranh thủ một chút thời gian bất quá quân giật phi cũng biết n à y tiểu hắc đã thức tỉnh chín thành chín chỉ kém một tia cũng có thể đột phá đ ặ t đến thần thú cấp bậc là lấy đối với tiểu hắc quân giật phi vẫn tương đối yên tâm bắt đầu dung hợp sáu mặc dù phía trước dung hợp mấy lần cũng không có thành công nhưng giờ k h ắ c này ở sự tình tình thế cấp bách dưới tình huống quân giật phi ngược lại có một loại áp lực dường như đang cổ áp lực này phía dưới quân giật phi dung hợp càng thêm cực tốc đồng dạng quân giật phi đ ộ t phá tựa hồ đưa tới trời xanh chú ý thư không vô tận lôi đ ỉ n h hướng về quân giật phi trên thân đánh rết xuống a đây là có chuyện gì đang cùng tiểu h á c giao chiến thác bạt vũ rất nhanh cũng phát hiện bên này khác thường hắn nhìn xem quân giật phi khoanh chân ngồi dưới đất chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy một loại cảm giác bất an không có khả năng vì cái gì bản công tử vậy mà cảm giác gia hỏa này có thể uy hiếp được ta ta chính là thiên đạo c h i tử há có thể liền giá hỏa này bên người một con chó đều đánh không lại thác bạt vũ có chút phẫn nộ ngươi nói cậu là bồn ra sao nói cho ngươi a bồn ra không phải cậu bồn ra là、lang. tiểu hát tức giận đối với thác b ạ t vũ đạo vô tận chi kiếm thác b ạ t vũ mặc dù nhiên bất biết quân giật phi muốn làm gì nhưng bởi vì đối với quân giật phi k i ế n kỵ thác b ạ t vũ vô cùng rõ ràng không thể để cho đối phương thành công là lấy một kiếm hướng về che trước mặt mình tiểu hát quét tới người lang da không phát huy ngươi còn tưởng rằng lang da là con mèo bệnh sao tiểu hát lập tức giận dữ cũng may tiểu hát tốc độ rất nhanh lung lay một chút liền biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở trăm mét có hơn vê anh vê anh thác bạc vũ một kiếm tại trước kia tiểu hát vị trí quét ra một cái to lớn cái ránh a i r thác bạc vũ bỗng nhiên giống như nổi điên xông về thác bạn cổ tộc chỗ ở khu vực hướng về phía thác bạn cổ tộc võ dạ điên cùng sắt lục thất tâm phong thất tâm phong vũ như sáu thác bạn tam quang khi nhìn đến con của mình bỗng nhiên đối người mình trắng trợn sắt lục lập tức ngăn cản hắn nhưng mà thời khắc này thác b ạ t tam quang căn bản vốn không biết thác bạc vũ bên trong liễu tiểu đen thần thông bổ nhào về phía trước hướng thác b ạ t vũ nhất thời bị thác b ạ t vũ coi là định nhân ai cản ta thì phải chết thác b ạ t vũ một kiếm quét về phụ thân của mình thác b ạ t tam quang mặc dù thực lực không t í n h yếu nhưng là cùng thác b ạ t vũ so ra còn kém cách quá lớn nhất thời h é t thảm một tiếng bị thác b ạ t vũ một kiếm quét bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè t h ầ n s ắ c cực kỳ suy yếu mắt thấy không sống được nhưng mà tiểu h ắ c thần thông mặc dù rất mạnh nhưng thác b ạ t vũ bây giờ cấp độ dù sao rất cao liền xem như tiểu hát thần thông cường thịnh trở lại cũng không khả năng mê hoặc quá lâu rất nhanh thác bạc vũ tỉnh lại nhưng mà khi nhìn đến chính mình vậy mà giết chết phụ thân của mình thác bạc vũ vẫn động đáng chết sáu thác bạc vũ nổi giận vô tận cơn báo năng lượng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng đông lại đứng lên lực lượng thật là cường đại tựa như là nơi đ â y thiên đạo sức mạnh tiểu tử này thật là thiên đạo c h i tử ai ra tiểu hắc bây giờ cũng có chút một bức chết sáu thác bạc một kiếm hướng về tiểu hắc q u é t tới lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về tiểu hắc q u é t tới siêu một tiếng tiểu hắc một chút biến mất ở thác bạc vũ trước mặt nhưng mà thác bạc vũ lần này thực lực rõ ràng tăng cường dường như là phát giác được liêu tiểu đen p h ư n g vị m ộ thắc mặt vũ nhìn xem tiểu hắc đạo tiểu h á c lại là đối t h á c b ạ t vũ khinh thường nói tiểu tử ta không phải là quân giật phi chiến sủng bổn ra cùng hắn là bằng hữu không phải như ngươi nghĩ bất kể như thế nào ngươi có đầu hàng hay không t h á c b ạ t vũ nhìn xem tiểu h á c tiểu h á c lại là đối t h á c b ạ t vũ khinh thường nói ngươi có tư cách làm bổn ra chủ nhân sao liền xem như quân tiểu tử cũng không dám làm như vậy h ừ xem ra ngươi là minh oan bất linh quyền t i ê u công tử trước hết giết ngươi sau đó là giết hắn sáu thác bạc vũ có chút nổi giận hắn rất là ghen ghét quân giật phi chẳng biết tại sao bọn gia hỏa này đối với quân giật phi đều quyết chết một lòng như vậy nữ nhân như thế chính là một cái chiến sủng cũng như vậy trung thành chỉ là thác bạc vũ mặc dù sức mạnh rất cường đại nhưng mà tiểu hắt nhưng là dành nhất về xu cắt tị hung là lấy thác bạc vũ công kích đều bị nó sớm lẩn tránh ra chỉ là tiểu hát tiêu hao cũng là rất lớn dù sao đối mặt t h á c b ạ t vũ thế nhưng là nắm giữ liêu thiên đạo bộ phận lực lượng vị diện c h i tử tuyệt không phải tiểu hắc dĩ vãng đụng phải đối thủ đáng chết chiến s ủ n g người cho rằng như thế bản công tử không làm gì được ngươi sao ngươi là có thể trốn nhưng mà chủ nhân nhà ngươi đâu t h á c b ạ t vũ lạnh lùng n ở nụ cười một kiếm hướng về ngoài mấy trăm thước quân giật phi bổ xuống hèn hạ sáu tiểu hắc không nghĩ tới t h á c b ạ t vũ vậy mà thi triển một chiêu này biết không thể làm cho đối phương đánh vỡ quân giật phi đột phá bằng không quân giật phi liền ra tràng xe cát tiểu hắc thi triển thuận giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt thư không chi thuẫn một đạo màu bạc trắng quang thuẫn ngăn tại liêu quân giận phi trước mặt n vê anh một tiếng tháp b ạ t vũ một kiếm này trực tiếp chém giết ở cái này quang thuẫn phía trên tháp b ạ t vũ công kích cường độ vẫn rất lớn một kiếm này đánh vào cái tia quang thuẫn bên trên trực tiếp nhường cái tia quang thuẫn phá thành mảnh nhỏ khu khu khu sáu tiểu hắc ho khan vài tiếng có chút h ề m mại dù sao thi triển cái này quang thuẫn tiểu hắc cũng là tiêu hao không nhỏ n g ư ờ i có thể đón lấy một cách này bản công tử thật bất ngờ nhưng bây giờ bản công tử nhìn ngươi còn có thể đón lấy ta mấy chiêu tháp bạc vũ nhìn xem tiểu hắc rêu rêu nói hô trướng bùn ra chỉ cần ở chỗ này ngươi liền mơ tưởng thương t ổ n tới hắn tiểu hắc nhìn xem thác bạc vũ phải không quyền tiếc công tử thì nhìn n g ư ơ i như thế nào ngăn cả ta thác bạc vũ khinh thường nhìn xem tiểu hắc tiểu hắc tự nhiên biết chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương bây giờ chỉ có chủ động đánh ra bảy chín mươi h a chương 795, phi thăng siêu một tiếng tiểu hắc một chút biến mất ở thác bạc vũ trước mặt nhớ ở phía sau hắn bất quá thác bạc vũ rõ ràng đã sớm biết tiểu hắc động tính một kiếm quét ra đi trực tiếp đem tiểu hắc đánh bay ra ngoài thác bạc vũ dù sao bây giờ cũng là thiên cực cảnh tột cùng tu vi lại gần g lão đại không phải tiểu hắc không ngừng ngươi ngươi thật sự là tiểu hắc không có năng lực này tiểu hắc ta cũng là tận lực tiểu hắc bây giờ hơi có chút bất đắc gì nói quân g ậ t phi bây giờ nhìn ai còn có thể tới cứu ngươi sáu thác bản vũ mang theo khinh thường nhìn trước mắt quân giật phi chỉ là trước mắt quân giật phi khí tức trên thân càng ngày càng cường đại cái này khiến hắn càng thêm bất an đi chết đi thác b ạ t vũ không muốn lại nhiều lời một kiếm đang chờ hướng về quân giật phi trên thân q u é t tới chớ có tổn thương cung chủ nhưng là thiên tả cung hai đại hộ pháp cùng tứ đại thần quân cùng một chỗ chạy tới bọn hắn cùng một chỗ chắn thác b ạ t vũ trước mặt bích như tiểu điệp quân thiên ngai cũng đồng loạt chạy tới lại là một chút đến đây chịu chết đi chết đi thác b ạ t vũ bây giờ cảm thấy liêu quân giật phi mang đến cho hắn uy hiếp thật lớn tự nhiên bất sẽ cho phép quân giật phi lại đột phá là lấy một kiếm quét ra đi không liệu dư lực chúng ta ra tay toàn lực tứ đại thần quân tả hữ hộ pháp cũng là thiên tả cung bây giờ chiến lực mạnh mẽ nhất đoàn quân thiên ngai bấy n h ư tiểu điệp cũng không yếu chín người liên thủ uy lực nhưng là không kém nhưng mà thời khắc này thác b ạ t vũ nhưng là cực kỳ tự tin trừ liêu quân giật phi còn có thể mang đến cho hắn một chút uy hiếp bên ngoài những người khác cũng không bị hắn để vào mắt vê Và anh theo thác b ạ t vũ một kiếm quét ra nhất thời một đám võ giả bị hất bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè thời khắc này thác b ạ t vũ quả nhiên là cường đại vô song liền xem như nhiều như vậy thiên tả cùng cao thủ tăng thêm quân gia tộc trưởng đương nhiệm quân g ậ t phi phụ thân cùng một chỗ liên thủ vẫn nhiên bất là hắn địch lại không biết thời khắc này quân giật phi ở trong lòng cũng rất là gấp g áp bởi vì giờ k h ắ c này hắn cũng tại đột phá thời khắc mấu chốt nhất chỉ cần cho hắn thêm một điểm thời gian là hắn có thể đột phá khi đến một cảnh giới thế nhưng chính là thời khắc này quân giật phi thiếu nhất chính là thời gian t h á c b ạ t vũ cũng là người thông minh tự nhiên là có thể thấy được thời khắc này quân giật phi đang tại thời khắc mấu chốt hắn như thế nào có thể cho quân giật phi thời gian g à o l i ệ n tại quân giật phi sắp bị một kiếm đánh chết thời điểm một đạo tiếng long ngâm vang lên một đầu hắc long xuất hiện ở hư không nếu như quân giật phi bây giờ nhìn thấy cái này hắt long tuyệt đối sẽ nhận ra đây chính là trước đây cùng tiểu vân cùng một chỗ thần bí bỏ chạy tiểu hắc long trước đây tiểu vân rời đi về sau tại bắc hoang vực ngay tại lại không tin tức mặc dù quân giật phi cũng phái ra không ít người tiến đến tìm kiếm tiểu long dấu vết thế nhưng cuối cùng nhưng là không hề có một chút tin tức nào nhưng là không nghĩ tới tiểu long sẽ tại quân giật phi cần có nhất thời điểm lại lần nữa xuất hiện bây giờ tiểu hắc long khí tức trên thân rất cường đại không ở tiểu hắc phía dưới tiểu hắc long vừa xuất hiện liền đối với thác bạt vũ nổ một ngụm long tức khi nhìn đến tiểu hắc long xuất hiện thác bạt vũ cũng có chút một mực cái quỳ gì đây là khi nhìn rõ liêu tiểu hắc long bộ dáng phía sau thác b ạ t vũ cũng không khỏi có chút giật mình bởi vì long tộc ở trên thiên vũ đại lục là cực kỳ thần bí mặc dù truyền tống bên trong là có dở dạ gồng thai tồn tại nhưng cũng không có người nào chân chính có thể nhìn thấy dở dạ gồng thai tồn tại tựa hồ long tộc tại thượng cổ kỷ nguyên thời điểm liền biến mất lại nghĩ không ra bây giờ sẽ đến mắt nhìn thấy một đầu hắt long đáng chết đầu này hắt long tại sao lại trợ giúp quân giật phi thác b ạ t vũ có chút tức giận vì cái gì quân giật phi vật khí tốt như vậy bất luận là thần thú vẫn là long tộc đều nguyện ý quên sống chết trợ giút hắn mặc dù như thế nhưng thác bạc vũ lại cũng không phải là quá bối rối hắn dù sao cũng là vị diện c h i tử tại mới đầu nhìn thấy long tộc có chút kiêng n kỵ phía sau rất nhanh liền khôi phục lại xem như vị diện c h i tử hắn lại há có thể e ngại bất luận kẻ nào chịu chết đi tháp b ạ t vũ một kiếm hướng về tiểu hắc long q u é t tới song phương tại hư không bắt đầu đại chiến tiểu hắc long bây giờ đã là khôi phục được trước kia cùng quân giận phi đại chiến đỉnh phong thời khắc thậm chí còn đi tới một mảng lớn bất quá tiểu hắc long bây giờ là hoàn chỉnh trạng thái chiến l ự c cũng là cực kỳ kinh khủng một dòng một người tại hư không bắt đầu đại chiến đương nhiên mặc dù nhỏ hắc long thời khắc này chiến l ư c so với trước kia là cường đại nhiều lắm nhưng mà còn chưa đủ muốn hoàn toàn chiến thắng thác b ạ t vũ vẫn còn có chút khó khăn v a n h một tiếng sau nửa giờ thác b ạ t vũ một kiếm bổ vào l i ê u tiểu hắc long trên thân hư không vẩy xuống như mưa to long huyết to lớn thân rồng giống như tiểu sơn vậy từ hư không rơi xuống ha ha ha bây giờ nhìn còn có người nào cùng ta đối nghịch quân giật phi ngươi xem bây giờ còn có người nào có thể giúp ngươi thác b ạ t vũ lạnh lùng ánh mắt nhìn trước mắt quân giật phi đột nhiên quân giật phi mở mắt ra â thác bạc vũ cảm nhận được một hồi rét lạnh hàn lưu phun lên trong lòng của mình làm sao có thể vì cái gì ta cảm giác bây giờ nhìn không thấu khí tức của hắn chẳng lẽ hắn thành công thác b ạ t vũ đột nhiên cảm giác sợ hãi một hồi sông lên đầu phảng phất một cố cực độ nguy hiểm đang bao phủ hắn linh nguyên t r ạ m quân giật phi một kiếm hướng về thác b ạ t vũ quét tới ở nơi này một kiếm phía dưới thác b ạ t vũ cảm giác trong n y mắt cả người hắn tiến nhập một cái gì thời không phảng phất bị lực lượng cường đại ngăn cách liền thiên đạo sức mạnh tại thời khắc này cũng không có tin tức biến mất thác bạc vũ muốn la lên lại cũng không phải trực t i ế phụ đ thân á c quân giật phi nhìn xem quân tiên nhai vui đến phát khóc cha và hắn trong trí nhớ bộ dáng cũng không biến hóa quá nhiều là lấy hắn một chút liền nhận ra phụ thân nhanh chóng ăn vào đan dược quân giật phi lấy ra một khỏa đan dược đưa tới quân tiên n g a i trước mặt phi nhi người cuối cùng trưởng thành phụ thân rất vui mừng sáu quân tiên nhai ăn vào đan dược mỉm cười nhìn xem quân giật phi quân giật phi vội vàng đi tới khắc thiên tà cung trước mặt cường giả cũng may bọn hắn lúc trước là liên thủ nhất kích mặc dù t h á c bại vũ thực lực rất cường đại nhưng bởi vì bọn họ là liên thủ duyên cớ mặc dù bị trọng thường nhưng may là không có lo lắng tính mạng quân giật phi liền vội vàng đem đan dược lấy ra vì bọn họ ăn vào ân sáu quân giật phi bỗng nhiên cảm nhận được một c ỗ lực lượng đáng sợ tác dụng tại chính mình trên thân tựa hồ hư không tại bài xích chính mình đáng chết chẳng lẽ ta muốn đi đến thượng giới sao quân giật phi nhúng mày nếu quả như thật là như thế mà nói vậy thì không ổn thế giới này mới vừa vặn sơ định chính mình đang muốn quay về bình tĩnh phụ thân cũng vừa vừa trở về còn có tỉ tỉ nhưng mà quân giật phi mặc dù nhiên bất nguyện ý đi nhưng hắn lại không thể không đi hắn còn không có sức mạnh đi đối kháng thiên đạo bài xích bất quá mặc dù quân giật phi không cách nào đối kháng thiên đạo lực bài xích nhưng mà hắn vẫn có thể nghĩ biện pháp chỉ hoãn một đoạn thời gian phụ thân ta phải đi sáu quân giật phi đối với quân thiên ngai đạo cái gì vừa mới khôi phục quân thiên ngai nhìn trước mắt quân giật phi có chút giật mình phụ thân ta muốn đi đến t h ừ giới bất quá không có quan hệ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về quân giật phi hít một hơi thật sâu đối với quân thiên ngai giải thích nói cung chủ ngài muốn đi đi lên d i ớ i thiên tà cung chư vị cường giả đều rất là giật mình nhìn xem quân giật phi dù sao ở trên thiên tà cung những cường giả này trong mắt của bây giờ thiên tà cung vẫn là không thể rời bỏ quân giật phi không có cách nào thời gian không nhiều lắm thiên tà cung liền giao cho các ngươi quân giật phi nghiêm nghị đạo công tử có thể không đi sao tiểu điệp không thể rời bỏ ngươi tiểu điệp hai mắt đấm lệ mê ly nhìn xem quân g ậ t phi b í c như cũng là thần xác n h ẹ nào nếu như có thể không đi công tử cũng sẽ không muốn đi quân g ậ t phi cắn răng bất đắc dĩ lắc đầu Vâng anh thư không một đạo quang trụ bao phủ tại quân giật phi trên thân cái này kỳ quan đưa tới toàn bộ thanh phong núi tất cả cường giả chú ý phi đ ệ i sáu một đạo bi thương tiếng hô hoán chuyển đến ngay sau đó một đạo hồng ảnh từ đằng xa đánh tới chính là quân giật phi tỷ tỷ hiến thanh tuyết nhưng thời khắc này quân giật phi cũng là không dành nhiều lời chỉ là trong mắt mang theo không lớn công tử b ế c h như tiểu điệp cũng là không thôi nhìn xem quân giật phi yên tâm ta nhất định sẽ trở về quân giật phi trong mắt mang theo cực độ không lớn bá quân giật phi biến mất ở tại chỗ công tử sáu một đạo thanh n â m lo lắng từ đằng xa chuyển đến chính là trở thành thần nữ tộc tân nhiệm thần nữ thi nhi khi nhìn đến quân giật phi sau khi biến mất thi nhi bị thương không thôi ai cô đương yên tâm đi công tử nhà ngươi chỉ là đi đến thợ giới hắn vẫn sẽ trở lại quân tiên ngai nhìn xem thi nhi đạo ngươi là thi nhi có chút buồn bực nhìn xem vị này dáng dấp có mấy phần cùng nhà mình công tử tương tự đại thúc trung niên ta là công tử nhà ngươi phụ thân sáu quân tiên ngai đạo gặp qua lão gia thi nhi liền vội vàng hành lễ không dám nhận các ngươi là thần nữ tộc a bản tọa nhưng không dám nhận thần nữ một lễ này quân tiên ngai đạo l à、si、sáu trăm năm phía sau thanh phong núi trước kia quân giật phi nơi biến mất mấy vị tỷ tỷ hai mươi năm qua chúng ta hao phí vô tận tài nguyên cuối cùng tu luyện tới liều thiên cực cảnh ngươi nói chúng ta đi đi lên biên giới cái kia đàn ông phụ lỏng vẫn sẽ hay không nhớ ký chúng ta hẳn là à nếu như hắn dám c ô n g nhận tỷ m ộ i chúng ta liên hợp lại sửa chữa hắn nhường hắn ăn không được ôm lấy đi sáu đúng vậy a có thể công tử nhìn thấy chúng ta sẽ rất vui vẻ đâu thiên cung lịch một trăm năm có sự ghi chép năm vị thánh phi tại thánh vương nơi phi thăng cùng một chỗ phi thăng thượng giới lưu lại vô tận truyền thuyết